một đáp thượng mạch còn ngượng ngùng trả lời vương gia ngài thân thể thực khỏe mạnh kia khỏe mạnh hắn sẽ ngạnh không đứng dậy thiếu chút nữa không trực tiếp phát hỏa cuối cùng vẫn là ấp úng nửa ngày hỏi hắn bổn vương hỏi ngươi bổn vương thân thể có từng bị hạ quá dược phủ y yà luôn mãi đánh vài lần mạch cuối cùng còn dùng ngân châm chính là chịu một giọt huyết ra tới kiểm tra đều phát hiện không hề có bị hạ dược tình huống vương gia nô tài lấy đầu đảm bảo vương gia ngài thân thể thực khỏe mạnh không có trung rét độc tình cảnh nếu là vương gia lo lắng tiểu nhân y dĩ thuật không quá quan nói, có thể tìm trong cung thái y tới cha cha. nay phù yề cũng là tổ truyền thật nhiều đại, nói lời này còn có điểm cảm thấy ủy khuất. cuối cùng tứ gia lại hỏi hắn, kia nếu chỉ đối mẫu một người hữu dụng, đối những người khác đều là phát huy không ra công năng đâu. tứ gia lời này hỏi xấu hổ, phù yề nửa ngày không minh bạch, cuối cùng nhìn đến cao ngô dung vẫn luôn ở đục lỗ thần, này tính minh bạch, nguyên lai nói chính là nam nhân chuyện đó nhi nay trường hợp, hắn thật là có, chính là nam nhân, thật sự động tình thời điểm. Nhưng lời này, hắn không thể nói thẳng, hoàng gia sao có thể dung si tình loại đâu. Cho nên hắn chỉ có thể ấn ý gì hề lý thượng giải thích, kia loại tình huống này, thông thường là tâm lý thượng di tình tác dụng. Chính là nam nhân sẽ cho rằng, cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ, thực xin lỗi trong lòng người yêu thương khi, liền sẽ theo bản năng bảo hộ. Lời này không cần giải thích. Thứ gia bị lộng ngông, đem phủ y gì hề mang sau khi rời khỏi đây. Hắn tính toán muốn đi trước trông thấy tinh vân đại sư. Ra, cần phải kêu đồ ăn sáng. Tứ gia xua xua tay, dường như đồ ăn sáng cũng chưa dùng, ở trong thư phòng luyện sáng sớm thượng tự. Chính viện, hôm nay tân nhân kính trả, lớn lớn bé bé ngồi đầy một phòng nữ nhân, nhưng náo nhiệt. Cảnh thị, nữ cố lục thị, làm tân nhân, nhưng thật ra không bãi mặt mũi, sớm liền đến chính viện. Đến nôi các lao nhân, tống thị, võ thị đám người, cũng là đúng lúc điểm liền đến. Chỉ có lý thị, là nhất muộn một cái tới thần gia bảo người này luôn luôn thủ khi cho nên không kéo thời gian kia kéo thị ở nhà chính nghe bọn hạ nhân bẩm báo đối thần gia bảo sáng nay tới sớm như vậy có chút kinh ngạc không quý cuối cùng ở nam thị khoan thai tới muộn đều sau khi ngồi xuống nàng lúc này mới đỡ bọn nha đầu thủ vào chủ viện mới vừa ngồi xuống liền nghe được bên ngoài sướng thanh chủ tử ra đến thứ ra tới rồi loại tình huống này nam thị là nhất có mặt mũi bởi vậy trên mặt tươi cười là cười đến nhất sáng lạ kia kéo thị mang theo chúng nữ nhân cấp tứ gia thình an thân thiếp tỷ thiếp cấp gia thình an ra các tưởng nô tài nô tỷ cấp chủ tử gia thình an chủ tử gia các tưởng tứ gia xua xua tay khiến cho mọi người ngồi xuống đều hồi ngồi đi giờ lành lập tức liền đến bắt đầu đi kia kéo thị vừa nghe cả kinh cuối cùng nhìn đến tứ gia không dung trí mà sắc mặt vội khôi phục biểu tình ứng thanh đúng vậy tứ gia tự mình tới chân tràng lại tự mình phân phó kia kéo thị năm ấy thị địa vị không cần nói cũng biết muốn giữ gìn cho nên sáng nay kính trà lễ ra không được sai lầm người tới kính trà bắt đầu thực mau liền có nô tài cầm cái đệm nam thị đứng dậy bưng trà lên bắt đầu cùng tứ gia kia kéo thị lý thị cùng tần gia bảo mấy người nhất nhất kính trà ở kính trà trình tự nơi này kia kéo thị chỉ là ở đáp lễ thượng làm động tác nhỏ thực mau liền buông tha nhưng là ở trình tự tuyển người thượng nam thị bởi vì đối tần gia bảo có ý kiến Trực tiếp trước tuyển lý thị, đương trưởng tứ gia trên mặt liền trầm vài phần. Nếu không phải đặc biệt quen thuộc tứ gia người, đều sẽ không phát hiện. Kia kéo thị xem đến trong lòng trận lạnh, lại đối năm thị ở trong phủ được sủng ái như thế nào, đều chỉ có thể rất xa nhìn. Chương 151 Khang Hy 47 năm. Năm thị hiển nhiên là ở trong phủ, bị kính, ít nhất ở nàng ca ca còn ở chịu quan trọng phía trước, điểm này là sẽ không thay đổi. Tứ gia hôm sau, liền mang theo người thượng chùa hộ quốc kết bạn đi, đến nỗi đàm luận cái gì? Không thể hiểu hết. Chỉ là tứ gia hồi phủ sau, liền vẫn luôn trầm mặc nói cái gì cũng chưa nói, Cao Nô Dung ở một bên nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng không biết nói gì. Thằng đến tứ gia đến thư phòng sau, nói một câu nói, nếu chỉ có nàng tin tưởng Tô Bồi Thịnh là oan uổng, vậy đem Tô Bồi Thịnh thả ra, phóng tới bên người nàng đi. Đông nhiên một câu, trực tiếp làm cho Cao Nô Dung ngông, sửng sốt mới phản ứng lại đây. Chủ tử y tứ, là làm Tô Bồi Thịnh đi hầu hạ Quách Lạc là chủ tử thứ ra cầm bút luyện tự đối cao ngô dung nói không tỏ ý kiến chỉ là ở cao ngô dung rời đi đi làm việc thời điểm nói một câu nói muốn cho hắn biết là nàng cứu nàng đệ hai trăm sáu mươi ba trang nô tài biết được cao ngô dung không người đi ra ngoài trong lòng thẳng buồn bực chủ tử đây là cái gì tâm tư đâu phải biết rằng nam thần đã ở nơi tối tăm bảo hộ vị kia hiện tại thế nhưng đem tô bồi thịnh đưa qua đi hơn nữa ấn chủ tử ý tứ còn muốn lặng yên không một tiếng động đưa qua đi nhưng là quá mấy ngày cao ngô dung liền biết là chuyện như thế nào ở một lần thần khởi thỉnh an thời điểm năm chắc phúc tấn không cẩn thận đâm một cái quách lạc la chắc phúc tấn muốn chắc phúc tấn xin lỗi nhưng là quách lạc la chắc phúc tấn nói thẳng người ta đồng dạng thân phận lại nói là ngươi trước đụng phải ta bằng gì muốn ta cho ngươi xin lỗi bằng nhà ngươi thế sao mọi người đều biết quách lạc la chắc phúc tấn chính mình ra thế cũng không thấp bất quá là năm chắc phúc tấn ỉ vào chính mình tuổi trẻ chủ tử gia lại sủng cố ý muốn tìm cha bãi Dựa theo dĩ vắng lễ, lần này, muốn có hại, định là tân nhân năm chắc phúc tấn, lại không nghĩ rằng, kết cục tới cái đại chuyển biến. Tân gia bảo ngày này thỉnh an trở về, lại dạy hai đứa nhỏ đi học. Nhiều nàng cũng dạy không được, chỉ là hai đứa nhỏ đều đối dễ lý cảm thấy hứng thú, cho nên nàng đang ở cấp hai đứa nhỏ đi học. Khảng quẻ, phương vị ở phương Bắc, là trong nhà Trung Nam, cũng là trong nhà cái thứ hai nhi tử, bởi vì này độc đáo sinh ra, thượng có đại ca cập kế thừa tổ nghiệp. Hạ có đệ đệ mội mội tranh sủng. Cho nên phàm là ở vào trung gian vị trí, chẳng lẽ là có đại trí tuệ giả, có thể một mình lấy được chính mình thành hiệu. Tần gia bảo nói xong, phía dưới hoàng hàm như suy tư gì, hỏi tần gia bảo nói. Tiêu ngạch nương, nếu là ở vào trung gian hài tử, chẳng phải là sống được rất vất vả, này mặt trên tổ nghiệp có đại ca kế thừa, phía dưới lại có càng được sủng ái đệ đệ mội mội tranh sủng. Nếu là chính mình hơi có vô ý, liền sẽ mất đi chính mình vị trí, trở nên cực kỳ gian nan Trên thực tế, khảm quẻ trung nam, giảng chính là đạo lý này. Ở cổ đại đại gia tộc, đích trưởng tử là kế thừa gia nghiệp, tiểu đệ tiểu muội, thông thường đều là một cái gia tộc già còn có con hoặc là đến nữ, trời sinh liền có chứa xung ái. Cho nên muốn thảo đến cha mẹ niềm vui, liền không có giúp đỡ ở bên trong hải tử như vậy gian nan. Đương nhiên, tần Gia Bảo nói cái này, kỳ thật là tưởng cấp hai đứa nhỏ tạo, ở hiểm cảnh trung cầu được sinh cơ, cầu được phát triển. Bởi vì khảm chủ nguy cơ. Cho nên nàng lại tiếp tục nói, ở thiên nhiên đâu, khảm quẻ, là vi thủy, chủ hiểm, chủ ham ý tứ. Kỳ thật nói đến nói đi, đều là nhân sinh gặp được nguy cơ ý tứ. Nhưng là đồng thời đâu, cái này nguy cơ bên trong, lại mang theo sinh cơ. Nếu, ngày nào đó có một sớm chúng ta gặp khó, liền phải học tập thủy trí tuệ, mới có thể từ giữa thoát ly ra tới. Tiêu ngạch nương, muốn như thế nào ra tới đâu? Hỏi cái này lời nói, thế nhưng là ngày thường nhất nghịch ngẩm gây sự hoàng ý y. Tần gia bảo cười cười, nếu có một ngày, nhân sinh cảm giác đặc biệt gian nan thời điểm, liền đi quan sát quan sát thủy thế, thủy tính, nó sẽ dạy chúng ta như thế nào ở thung lũng lắng đọc lại. Có thể từ dưới mấy cái phương diện tới xem, đệ nhất, thủy có thể bao dung vạn vật, có thể chịu tải vạn vật. Loại này vạn vật, có thể là đối nó có lợi, có thể là đối nó bất lợi các loại giác rưỡi. Nó đều có thể nhất nhất tinh lọc. Đệ nhị, lại xem thủy thế. Mỗi người hướng chỗ cao bò, chỉ có thủy, có thể thành này thấp nó có thể đi đến thế giới bất luận cái gì thấp nhất nhất giờ góc ở mọi người sở hữu không muốn đi bãi rất sở cũng cũng chỉ có thủy nguyện ý đi cho nên nói loại này túi đầu chịu tải vạn vật tính có thể làm nó ở thung lũng thời điểm lắng động lại lên còn có đệ tam một chút đâu chúng ta lại đi quan sát dòng nước đặc tính một cái sông nhỏ lưu cuối cùng muốn đi đến sông biển nói sẽ trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở nhưng là thủy đều sẽ vòng qua sơn xuyên thạch bùn lấy bất khuất kiên cường tinh thần cuối cùng hội tụ đến biển rộng đây là thủy bất khuất tinh thần tần gia bảo giảng chung quanh nha hoàn đã nghe ngốc nhưng là vẫn cứ ở túi đầu trầm tư hai cái tiểu gia hỏa tuổi tuy nhỏ nhưng là ngộ tính thiên tư lại cực cao tần gia bảo một phen nói cho hết lời hoàng hàm hoàng ý ý hai huynh đệ thế nhưng tay cầm tay ngồi xếp bằng ở trên thảm bắt đầu trầm tư mất công có hải từ sau thảm liền thêm thành lông dê thảm bằng không cái này thiên thế nào cũng phải đông lạnh hư không thể tần gia bảo làm người đem bên cạnh chậu than bỏ thêm than hỏa sau Lại đem cửa sổ hơi chút kéo ra một chút, vừa vận phong tiến vào, có thể bị bình phong ngăn trở, nhưng lại không đến mức, trong phòng không thông gió. Nàng vừa vận làm xong này đó, nhìn ngoài phòng gió lạnh liệt liệt, thế nhưng ở phiêu phiêu dương dương giải nổi lên bông tuyết, chợt có chút hứng thú, nàng tịch mai, hẳn là sắp đến khai mùa đi. Bảo phong, tịch mai muốn khai sao? Nàng nghĩ, phía sau hầu hạ người, hơn phân nửa không xa. Liên hỏi lời nói, lại không nghĩ, trên vai bỗng nhiên thêm tới một kiện hồ cầu áo khoác eo cũng bị người từ phía sau ôm. Bị tưởng kêu sợ hãi, nhưng là truyền đến hơi thở, quá quen thuộc. Người là như thế nào hiểu nhiều như vậy, có chút đạo lý, thậm chí ra đều không có suy nghĩ sâu xa quá. Nàng tùy ý tứ ra ôm nàng eo, gối nàng vai, xa xa nhìn bên ngoài bông tuyết. Túi đầu chầm tư, nàng là như thế nào học này đó đâu, tựa hồ đã thực xa xôi thực xa xôi. Người nam nhân này, không biết nghe xong nhiều ít, lại không biết, đã khả nghi nàng, sẽ như thế nào đối nàng. Tứ gia ra, ra cửa Đi trổ miếu, lại cho tới hôm nay bỗng nhiên hưng thú tới, các bọn nhỏ nói cái này quẻ. thần gia bảo biết, chính mình nguy cơ tới. Cùng khí muốn nhờ, đồng thanh tương ứng, ở ngay lúc này, rằng cái này quẻ, hơn phân nửa là chính mình sẽ thân ở cái này cảnh. Khàng quẻ, hiểm cũng, hiểm cũng, nguy cơ cũng. Từ tân nhân vào phủ sau, nàng liền biết, ngày này, sớm hay muộn sẽ đến. Chứ phi, tứ gia đáy lòng không có nàng, đối nàng không hề có ái, không hề có thương tiếc thời điểm. Ngày đó trung chính nước bùa hiệu quả tự nhiên sẽ mất đi. Nếu một khi không mất đi, hán đôi trong phủ nữ nhân, liền lại vô hứng thú. Cho nên, ngày này, sớm hay muộn vẫn là tới. Đệ 264 trang. Ai làm nàng, chính là như thế đâu. Hoặc là muốn, hoặc là liền vứt bỏ. Ngày đó ở trong phủ, thường xuyên nhiều bệnh nhiều thai, a mã lo lắng ta sẽ sớm chết đi, cho nên cấp lộng một ít mệnh lý thư tới xem. Kỳ thật cũng không hiểu nhiều ít, bất quá là nhìn xem dài dài buồn thôi nhiều dường như một chữ cũng không chịu nhiều lời kia ra bồi ngươi đi ra ngoài nhìn xem tình mai con có tô bồi thịnh gia cũng ban cho ngươi tứ gia không quản tần gia bảo kinh ngạc ánh mắt chặn ngang một ôm liền như vậy ôm người ra cửa đi xem trong vườn tình mai tới rồi trong vườn tứ gia hỏi nàng gia chưa từng gặp ngươi khởi vũ ngày đó thi đỉnh thời điểm ngươi cũng là suýt nữa quá quan không biết hôm nay gia có không may mắn xem ngươi một vũ đâu đại tuyết sôi nổi mà rơi tần gia bảo cũng không trục mũ rất nhiều đông tuyết tùy ý sái lạc có rừng ở đỉnh đầu có rừng ở hồ cầu đáo khoác thượng tứ gia nhẹ nhàng hôn rất cái chán sáu diệp đông tuyết thấp thấp ở tần gia bảo nhị trước nói nhỏ quân sở thỉnh nhĩ nhưng mong muốn nhĩ đều là người thông minh nay một sớm sẽ là lẫn nhau ký ức nếu ngày nào đó cảm tình tưởng như cũ nhất định có một người là yêu cầu tối đầu loại này hoặc là chính là tần gia bảo hoàn toàn thất sủng hoặc là chính là tứ gia hoàn toàn nhận rõ đối tần gia bảo cảm tình, từ nay về sau, 3.000 một gạo uống, nhưng là vì quân vì vương giả, giữ dội gian nan. Tần gia bảo cố tình khởi vũ, vẫn từ đông tuyết sái lạc, lòng bàn chân còn vận thượng rất nhỏ khinh công. Làm nàng có thể ở trên mặt tuyết tùy ý trưởng, vừa vận cũng sẽ không cách mặt đất quá cao. Trong miệng, còn sướng nổi lên vọng quân về ca tử. Tần gia bảo năm đó, như thế nào cũng là nhà giàu tiểu thư sinh ra, từ nhỏ dương cầm liền không kém, lời nói thật vũ đạo cũng có nhất định bản lĩnh hơn nữa khinh công bám vào như mộng như ảo quả thực đẹp như tiên cảnh giống nhau thứ gia tựa phát giác lại tựa cố ý dung túng lấy mặt tới trong bất chi bất giác bên cạnh bọn nha hoàn đều đối đãi cao nô dung rốt cuộc về trước quá thần tới tự mình phân phó người đi mang tới đêm nay tứ gia ngồi trên mặt đất suốt vẽ một đêm bức họa của tròn thần gia bảo cũng một đêm chưa nghỉ suốt nhảy cả một đêm vũ tới rồi hôm sau tô bồi thịnh bị đưa đến thanh phong thủy tạng lại đến ngày thứ ba bắt đầu tứ gia bắt đầu lưu luyến với thanh phong thủy tạng suốt bảy ngày chưa dừng lại liên ở trong phủ bắt đầu hướng gió muốn biến ảo thời điểm thần gia bảo thất sủng trong phủ tứ gia bỗng nhiên đã phát một đạo ý chỉ nói là quách lạc la chắc phúc tấn va chạm năm chắc phúc tấn còn cự không xin lỗi làm tiên tiến phủ chắc phúc tấn không có làm tốt gương tốt liên như vậy hạ lệnh phong bê thanh phong thủy tạng trừ bỏ ngày lễ ngày tết có thể ra ngoài đi lại ngoại thanh phong thủy tạng thế nhưng bị hoàn toàn ngăn cách chỉ là tương phản tứ gia tuy cấm thanh phong thủy tạng nhưng là lại chưa cấm túc tần gia bảo cấm trong cung trong phủ hoặc là đối ngoại xuyến môn cũng có thể chỉ có một chút không được về nhà mẹ đẻ tần gia bảo thất sủng vui mừng nhất liền phải số bỗng nhiên thế tăng vọt năm thị cảnh thị cùng nữ cố lục thị mọi người ở đây cho rằng có thể hảo hảo thị tầm thời điểm lại phát hiện tứ gia bỗng nhiên xoay tính thế nhưng quá nổi lên ăn ở niệm phật nhật tử ngày ngày không phải ở hộ bộ Chính là ở thư phòng, rất ít lại ngủ lại hậu viện nữ nhân trong phòng. Thời gian vội vàng mà qua, trong phủ tân nhân, nam thị, cảnh thị, nữ cố lộc thị trờ, đều lục tục thị tẩm, chỉ là đêm nay đêm tân hôn, đều tới quá muộn quá muộn. Liên ở mấy người vui mừng thời điểm, mấy người lại phát hiện, tựa hồ ra ở buổi tối muốn cắp nàng thời điểm, hoặc là liền lực đạo quá lớn, hoặc là liền thật cẩn thận, toàn vô ban ngày bình thản đúng dung. Có lẽ, đây là ra trên giường phía trên, tương đối rụt rè nguyên nhân đi. Thời gian vội vàng mà qua, nhoáng lên 5 năm thời gian trôi qua. Trong phủ nhật tử, qua đến, tựa hồ bình tĩnh lại phong phú. Nhưng là bị cấm túc người nào đó, lại cũng tựa hồ từ thế gian biến mất giống nhau, thế nhưng vẫn luôn ở thanh phong thủy tạng, suốt 5 năm, chưa ra một bước ly phủ. mươi 152 phiên phiên thiếu niên lang. Ngạch nương, ngạch nương, đoán xem hôm nay nhi tử học xong cái gì. Nhoáng lên, Hoàng Hàm cùng Hoàng Ý y đều lớn, năm nay đã 7 tuổi nhiều trừ bỏ tứ gia phủ tự mình thỉnh sư phó ngoại mặt khác còn phải đi hoàng cung thượng thư phòng thống nhất đi học hôm nay mới vừa nghỉ hồi phủ hoàng hàm cùng hoàng y y liền hướng thanh phong thủy tạ chạy tần gia bảo ở trong thư phòng thu thập hai tên gia hỏa từ nhỏ đến lớn bức họa cổ đại không thể so hiện đại còn có ca mê gia có thể chụp ảnh làm lưu niệm toàn dựa tần gia bảo thủ công vẽ tranh ở hai tuổi trước còn có tứ gia cái này đan thanh cao thủ cấp tự minh họa thứ hai người dùng mình sau đã suốt năm năm tần gia bảo cũng từ lúc bắt đầu đan thanh tiểu bạch chậm rãi trở nên thuộc thu hai cái tiểu gia hỏa bức họa cũng là họa đến càng ngày càng xoái. tần gia bảo cơ hồ là mỗi tháng đều phải vì hoàng hàm hoàng y y hai người chấp bút một bức suốt mấy năm xuống dưới chất đầy toàn bộ thư phòng đều nói là mẫu thân người trong lòng mềm mại nhất hiện giờ nàng chân chính cảm nhận được học được cái gì a nàng biên thu họa biên cười hỏi hôm nay tiên sinh dạy chúng ta hiếu kinh còn có đan thanh còn có cưỡi ngựa thuật đây là đáp lời tương đối hàm xúc hoàng hàm hồi hoàng y y tiểu gia hỏa này cái mũi một hừ nói liền này cưới ngựa thuật cũng kêu cưới ngựa thuật tiểu béo đôn thân thể còn không có chịu điều vẫn là béo đô đô thủy thủy n n nộn n nộn nhưng là lời này nói ra làm người nhịn không được bóp chết hắn đương nhiên muốn bóp chết hắn hẳn là bọn họ giáo thuật cưới ngựa sư phó hoàng y y còn nhớ rõ ngạch nương giáo sao biết thiên địa quân thân sư muốn tôn kính sư phó muốn hiếu kính cha mẹ Vượt cái mặt, hoàng y y thực chạy mau đến tần ra bảo phía sau, ngạch nương, ở thu thập cái gì, nhi tử tới giúp ngươi. Lại đây, thấy họa liền mở ra. Đệ 265 trang. Hòa, này ai, như vậy xấu. Bên cạnh bảo phong mấy cái thiếu chút nữa không cười đau sốc hồng, này nhưng còn không phải là người nào đó sao. Vẫn là hoàng hàm lại đây, vội giúp đỡ thu thập lại đây, đã nhất nhất thu thập hảo sau. Lúc này mới ngửa đầu hỏi nàng, ngạch nương, ngài khi nào đi ra ngoài đâu. A Mã sớm đã giải ngài lệnh cấm, ngươi tính cùng A Mã bực cả đời khí sao. Nhi tử A, ngạch nương cùng ngươi A Mã sự tình, ngươi cũng đừng quản. Hảo hảo đi học biết không? Tần gia bảo xa xa nhìn thư phòng bên ngoài, bọn họ hai người cảm tình, tổng yêu cầu một người tối đầu, nhưng là ít nhất không phải hiện tại không phải sao. Nghe nói bên ngoài đã thay đổi thiên địa, thanh phong thủy tạ không thiếu ăn uống, nàng cảm thấy hiện tại rất thanh tịnh, khá tốt. Hôm nay, Tam Ca, lại bị A Mã phạt đứng. Thấy Tần Gia Bảo nói như vậy, Hoàng Hàm Thứng Văn, rời đi đề tài. Vì cái gì đâu? Còn không phải bởi vì Hoàng Khi cái kia ngu ngốc, ở thượng thư phòng, mới giáo đệ tử quy liền sẽ không. 14 thúc gia Hoàng Sưởng cấp không đâm một câu, hai người liền ở trong thư phòng tranh luận lên, liền Hoàng Mã Pháp đều kinh động. Vừa mới dứt lời, đã bị Tần Gia Bảo kéo trở về tiếp tục giáo dục, ngạch nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, miệng như vậy không ngăn cản, sớm hay muộn muốn có hại. Tần gia bảo là thích giả heo ăn thịt hổ người a, Hoàng Hàm thực tốt kế thừa nàng, Hoàng Y y liền không được. Trực tiếp cho bọn hắn hoàng mã pháp cấp sủng đến vô pháp vô thiên. Trong thư phòng, Tứ gia nghe được nam thần bẩm báo, xinh xôi bẻ gãy trong tay bước lông. Nữ nhân này, 5 năm, suốt 5 năm nói cấm nàng đủ sau, liền dám 5 năm không tới cầu hắn. Chủ tử bất giận, chắc Phúc Tấn cũng là sợ không hảo túi lầu bãi. Cao Ngô dung khó mà nói khác, đành phải như thế trấn an. Thật sự thứ gia tâm tình hào chút lúc này mới có chút nghi hoặc hỏi chương một trăm năm mươi ba xuất hiện trùng lập trong phủ khang hy bốn mươi bảy năm tháng 4, triều đình thay đổi bất ngờ thái tử cùng các hoàng tử gian tranh đấu càng là ngày càng thường xuyên khang hy thân thể ngày càng kém một ngày này buổi chiều tứ gia thật vất vả cổ đủ dũng khí chuẩn bị bước vào thanh phong thủy tạ cuối cùng lại bị trong cung người tới tiệc hồ tần gia bảo bị tiểu béo đôn hoàng dục lôi kéo hiện trường cho bọn hắn vẽ tranh tần gia bảo hứng thú lên đây khiến cho hai tiểu gia hỏa bày mấy cái bọ sơ, chớp bút vì hai cái nhi tử vẽ tranh. Mặt khác cũng là hôm nay khởi quẻ, là cái lôi phong hàng biến lôi thủy phân quẻ, nhiều năm như vậy, trật hiện lớn như vậy cắt quẻ, còn đứng ở cảm tình quẻ thượng, cho là hôm nay có người xưa tới. Nàng cấp tứ ra 5 năm thời gian tới hỏa hoãn sự tình, nếu là người nam nhân này còn ngộ không ra, xem không rõ, nàng cũng, cũng chỉ có từ bỏ người nam nhân này. Bước họa cuộn tròn thượng hoàng hàm hoàng rụng, tay cầm roi ngựa, chân trừng dày ủng Một thân thiển kim sắc tiểu bối lặc trang phục phụ nữ man thành, hai người bài bài sóng vai phi dương ở trại nuôi ngựa, Thái Dương phi dương sợi tóc, nói không nên lời nhẹ nhàng bay múa. Đơn phượng Nhãn, mày rậm, cao thẳng mũi, phối hợp đỏ thắm môi đỏ, còn chưa mở ra khuôn mặt nhỏ, một chấm tư, một nhẹ à, phối hợp xa biên phía chân trời đám mây, lưu động đỡ phong, xanh biết vô biên thảo nguyên. Có chân trời bay tới giống nhau dương đàn, còn có thể tại nơi xa ngẫu nhiên có vật lộn đám người. Nếu là chỉ xem hỏa người trong Vừa vận than một tiếng, hảo một đôi phiên phiên thiếu niên lang. Nếu là xem toàn bộ bức họa còn tròn, lại là hảo một bộ thảo nguyên xuân thảo đồ. Hoàng Hàm xem xong, chấm tư không nói. Hoàng Dục xem xong, lại là trước thích họa chung không kềm chế được chính mình. Hắn đôi hoàn cảnh lạ lẫm tò mò, đầu tiên liền ngẩng đầu hỏi. Ngạch nương, nơi đây là nơi nào phong cảnh, thế nhưng còn có nhi tử chưa từng đi qua địa phương. Hắn nhưng thật ra cảm thán, lại là ngạc nhiên, nhất hỉ đầu hắn, một chút liền cảm thấy cái này địa phương tựa hồ lấy tới đánh nhau tốt nhất bất quá. Không giống kinh thành hoàng cung, động bất động chính là chút không trải qua sự hoàng thân quốc thích, cùng bùn miết giống nhau, chơi đến không vui. Nhưng tần gia bảo vừa nghe, lại là đáy lòng một sát. ốm hai nhi tử, hốc mắt lại có chút tư tác. Người A mã mấy năm nay, nhưng có đi ra ngoài quá mông cổ thảo nguyên. Đều nói có mẹ kế, liền có cha kế. Lời nói thật, như vậy mấy năm chẳng quan tâm, tần gia bảo có điểm không xác định. Hoàng gia vốn là bạc tình, nhiều năm như vậy liền hai tử đều không có mang đi ra ngoài chơi qua, huống chi hai người cảm tình đâu. Ngạch Nương, đừng khổ sở, a mã đối chúng ta thực tốt. Hoàng hàm thực thông minh, trở tay hồi ôm Tần Gia bảo eo. Mặc dù như vậy mấy năm triệu ủy khuất, mặc kệ đại tiểu nhân, hắn đều nuốt vào đi. Hoàng Gia Hải Tử, một sớm nhận hết sùng ái, lại không nghĩ rằng một ngày, thế nhưng bởi vì chính mình Ngạch Nương thất sủng, ở trong vương phủ từng bước tính toán, bằng không đã sớm bị trước gặm đến xương cốt không còn. Mất công hoàng dục có thể đánh. Lại chịu hoàng mã pháp sủng, ai dám khi dễ lại đây, đều là tấu quá khứ, như vậy mấy năm, thành trong hoàng cung nổi danh tiểu ba vương, bằng không bọn họ huynh đệ tánh mạng đều khó bảo toàn. Nếu nói cấp đi, khi còn nhỏ đánh quá không ít giá, nhưng là cũng biết, ngạch nương thất sủng, là A mã chủ động cấm. Bọn họ chỉ có thể nghĩ cách, như thế nào làm ngạch nương trước đi ra ngoài, củng cố chủ chính mình địa vị lại nói. Ngạch nương, mấy đứa con trai đều ở trước mắt, ngạch nương lại vẽ một bức viễn cảnh đồ. Ngạch nương chính là nghĩ ra xa nhà. Ở hoàng gia, mẫu lấy tử quý, tử lấy mẫu quý, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bọn họ ngạch nương nguyện ý ra cái này môn, bọn họ a mã trong lòng, chung quy là có ngạch nương. Đúng vậy nương, nay thanh phong thủy tạ nhiều buồn à, nương ngươi ra cửa, nhi tử mang ngài đi kinh thành đi dạo, bên ngoài so hoàng cung hảo chơi nhiều. Hoàng Dục buông ra tần gia bảo, cơ chân múa tay bắt đầu cùng tần gia bảo nói bên ngoài hảo ngoạn sự tình. Lại tỉ như đi đâu cái đại thần trong nhà đi thám tính hảo ngoạn sự tình. Hoàng hàm nhất thời không có kéo lấy tay, tiểu béo đôn liền bắt đầu bùn bùn đem trong kinh thành các vương công các đại thần ra sự, nói cái thấu. Ngạch nương, ngươi là không biết, tiểu cữu nhà nước, ra cái lý tứ nhi. Đệ 266 trang. Ngược đãi con vợ cả không nói, tiểu cữu công còn giống bị hạ dược giống nhau, bị cái tiểu thiếp mê đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng ở nhà, liền công nhiên đem tiểu cữu nhà nước con vợ cả đuổi đi ra ngoài. Gần nhất nhi tử còn tự mình đi nhà bọn họ đi đem dò xét hạ, phát hiện cái này lý tư nhi, lúc riêng tư, còn ngược đãi hạ nhân, ẩu đả cha mẹ chồng. Cuối cùng náo đến hoàng mã pháp chỗ, tiểu cứu công bị hoàng mã pháp phạt đi chạm lâu đi, còn không biết hối cải. Ai, đáng thương một đại hảo nhân sinh, sao sinh cố tình hủy ở một nữ nhân trên người, thật là tội lỗi tội lỗi. Nói xong, còn không biết từ nào lấy đem quả xếp ra tới, bắt đầu giống mô giống dạng phiến khởi phong tới. Bên cạnh nha hoàng nhìn nào dám làm hoàng dục chính mình quạt gió a vội tiến lên tới không mình hành lễ tưởng tiếp nhận quạt xếp giúp đỡ quạt gió lại không nghĩ rằng bị hoàng dục cấp cự tuyệt ai các ngươi cũng không thể động buồn bối là quạt xếp nộp đây chính là hoàng mã pháp tự mình cấp đệ tử a mã tự mình cái thỉnh nhân thiết kế nếu là hằng rồi hoàng mã pháp lại đến trách ta không quý trọng hắn ngự tứ ban phẩm nói xong còn chạy đến nàng trước mặt tranh công ngạch nương ngươi nói nhi tử lợi hại hay không tần gia bảo giúp hắn lý lý bím tóc quay đầu lại hỏi hoàng hàm ngày thường các ngươi ở trong cung đều là cái dạng này tính tình sao tần gia bảo có chút kinh ngạc ấn hoàng dục biểu hiện này không giống như là trong hoàng cung không được sủng hoàng tử hoàng tôn nha ngạch nương muốn nghe chân thật tin tức bọn nha hoàng thay nước trà cùng điểm tâm ngọt lại đem cửa sổ cùng bình phong mở ra chút lại bỏ thêm chút băng buồn thấy bảo phong bảo tuyết mấy người ở bên trong thủ liền hờ khép môn ra thư phòng bảo nguyệt mấy năm nay bị áp chế tính tình đã sớm chịu không nổi mắt thấy hiện giờ thời cơ chín muồi, lúc này oa một tiếng khóc ra tới, quỳ gối tần ra bảo trước mặt, chịu chịu nước mắt nước mắt khóc dòng nói: chủ tử mấy năm nay đóng cửa không ra, ung thân vương trong phủ đều cho rằng chỉ có năm trác phúc tấn, lý trác phúc tấn, nào còn có người nhớ rõ có quách lạc là chủ tử, chính là hai cái tiểu chủ tử, mất công tứ a ca thông minh hiểu chuyện, lại nơi trốn nghị đến chú đáo, mới có thể nhiều lần hộ bọn nô tỳ ở trong phủ có một vị trí nhỏ. Ngũ A Ca lại từ trước đến nay chịu vạn tuế gia sủng, trong cung đầu còn có nghi phi chủ tử chăm sóc, bằng không mấy năm nay sớm bị gặm đến xương cốt đều không còn. Tần Gia Bảo ngồi ở trên bảo tọa, bảo tọa hai bên ngồi đến là Hoàng Hàm Hoàng Dục, Bảo Phong Bảo Hoa Bảo Tuyết mấy cái nha đầu, lại ở bên biên hầu hạ. Trước nhất biên là mấy cái nhị đẳng nha hoàng chính ngồi quỳ ở chân bước lên cho nàng lớn chân. Sau sân phương có bảy tám cái nha hoàn, còn lại là ở vì Tần Gia Bảo cùng Hoàng Hàm Hoàng Dục ở không nhẹ không nặng quạt phong thẳng đến lúc này bảo nguyệt hoảng loạn chung quý xuống lúc này mới dẫn tới một phòng người đều quý xuống có bẩm báo tin tức thanh âm có khuyên giải an ủi thanh âm có khóc thút thít thanh âm còn có mấy năm nay thanh phong thủy tạo bị lý thị nam thị đám người khi dễ cùng loạn chiếm đồ vật thanh âm có thể nói là một phòng ủy khuất thanh thanh âm tuy không lớn lại sinh sôi lọt vào thai cuối cùng thẳng đến hai cái nhi tử đều quý xuống tần gia bảo mới kinh ngạc phát hiện một hàng thanh lệ thẳng hạ nàng rốt cuộc làm cái gì Thực xin lỗi. Thanh âm nhẹ, phảng phất theo do nhẹ Phật quá giống nhau, nhưng là trong nội tâm đau, lại là từng đạo chất quá. Có lẽ, tình yêu không quan trọng, nhưng là, hải tử, lại là nàng căn nột. Không tiếng động nước mắt vũ. Tần gia bảo mới vừa khom lưng chuẩn bị bế lên hai cái nhi tử, lúc này, môn, không tiếng động tự khai. Vương. Thanh âm cũng chưa tới kịp kêu ra tới, đã bị tứ ra ngừng. Tần gia bảo luyện công người, cùng này nhạy bén, mới vừa một ngửa đầu, chăn nuôi tương đối. Năm năm không thấy, không, có lẽ là năm năm, chưa bao giờ như vậy gặp nhau quá. Ở nhiều ít cái đêm khuya tĩnh lặng, tứ ra là vòng đi vòng lại chuyển tới thanh phong thủy tạng, nhưng là đều không có tiến vào. Nhưng là nhìn thoáng như hôm qua không thấy nhân nhi, đồng nhiên như vậy xâm nhập mi mắt, còn treo chưa khô nước mắt, giống như châm trong lúc lờ đãng chắt một chút. Nữ nhân này, bất luận như thế nào rời xa, năm tháng chạy qua, lại là tại nội tâm lắng động lại. Vương phủ nữ nhân, như vậy cùng hắn bực bội, nhiều năm như vậy cũng liền này một cái. Hắn đời này, đường đường một cái thân vương, không nghĩ tới, thật sự tài. Ai? Nội bộ thật dài thở dài một hơi. Tứ gia không để ý đến sợ ngây người một phòng người, mặt sau lại ngây ngốc cho hắn thỉnh an một chúng bọn nô tài. Bước đi đến tần gia bảo trước mặt, tay giấu ở sau lưng, gắt gao nắm, liền mồ hôi đều ra không ít. Vươn tay, thanh âm khàn khàn, "Ra bao lâu không có tới, sao lại ngồi vào trên mặt đất?" Tần gia bảo nước mắt chưa khô, nghĩ đến hai cái nhi tử Có lẽ bởi vì nàng mấy năm chưa xuất hiện chịu khổ, nhìn đến tình cảnh này, nước mắt thế nhưng lưu đến càng hung. Nàng ôm hai cái nhi tử chưa bông tay, liền như vậy ôm chặt nhi tử, thẳng tắp đâm tiến tứ ra trong lòng ngực, thanh âm mang theo khóc nước nở. Tì thiếp cho rằng, gia có tân hoan, sẽ không bao giờ nữa muốn tì thiếp cùng mấy đứa con trai. Thanh âm mang theo tiếng khóc, nhưng là va chạm lực đạo lại là không nhỏ, tứ ra mấy năm nay cần luyện thuật cưới ngửa cùng võ nghệ, lại không nghĩ rằng bị tần gia bảo thẳng tắp đụng vào trên mặt đất. Cuối cùng nhưng thật ra theo pháp gục ở tứ gia trên người, hai cái nhi tử lại không biết như thế nào đổi thủ pháp, đều chuyển tới tần gia bảo trên người đi, chỉ là tứ gia bị thẳng tắp đè ở nhất phía dưới. Hàm răng thẳng tắp chuẩn sắc không có lầm đánh vào tứ gia vành thái chỗ, khi nói chuyện, lại tức lại bực, lỗ thai bị tần gia bảo chết kính cắn vào trong miệng, nhẹ nhẹ mùi máu tươi lan tràn. Tứ gia một tiếng kêu rên, bị ngượng đến đụng vào trên mặt đất, đôi tay lại chặt chẽ bảo vệ trên người mẫu tử ba người. Hoàng Hàm nhìn tần gia bảo ánh mắt đều thay đổi thật sâu nhìn mắt bị đẻ ở hai huynh đệ dưới thân a mã ngạch nương vội lôi kéo hoàng dục trước chuẩn bị xoay người lên lại không nghĩ rằng thân mình bị vững vàng ôm lấy nửa ngày không nhúc ních hoàng dục sức lực đại ở mặt trên oa hoa kêu to ngạch nương có hay không áp đau ngài a thanh âm đều nóng nảy thiếu chút nữa không cấp khóc đệ hai trăm sáu mươi bảy trang hắn ngày thường từ trước đến nay lực lớn nhưng như, yêu lại không nghĩ rằng một ngày kia thế nhưng thân mình bị người giam cầm không chút sức mẻ mặc dù là ngoài ý muốn té ngã còn thương tới rồi hắn yêu nhất ngạch đường, cái này chính là dọa đến hắn. Vội đối với đã dọa choáng váng một phòng người quát, mau tới đây hỗ trợ a Tô Bồi Thịnh sớm tại Tứ Gia tiến vào thời điểm, liền phát hiện Tứ Gia, nhưng là hắn trước kia là đi theo Tứ Gia bên người hồng nhân, từ trước đến nay là hiểu biết Tứ Gia tính cách. Cho nên mới ở nghe được Tứ Gia đi trong cùng, cuối cùng đi mà quay lại sau, chuyên môn đem thanh phong thủy tạ này lâu động lại cảm xúc ủy khuất nhất nhất bang nô tài lộng ra tới. Chuyên môn tới tần gia bảo trước mặt tìm này một cái cơ hội. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nghe được hoàng dục như vậy tê hắn ở bên cạnh vội đáp lời, ngũ a ca, nô tài này liền dẫn người tới. Nhưng là trên tay động tác, lại là không hề có nhanh hơn, cấp, bất quá là tần gia bảo cùng tứ gia ở chung thời gian nhiều một ít mà cũng. Tần gia bảo đè nặng tứ gia lô thai, thơ máu lan tràn, cuối cùng không hài lòng, chính là cách quần áo. Đem đầu một di, duỗi tay một xé, đem tứ gia thân vương phục kéo ra. Ở ngực thượng ngạnh sinh sinh căn cái huyết dấu răng tử, mới tính trong lòng già khẩu ác khí. Tứ gia một tay đỡ mẫu tử ba người, một tay nhẹ vịn tần gia bảo đầu, thẳng đến ngực cùng bên thai truyền đến nhẹ nhẹ đau ý, thanh âm mang theo ám ách, ôn nhu hỏi, nhưng ngu giận. Hoàng A mã bị bệnh, ở trong hoàng cung xảo muốn gặp hai cái tiểu gia hỏa, ra tới đón bọn họ, thuận tiện nhìn xem ngươi. Thấy tần gia bảo không nói chuyện, tứ gia thuận tay đem mấy người bế lên, đem hoàng hàm hoàng dục phóng ổn sau, lúc này mới ôm tần gia bảo ngồi ở mềm tọa thượng. Tứ gia suốt ở thanh phong thủy tạ đãi suốt một buổi trưa, chạng vạn thời điểm, mang theo hoàng hàm hoàng dục vào trong cung. Ban đêm thời điểm, thanh phong thủy tạ thưởng một đợt lại một đợt các loại trang sức châu đáo khế đất. Cùng với mấy năm nay trong vương phủ trồng chất xuống dưới hoàng cung cống phẩm, nhưng xem như ở thân vương trong phủ nổ tung nổi. Cũng thẳng đến lúc này, một chúng tân tiến bọn nô tài kết bè kết đội lúc riêng tư hỏi thăm thanh phong thủy tạ vị này chủ tử tin tức. Đương biết được năm đó nuông chiều vương phủ vị này chủ nhân, thế nhưng lại lần nữa hoạch sủng sau cái này chính là giống như đất bằng một tiếng sấm sét xem như đem ung thân vương phủ này một nồi vốn là không bình tĩnh thủy hoàn toàn giảo phiên thiên chương một trăm năm mươi một phế thái tử tần gia bảo bỏ lệnh cấm sau tứ gia ngày ngày đêm túc thanh phong thủy tạ vẫn luôn đợi cho tháng tư hạ tuần triều đình tranh đấu ngày càng thường xuyên sau hồi phủ thời gian mới dần dần giảm bớt hoàng ham hoàng dục cũng trụ tới rồi nam viện a ca sở mỗi ngày bất quá giờ mẹo liền phải tiến cung thượng thư phòng đi học nếu là ngày thường có rảnh Trong phủ cũng là đơn độc thỉnh vài vị sư pho ở trong vương phủ dạy dỗ, bởi vậy chân chính đại ở thanh phong thủy tạ nhật tử cũng liền ít đi. Bởi vì tứ gia có vượt qua hơn phân nửa nhật tử nghỉ ở thanh phong thủy tạ, cái này nhưng xem như ở trong phủ chọc hạ nhiều người tức giận. Hào chút nữ nhân, dùng đủ loại lý do, muốn bái phỏng thanh phong thủy tạ, mặt sau đều bị tô bồi thịnh lấy tần gia bảo còn ở dưỡng thân thể vì từ cấp chắn trở về. Mặt sau cũng không biết tứ gia một lòng một dạ cũng không biết nghĩ như thế nào. Một chút nào vào tần ra bảo trên người, cái này chính là làm kia kéo thị đều hoàn toàn ngồi không yên, tự mình dẫn người tới rồi thanh phong thủy tạ. Cũng không có người biết này một buổi chiều đã xảy ra cái gì, chỉ biết quách lạc la trát phúc tấn đơn độc thấy đích phúc tấn kia kéo thị, hôm sau, kia kéo thị liền đối trong phủ tuyên bố. Trong phủ khôi phục 3 ngày vừa mời An Nhật Tử, nơi này, đặc biệt còn nhiều mấy năm không thấy quách lạc la trát phúc tấn, xem như trong vương phủ nhất oanh động sự kiện trí nhất. Nhoáng lên 3 ngày một quá Thời gian lại đến chính viện thỉnh An Nhật Tử. ngày nay, chính viện bọn hạ nhân sớm liền bắt đầu ra ra vào vào công việc lưu đủ lên. Các loại trái cây điểm tâm tràn đầy bầy biện một phòng, một tịch một tịch trên bàn, hoa tươi trái cây đều bị thực toàn, hồng lục các loại sắc thái điểm suyết, từ xa nhìn lại, hảo một phen phong cảnh. Buổi sáng còn bất quá giờ thìn, trong phủ lấy tống thị võ thị cảnh thị nữ cố lộc thị đám người cũng đã lục tục tới rồi chính viện, từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng đang nói chuyện cái gì. Tới hơi chút vãn chút chính là trong phủ mấy năm gần đây điệu thấp rất nhiều lý thị, mà khoan thai tới muộn, đến nhất vãn, là mấy năm gần đây trong phủ nổi bật nhất thịnh năm thị. Tần gia bảo hôm nay bởi vì tối hôm qua tứ gia nghỉ quá một chút, nửa đêm đem nàng lăn lộn lên, cho nên rời giường khó tránh khỏi đã một chút. Bởi vậy buổi sáng lên, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, liền bữa sáng đều giản lược lại đây, không nghĩ tới vẫn là có người so nàng tới trước. Nàng cũng coi như trong phủ lão nhân. Chưa từng có nhiều cùng tân nhân tranh gì đó ý tứ, bởi vậy Bảo Phong bảo nguyện cho nàng bị chính là một kiện xanh biển trang phục phụ nữ mang thanh. Búi tóc cũng bất quá là cùng ngày xưa trang điểm giống nhau như lúc, đều bất quá là một cây phát tán, một đôi chân trâu hoa thai, xứng vẫn là trước kia tứ ra từ trong cung thưởng ngọc lục bảo vòng cổ. Đến nỗi chỉ bộ phối sức gì đó, cũng vừa vặn phù hợp thân phận của nàng, vừa không quá mức điệu thấp, cũng bất quá chia tay dương, bất quá là vừa lúc xứng nàng thân phận. nhưng dù vậy tần gia bảo này một vừa ra sân khấu liền bắt không ít người trong mắt đơn giản là như vậy mấy năm ra tới tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng hẳn là gia cả không ít lại nào biết thế nhưng so tân nhập phủ tân nhân còn muốn hành nộn không ít nếu không phải trên người là mẹ người quan hoàn chỉ cần như vậy vừa thấy còn tưởng rằng là tân nhập phủ tân nhân đâu nô tỳ cấp chắc phúc tấn thịnh an chắc phúc tân cắt tưởng tì thiếp cấp chắc phúc tấn thịnh an chắc phúc tân cắt tưởng tức khác quỳ một phòng người tần gia bảo xa xa vừa thấy Nhiều không ít tân gương mặt, đỡ bảo phong bảo tuyết tay, khoát tay, vừa mới chuẩn bị kêu mọi người đứng dậy. Bên hai lại là đống nhiên truyền đến một tiếng chói thai thanh âm. Nha, ta tưởng là ai đâu. Lớn như vậy phô trương, này nhưng còn không phải là sao nhóm trong phủ hôm qua nhi nhất được sủng ái quách lạc la chắc phúc tấn sao. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một lục, toàn bộ tầm mắt đều bị che đậy trở về, còn không có đứng dậy, bên thai tiếp theo lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Tỷ tỷ đã lâu không ra tới, mọi người thình an con thích hướng đệ hai trăm sáu mươi tám trang bởi vì năm thị đâm lại đây lực đạo là cố ý chiều nàng phương hướng lại đây tần gia bảo cũng bất quá là vừa tiến đại môn không bao lâu nào biết hôm nay như vậy mấy năm qua lần đầu tới chính viện liền có người trực tiếp dẫm nàng thượng vị mất công nàng chính mình ngày thường vẫn luôn có luyện công hơn nữa bên người lại có bảo phong bảo tuyết đỡ nàng đến là một chút việc nhi không có nhưng là bảo tuyết không có luyện công bị lực đạo va chạm còn kém điểm lôi kéo nàng một đạo quăng ngã cái cùng Tần Gia Bảo hơi hơi lôi kéo, ổn định chiều bên cạnh quăng ngã đi Bảo Tuyết, nhưng là chân vẫn là bị uy hạ, thiếu chút nữa dẫm tới rồi Tần Gia Bảo. Cuối cùng là Tần Gia Bảo tránh ra thân, cuối cùng dẫm không, mới xem như qua này khảm. Nhưng lại cứ năm thị hai cái nha đầu, không biết sao chuyển tới mấy người phía sau, Bảo Tuyết này một chân, hảo xảo bất xảo, liền dẫm tới rồi năm thị nha đầu trên chân. Cái này hảo, toàn bộ chính viện, đống nhiên liền vang lên rít heo tiếng kêu. Tim Đường chết a, cẩu nô tài, đi như thế nào lộ? chủ tử thân mình cũng là ngươi cái này tiện tỷ có thể chạm vào thanh âm lập tức lại là một cái khác xuyên màu xanh lá cung nữ trang phục nha hoàn giương tay liền triều bảo tuyết đánh tới toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi giống nhau thẳng đường thế nhưng nửa điểm cố kỵ đều không có liền tiến lại đây sáng tinh mơ thật là hòa đại tần gia bảo áp xuống trong mắt lửa giận kéo qua bảo tuyết dối chân một vướng nam thị vốn là không đứng vững thân mình bị lực đạo vùng thẳng tắp liền đâm tiến lúc trước bảo tuyết vị trí vừa vặn cùng năm thị lúc trước bị đánh nha hoàn một phương hướng bang theo vô tay rơi xuống ngay mắt toàn bộ chính viện đều sợ ngây người trận mắt há hốc mồm cũng không quá mặc dù mọi người đều quỳ gối phía dưới nhưng là quá trình lại là thấy được rõ ràng bất quá năm trắc phúc tấn tưởng lập uy thiết kế quách lạc la trắc phúc tấn lại không nghĩ rằng phản bị quách lạc la trắc phúc tấn trở tay hóa giải làm năm trắc phúc tấn chính mình bị chính mình nha hoàn hung hăng phiến một cái tác theo bàn tay thanh rơi xuống Tiếp theo chính là Hô Thiên Thưởng Địa Hô Đao Thanh. Ngựa ngùng, chân trượt, mong rằng năm chắc Phúc Tấn về sau Hảo Hảo đi đường, đỡ phải lại đụng vào người khác, đã có thể không có buồn chắc Phúc Tấn dê nói chuyện như vậy. Hảo, các vị cũng đều xin đứng lên đi, ta nhiều năm đóng cửa vì ra, Phúc Tấn cùng các vị các ga ca cầu Phúc, đến hôm nay cũng ước chừng có đã nhiều năm quan cảnh. Mọi người đều là gia nữ nhân, không cần khách khí như vậy. Bất quá nên yêu cầu lễ nghi vẫn là phải có, bằng không gia vương phủ còn muốn tưởng ung thân vương phủ hậu viện quản lý không nghiêm đến lúc đó không nói được còn phải bị gia trách tội tần gia bảo thanh âm không nhanh không chậm như núi gian nước suối giống nhau chỉ cần nghe tới mặc dù là ở gian dạy người nhưng là làm người vô cớ nghe xong liền tuyệt một cổ thanh phong thấm nhập tâm tỷ một chút hóa đi trong phòng khẩn trương như gió nhẹ phất quá đầu mùa xuân ấm dương sơ chiếu như thế nào nghe như thế nào làm nhân tâm thoải mái kia kéo thị tuy rằng ở buồng trong ngồi nhưng là chính viện đại sảnh cùng buồng trong Cũng bất quá là một mảnh chi cách, toàn bộ quá trình, nàng cũng thu hết đáy mắt. Đáy lòng thở dài, quách lạc la thị, rốt cuộc là quách lạc la thị. Năm đó gần 10 năm ân sủng, từ biệt 5 năm, như vậy tư sắc, tâm kế, cùng tâm tính, mặc dù lại đến 10 năm, trong phủ cũng khó có nữ nhân có thể với tới. Đỡ xuân mai mấy cái tay ra tới, thái giám bất quá mới vừa lôi kéo mảnh, nàng thanh âm, liền vững vàng truyền đi ra ngoài. Quách lạc la mội mội nói chính là, trong phủ là yêu cầu quy củ bằng không ra trách tội xuống dưới mặc dù là bổn phúc tấn cũng hộ các ngươi không được chúng nữ nhân vội lại ứng tiếng nói là phúc tấn tỉ tỉ lo lắng tỷ thiếp nhóm định bảo vệ tốt quý củ hảo hảo hầu hạ hảo ra sau khi nói xong lấy kia kéo thị mọi người mới từng người trở lại chính mình vị trí nam thị ở ngồi quỳ trên mặt đất cực độ không cam lòng, trên mặt năm cái huyết hồng dấu ngón tay đều tiên minh chiếu vào trên mặt đỏ trắng đan sen có vẻ phá lệ khiếp người nàng gắt gao ngăn chặn hàm răng nhìn kia kéo thị vài mắt, phát hiện ngày xưa đều đứng ở nàng bên này kia kéo thị, đều vài lần rời đi mắt, cuối cùng lửa giận trực tiếp phát ở hai cái nha hoàn trên người. Cầu nô tài, là người không dài mắt chó, người nào đều không thấy rõ ràng, đều dám tới gần qua đi. Còn liên lụy buồn chắc phúc tấn, mắt chó không biết quý nhân, còn không mau cấp quách lạc là chắc phúc tấn xin lỗi. Tóm lại như là đủ loại, các loại chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, biên phun biên chân đá mấy cái nha hoàn vài chân. Thẳng đến mấy cái nha hoàn xin tha sau, lúc này mới một quải quải, ngồi trở lại tới rồi chính mình dựa bên phải đệ nhị tịch vị trí thượng. Lý thị toàn bộ quá trình, đều vẫn luôn ở chính mình vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến tần gia bảo ngồi vào trên bảo toa sau, mới mở to mắt, nhìn như hiền lành chào hỏi. Tần gia bảo đều nhất nhất đáp lời, mặt sau lại nghe song thượng đầu kia kéo thị các loại chuyện nhà, trong phủ tình hình chung sau, mới lại tiếp đón mọi người dùng sớm một chút. Trước sau một bàn, bất quá là nhẹ nhàng một phen đánh giá, Tân nhân cũ ái bất quá mới vừa rơi xuống mặt, liền lập phân cao thấp. Ai mới là trong phủ liền ngôn ngữ cũng không dám chạm đến thần thoại, lại là một chút liền gõ chúng mọi người nội tâm. Tứ gia vừa đến ngự thư phòng ngoại, liền thu được nam thần tin tức, đem sáng nay chính viện tin tức cấp ở trên đường bẩm báo. Trong cung khang hy thúc dục đến cấp, tứ gia cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ hỏi một câu, có từng ăn mệt. Tuy là chỉ cần một câu, nhưng là nam thần lại là biết hỏi ai, liền nhẹ lây động đầu, thấp giọng nói, chưa từng kia liền làm phúc tấn xử lý đi. Nói xong, liền vội vội vội hướng ngự thư phòng đi. Tuy là đơn giản một câu, nhưng là tại bên người hai người, nam thần cùng cao nô dung, lại là nghe được chấn động. Ra đây là, chưa bao giờ từng quên đi quá nha. Người tới, châm ý chỉ, nay có hoàng thái tử giận nhưng, uổng cố chấm chi mệnh lệnh, thế nhưng công nhiên, cấu kết nghịch tặc, ý đồ phản loạn, chấm. Tứ gia mới vừa tiến ngự thư phòng, phát hiện tràn đầy quỳ một phòng người. Đệ 269 trang. Lấy hoàng thái tử cầm đầu quỳ, tiếp theo đó là ở kinh các vị hoàng tử thân vương đều ở đây, thậm chí vài vị quân cơ đại thần đều ngồi quỳ ở mấy người mặt sau. Toàn bộ ngự thư phòng không khí, phản phất bao tắp trước yên lặng giống nhau, tràn đầy đều là khang hy vô cùng đau đớn tức giận thanh. Tứ gia mới vừa lôi kéo mảnh, liền không rảnh lo khác, vội quỳ xuống la lên một tiếng, hoàng A mã bất giận, hoàng A mã thận trọng. Phế chữ A, gây chuyện cực đại, quốc chi không xong. Ngày này tứ ra là đi đến vùng ngoại ô đi kiểm tra hiến tế đi, mặt sau là vội vàng vội bị triệu hồi tới, nào biết vừa đến trong cung, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn đều khiếp sợ, hung chi triều đình chấn động. Năm trước hạnh tuần tái ngoại thời điểm, hắn Hoàng A Mã liền nhân cảm giác chướng ngoại có người nhìn trộm. Sau phái người cha được thế nhưng có hắn nhị ca giận nhưng thân ảnh, lúc ấy liền có phế thái tử ý tưởng, cuối cùng là bị mọi người khuyên xuống dưới. Không nghĩ tới, bất quá khi cách mấy tháng, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Thành vạn tuế gia tam tư, Ung thân vương nói đúng, phế truất thái tử, gây chuyện cực đại, giao động chính là quốc tri căn bản, vọng vạn tuế gia tam tư a. Nói chuyện, này đây đại học sĩ Ma Tề, cùng với thái tử một đảng các vị đại thần cầu tình là chủ. Cô đơn thái tử quỳ gối phía trước, vung xuống đầu, nhận quân trừng phạt thái độ, hoàn toàn thứ đỏ xem diễn mắt. Ngươi giống như là lại có cầu tình giả, kết cục cùng phế thái tử đái ngộ giống nhau như lúc. Ra lệnh một tiếng, chúng đại thần cùng cầu tình giả, vô có không xúc động nhiên toàn cấm thanh người tới nguyên hoàng thái tử giận nhưng nhân ngỗ nghịch phản bội thượng giam cầm hàm an cung giận chân cùng giận để trông coi cuối cùng một câu sau khang hy phảng phất như hao hết sở hữu sức lực giống nhau liền thật mạnh ngã ngồi ở thư phòng trên ngự tòa sợ tới mức bên cạnh lý đức toàn đám người vội vàng tiến lên đỡ lấy khang hy dò hỏi hay không yêu cầu kều thai ý ỉa khang hy xua xua tay cuối cùng lại ngạch chống, tuyên bố làm bát ra giận tự vì nội vụ phủ tổng quản xong việc Lúc này mới thân thể chống đỡ hết nổi, thẻ xỉu. Cái này, toàn bộ ngự thư phòng, chính là một chút liền loạn thành một nồi cháo. Nhưng là bất luận kết cục như thế nào, nhưng là thái tử bị phế, đã thành kết cục đã định. mươi 155 hai cái sủng mội cùng ma. Thứ ra hồi phủ sau, rất là mệt mỏi. Cái này mấu chốt thượng, hoàng chữ bị phế, hoàng tử chi gian tranh đấu, càng là thường xuyên. Tuy nói hiện tại ngôi vị hoàng đế tiếng hô tối cao không phải hắn, nhưng thân ở hoàng quyền trung ương ai có thể hoàn toàn rời xa cái này xoay nước vừa đến thư phòng tứ gia làm cao ngô dung thông chi mọi người tới thương lượng sự tình lại không nghĩ rằng lúc này trước có hai người ở thư phòng ngoại sớm chờ hắn nô tài cấp chủ tử thỉnh an chủ tử các tưởng thần cấp vương gia thỉnh an vương gia các tưởng đông nhiên ra tiếng làm tứ gia suy nghĩ đã trở lại lại đây xoay người vừa thấy mới phát hiện trước người quỳ hai người một người một thân nung trang một người một thân quan phục đồng thời quỳ gối hắn trước mặt lượng công nhị ca mau mau lên sao tới trong phủ không trước thông tri một tiếng tứ ra trước khom lưng đem hai người đỡ lên lại dặn dò cao nô dung chạy nhanh bị nước trả liền đem hai người tiến cử thư phòng đa tạ chủ tử vương ra niên canh liêu là thấy thế nào bác đôn như thế nào không vừa mắt đặc biệt sáng nay trong vương phủ phát sinh hết thảy nam thị sớm liền thư từ một phong cho niên canh liêu làm cho hắn ở giáo trường tới vương phủ mục đích của hắn đến không phải thật sự dám tìm ai phiền thoái bất quá là trước đến xem muội muội Thuận tiện cấp chấn án hắn này không nghe lời muội muội. đầu tiên là đừng làm chính mình ăn mậy trước. Đến nỗi phải đối phó Quách Lạc La Thị, bất quá là ở trên triều đình tham Quách Lạc La Thị nhà mẹ đẻ một quyển thì tốt rồi, một cái hậu viện nữ nhân, không có nhà mẹ đẻ thế lực, còn có thể khởi cái gì sóng to gió lớn. Với lúc Quách Lạc La Bác Đôn sở quản hạt nạm Hồng Kỳ cùng hắn sở mang chính Hồng Kỳ, còn thường xuyên coi tranh đấu, này nhưng bất chính hảo. Nhưng lạ ngại với hai người đều cùng tứ gia phủ quan hệ họ hàng. Hắn làm tứ gia trực thuộc kỳ nô tài, loại sự tình này, không thể trắng trận táo bạo làm, đến có mặt trên bảy mưu đặt kế mới được. Vốn dĩ mắt thấy quách lạc là thị bị cấm 5 năm, hắn nhưng yên tâm lớn mật đối phó đối phương, nào biết mội mội gửi thư, cho hắn lớn như vậy đánh sâu vào. Hắn vội vàng vội tới vương phủ đến hảo lý giải, lại không nghĩ rằng cái này không ở kinh đô bắc đôn đều tới. Hai người vừa đến vương phủ, liền trước đánh một trận, lại là giành được cái lực lượng ngang nhau, ai cũng không nhường ai. Làm cho trong phủ đã rối loạn một hồi lâu. Cuối cùng lý vệ thật sự không biện pháp, cuối cùng tìm trong phủ ổ tư nói tới khuyên lại hai người. Mấy người ngồi xuống hạ, tứ gia đến là khó được cười hỏi bác đôn có hay không đi xem tần gia bảo. Nhị ca khó được có rảnh tới trong phủ, nhưng đi nhìn bảo nhi. Chính mình cùng chính mình bực bội nhiều năm như vậy, tứ gia hiện tại nghĩ thông suốt. Thân thể vấn đề, cũng không thể toàn quái ở bảo nhi trên đầu, còn làm cho hai người ngạnh xinh xinh như vậy mấy năm không gặp mặt, ở điểm này, đối bảo nhi nhị ca. Tứ gia coi như tính tình thực hảo. Toàn lại vương gia nhớ mong, xá muội từ nhỏ ở nhà liền luông chiều, thân thể cũng không tốt. Gà đến vương phủ, thần cũng không nghĩ có thể làm nàng quá thật tốt, cuối cùng lại là lại cái gì thiên đại sai, cuối cùng bị suốt cấm đoán 5 năm. Trong nhà a mã ngạch nương thật là lo lắng, vi thần hôm nay là liều mạng mạng già tới hỏi cái rõ ràng. Xá muội như có đắc tội địa phương, còn Thỉnh vương gia dơ cao đánh khẽ, vòng qua xá muội, hưu bảo nàng, làm vi thần mang nàng hồi phủ tu dưỡng thân thể. Bác đôn mỗi nhiều lời một câu, thứ ra sắc mặt liền đen một phân. Chờ đến cuối cùng nói đến muốn đem tần ra bảo hưu bỏ hồi quách lạc la phủ, hoàn toàn đem này hắc mặt Diêm vương cấp chọc giận. Làm càn. Vốn dĩ hảo sinh sôi cấp bác đôn châm trà tay, trực tiếp tạp cái ly, tức khắc toàn bộ thư phòng không khí tức khắc liền áp lực tới cực điểm. Niên canh Liêu cũng ở bên cạnh nghe được một trận kinh ngạc, hắn đều từ trước đến nay hành sự lớn mật, ở xuyên thiểm vùng, cũng là biết hắn sủng mội như ma. Nào biết nơi này còn có cái sủng mội sủng đến như vậy nông nỗi, nay còn trực tiếp cùng chủ tử giằng Co. Đệ 270 trang. hắn buồn còn nghĩ đến cáo thượng một trạng, nhìn đến hiện tại tứ ra vẻ mặt khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài bạo, thân thể đều ngồi thẳng không ít. Cấm thanh, lại không dám nôn. Đều nói man sợ hành, hành sợ không muốn sống. Cái này hảo, cái này bác đôn sủng mội liền mệnh đều từ bỏ, hắn còn muốn mạng nhỏ, liền không đi theo náo loạn. Nhiên canh liêu trong lòng xúc động chuẩn bị trốn mất. Nhưng là bác đôn còn bối định đến thẳng tắp, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, tiếp tục không muốn sống phun ra tứ ra hận không thể bóp chết hắn nói. Hoàng hàm hoàng dục thật vất vả nghe được cứu cứu tới xem bọn họ, sớm liền từ trong cung thượng song học trở về. Về trước đến trong phủ, hỏi ổ sư phó, biết bọn họ nhị Cừu ở thư phòng, này vội vã chạy tới. Bên ngoài có người ngăn đón, nói vương gia đang ở gặp khách, nhưng là lại ngại với hai người thân phận, cũng chỉ là ngăn ở ngoài cửa mà thôi. Cái này hảo, to gan lớn mật hoàng dục trực tiếp lôi kéo hoàng hàm, cách môn lặng lẽ giấu ở bên ngoài, muốn nhìn một chút bên trong đã xảy ra cái gì. Này không, hiện tại tinh thần lực đã lại thăng 2 cấp hoàng rục, đang ở cấp hoàng hàm hiện trường tiếp sóng bên trong phát sinh sự tình. Đương nhiên, niên canh liêu hắn cũng là quen thuộc, cho nên lúc trước nghe được niên canh liêu thanh âm thời điểm, hắn còn không để bụng. Chờ mặt sau đến bác đôn nói chuyện thời điểm, hắn tiếp sóng liền mặt mày hớn hở lên, tay chân, thần thái động tác hiểu học được cái 10 thành 10. Tứ ca, Ta như thế nào cảm thấy bầu không khí này có chút không đúng. Hoàng Dục ỉ vào chính mình tứ ca đầu vóc trí gần nếu yêu, tự thân võ nghệ lại không kém, ở trong hoàng cùng co khang hy sủng, liền kém không cùng con cua giống nhau, đi ngang. Bởi vậy rất ít động não Hoàng Dục, vẫn là trời sinh đối nguy cơ mẫn cảm, cảm giác được lúc này bọn họ A Mã, giống như hiện tại có chút không thích hợp. Không phải không thích hợp, là phi thường không thích hợp, nhanh lên đi. Hoàng Hàm lôi kéo Hoàng Dục, chạy như bay dường như chạy trốn ra thư phòng đại môn. Tới rồi cửa thư phòng ngoại, còn không quên cấp Hoàng Dục đưa mắt ra hiệu. Hoàng Dục điểm này thực sẽ phối hợp, vội A hừ một tiếng, đôi mấy cái thủ vệ tiểu thái dám nói. Đợi lát nữa A mã hỏi có từng có người đã tới, biết như thế nào trả lời sao. Tuy rằng mấy năm nay tần gia bảo vẫn luôn đãi ở thanh phong thủy tạ không ra tới, nhưng là là vẫn luôn có âm thầm cấp hai đứa nhỏ làm thập toàn phòng thân phủ. phàm là có gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm, nàng đều sẽ lập tức ra tới. Thêm chi đối tứ ra tín nhiệm, ở trong phủ Vô luận ngạch nương thế nào, ít nhất giá ca cách cách, tứ ra là sẽ không bạc đãi. Cái này xem lý thị sở ra tím yên liền rõ ràng, thêm chi quách lạc la thị nhất tộc thế lực, nàng mới yên tâm toàn thân tâm tu luyện đi. Bởi vậy nhìn như Hoàng Hàm Hoàng Dục ở trong vương phủ, mất đi ngạch nương che chở, nhưng là Hoàng Hàm Hoàng Dục hai người bảo hộ, chính là trong ba tầng ngoài ba tầng, phòng đến tích thủy bất lậu. Hơn nữa trong cung khang hy thịnh sủng, cho nên Hoàng Hàm Hoàng Dục, ở đãi nội thượng, thật đúng là không chịu cái gì khi dễ võ nghệ không lầm hoàng dục thậm chí có thể nói được thượng là cái tiểu ba vương ở vương phủ vẫn là hoàng cung này đó nô tài đều là sợ hán bởi vậy này một tiếng ho khan vội ngồi xổm thân trả lời biết đến nô tài sẽ hồi bẩm cấp vương ra nói từ a ca cùng ngũ a ca cũng chưa đã tới thư phòng canh giữ ở thư phòng ngoại bắc thần mấy cái ám vệ thiếu chút nữa không cởi băng hoàng hàm biết thời gian không thể trì hoãn phải đi về viện binh đi liền vội bổ cứu nói nếu là a mã không hỏi các ngươi liền cái gì đều không cần nhiều lời. nếu là a mã hỏi tới, các ngươi liền đúng sự thật hồi là được. nói xong, liền chạy như bay hướng thanh phong thủy tạ. trên đường, hoàng dục hỏi hoàng hàm tứ ca, nếu là a mã hỏi tới, này đó nô tài nếu là đúng sự thật trả lời, ta đây hai chẳng phải là chết chắc rồi. ngươi cho rằng a mã chỗ tối không ai a, có ngươi lúc trước như vậy một não, những cái đó nô tài cũng không dám thật sự đúng sự thật trả lời. lại nói, hiện tại có nhị cứu cứu ở. A Mã còn không có thời gian tới thẩm vấn chúng ta, chúng ta đến đi về trước nói cho Ngạch Nương mới được. Thẳng đến giờ này khắc này, Hoàng Hàm mới tính minh bạch, bọn họ Ngạch Nương ở A Mã trong lòng địa vị cao đâu. Hắn liền nói sao, thường lui tới mấy năm, Ngạch Nương vẫn luôn ở thanh phong thủy tạ. Nhưng là vô luận bọn họ phạm bao lớn sai, nếu không phải không thể hiểu được có người cứu giúp, hoặc là chính là vừa lúc A Mã vừa vặn đổi tới. Tuy rằng cuối cùng đem hắn hai tấu một đốn, nhưng là lại nhiều lần đều hữu kinh vô hiểm. Loại này để ý trình độ, thậm chí có đôi khi đã siêu việt hiện tại A Mã chuẩn bị bồi dưỡng thành người thừa kế Tam Ca Hoàng Khi. Khó trách, ngày thường có việc không có việc gì, Tam Ca Hoàng Khi cùng nhị tỷ tím yên đều như vậy thích nhằm vào bọn họ. Hoàng Hám mang theo đầy ngập suy nghĩ, đến thanh phong thủy tại thời điểm, thấy tần gia bảo đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chính nơi nơi tìm bọn họ. Ngạch nương, ngạch nương, đến không được, nhị cứu tới. Ta biết các ngươi nhị cứu tới, cho nên là người hài, mang ngươi nhị cứu tới như thế nào liền ngươi hai hoang mang rối loạn vội vội đã trở lại tần gia bảo hỗ trợ đem cuối cùng một đoá hoa tươi cắm hảo đầy bàn thức ăn gà vịt thịt cá thậm chí là đậu hủ cải trắng lá xanh rau dưa đều xứng không ít mười mấy người ngồi vây quanh bàn tròn như vậy mãn đương đương một bàn đồ ăn thoạt nhìn muôn hồng nhìn tía thực sự thực phong phú ngạch nương cứu cứu giống như trò ca mã sinh khí hoàng hàm tận lực dùng tương đối ngắn gọn lời nói đem thư phòng đối thoại thuật lại ra tới Tần gia bảo vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này. Làm hai cái tiểu ra hỏa, ngồi trên chuyên tòa, nhấc chân liền ra cửa. Bất quá còn không có ra đại môn, liền nghe được ngoài cửa gầm lên giận dữ. Quách lạc la bắt đôn, bổn vương nói cho ngươi, đời này, kiếp sau, ngươi đều mơ tưởng bổn vương phóng bảo nhi trở về, cho nên ngươi những cái đó có không ý tưởng, đều cho bổn vương thu hồi trong bụng đi. Vương gia dù sao ngài cũng không đem tiểu muội đương hồi sự nhi, hà tất làm nàng ở vương phủ chịu khổ nếu là ngươi nói thêm câu nữa bổn vương trực tiếp lấy nhiều loạn hoàng gia hậu viện đánh ngươi tiến tông nhân phủ quách lạc la bảo nhi nàng sinh là bổn vương người chết là bổn vương quỷ hừ đệ hai trăm bảy mươi trang tần gia bảo vừa ra khỏi cửa nhìn đến chính là hai cái nổi giận đùng đùng đại nam nhân vội đối bảo phong mấy cái đưa mắt ra hiệu mang theo một phòng người ra tới cấp tứ gia thình an lại làm tô bồi thịnh vào cửa làm hoàng hàm hoàng dục chuyên môn mang theo nàng nhị ca bắc đôn vào chính sảnh Nàng tác tự mình lôi kéo thịnh nội chung người nào đó, trực tiếp vào sườn thính. Lại là nửa ngày nhìn chằm chằm người, vẫn luôn không nói chuyện, nhưng nếu là nhìn kỹ tần gia bảo biểu tình, sẽ phát hiện nàng tầm tình thế nhưng rất tốt. Tứ gia duỗi tay lôi kéo, đem người nào đó kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt khí lạnh không muốn sống ra bên ngoài phóng, còn cười. Ra, tí thiếp là cao hứng. Tần gia bảo cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, lăn ở tứ gia trong lòng ngực, thẳng nhạc ca. Không nghĩ tới hai cái đại nam nhân vì việc này xảo đi lên. Lúc này nàng là thật cao hứng. Tứ gia vì cái gì cấm nàng đủ, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó nàng cấp tứ gia uống lên hòa hợp nước bùa, phàm là tứ gia trong lòng có nàng, hắn đối nữ nhân khác liền không có hứng thú. đương nhiên, nếu là tứ gia trong lòng không có nàng, tự nhiên hiệu quả liền trực tiếp mất đi hiệu lực. Cái này thủy vẫn là nàng dùng phát sóng trực tiếp thương thành linh thủy cấp sướng. Đây cũng là nhiều năm như vậy tứ gia võ nghệ tăng nhiều nguyên nhân chi nhất mặt sau hậu viện tân tiến nữ nhân đối với năm thị cái này đại mỹ nhân tứ gia phát hiện chính mình đối nàng thế nhưng không hề hứng thú mặt sau đối với trong phủ nữ nhân khắc ghi tưởng cũng là tần gia bảo lúc này mới hoài nghi tần gia bảo có phải hay không cho hắn hạ cái gì dược, tìm không ít đại phu cha thân thể đều không hề vấn đề lúc này mới tức giận với tần gia bảo đóng cấm đoán đóng như vậy mấy năm theo năm tháng trôi đi tứ gia phát hiện chính mình đối tần gia bảo cảm tình Chẳng những không giảm bớt, thậm chí còn gia tăng, cuối cùng mới có tự mình đi thanh phong thủy tạ tìm người sự tình. Chỉ là chờ lúc này, Tần Gia bảo nhà mẹ để người tìm tới môn, yêu cầu hưu bỏ Tần Gia bảo hồi Quách Lạc La phủ thời điểm, tứ gia tâm bông nhiên lâm vào mất đi Tần Gia bảo sợ hãi chung. Nếu không phải bận tâm là Tần Gia bảo người nhà, hắn là thật muốn hái được Quách Lạc La bác đôn đầu ý tưởng. mươi 156 lần lượt có thai, Quách Lạc La bác đôn ngày này buổi chiều không ở ung vương phủ đãi bao lâu tứ gia rất hào phóng cho huynh ngội hai người ở chung thời gian bất quá ngày đó giờ dậu tần gia bảo cấp quách lạc la phủ bị không ít nàng trước tiên chuẩn bị tốt thưa thất linh thủy cùng mấy năm nay thôn trang thượng kiếm địa tâu ngân lượng còn có còn lại là mặt trên ban thưởng xuống dưới trong cung đầu cấm phẩm là không thể tiết ra ngoài tần gia bảo tự nhiên không chọn loại này cấp đều là quách lạc la phủ có thể sử dụng được với nhưng thật ra phí một phen khổ tâm đến nỗi năm thứ hai nàng nhị ca quách lạc la bác đôn đại hôn bạc tất nhiên là cũng bị không ít trong phủ bởi vì thái tử bị phế hoàng quyền đấu tranh càng là kịch liệt mặt sau hơn nửa tháng tứ gia còn có thể mỗi đêm trở về thanh phong thủy tạ nghỉ ngơi mà theo đã đến giờ cuối tháng năm thời điểm tứ gia liền hoàn toàn vội lên hoàng du cùng hoàng hàm hồi phủ nhật tử cũng đi theo thiếu lên tần gia bảo bởi vì tứ gia không yên tâm nàng duyên cớ chính là đem trong phủ hơn một nửa quản gia quyền lợi cho gia tới làm tần gia bảo quản lý hậu viện quần áo trang sức mua sắm chờ xem như cái nhất đẳng nhất công việc béo bở tất cả chối từ không dưới cuối cùng này khối là giao cho tô bồi thịnh quản lý ngày nay buổi chiều tần gia bảo mới vừa ngủ chưa lên bên ngoài liền có thanh âm vẫn luôn ồn ào bởi vì gần nhất phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị hướng quan phấn hồng phát sóng trực tiếp nàng tinh lực đại bộ phận hoa ở phòng phát sóng trực tiếp thượng trong phủ sự tình, tự nhiên liền rất thiếu phí thời gian quản lý hơn nữa có hai đại trợ lực tô bồi thịnh cùng bảo phong cộng đồng quản lý trong phủ sự vật nàng tự nhiên liền càng yên tâm lại không nghĩ rằng lúc này lại là nhóm thượng sao lại thế này? đi ra ngoài hỏi một chút. Bảo Hoa Bảo Nguyệt ở hầu hạ nàng rửa mặt, nghe được Tần Gia Bảo hỏi chuyện, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài Bảo Phong liền bảo được, mới vừa không người, liền nói bên ngoài tình cảnh. Nam Trác Phúc Tấn ở bên ngoài, vẫn luôn xảo phân phối quá khứ băng buồn thiếu, mặt sau còn đi theo cảnh chủ tử, nữ cố lộc chủ tử. Bảo Phong lời nói luôn luôn ngắn gọn, vài câu liền đem bên ngoài phát sinh sự tình đều nói lại đây. Tần Gia Bảo không đem Nam Thị xem ở trong mắt, nhưng là trong phủ trước mắt hoàng huy xảy ra vấn đề còn dư lại a ca một cái chính là lý thị sở ra hoàng khi dư lại hai cái đều là nàng sở ra hoàng hàm cùng hoàng dục tuy rằng tứ gia hiện tại trọng điểm ở bồi dưỡng hoàng khi làm người nối nghiệp nhưng là ai đôi mắt không nhìn chằm chằm nàng hai cái nhi tử tự nhiên là xem nhẹ không được xua xua tay tần gia bảo mặc tốt quần áo liền đỡ bảo nguyện cùng khác hai cái nha đầu tay bất quá mới ra bùng trong mảnh đều còn không có quá liền nghe được trong đại sảnh truyền đến một trận chói tai thanh âm cầu nô tài, lại ngăn đón bổn trác phúc tấn, bổn trác phúc tấn đã có thể không khách khí. nay phiên nói chuyện, lại là liền thân liền lôi kéo hai cái nha hoàn, muốn từ tô bồi thịnh bên người vòng qua tới, xem tư thế, là muốn tới tìm nàng. năm trác phúc tấn thật lớn tư thế, không biết, còn tưởng rằng năm sườn trong phủ tới ta sân hủy đi tường đâu. nàng nhị ca cùng niên canh liêu đánh một trận, ở kinh thành đều đánh ra danh khí. hai cái sủng muội ca ca, còn đều con đường làm quan một đường bình bộ thanh vân. hai cái muội muội. Đều là ung thân vương chắc phúc tấn, nếu nói nhà ai cao, bất quá là Quách Lạc La thị nhất tộc vượng thế, nghiên canh liêu quan chức so bác la muốn cao một cấp bậc mà thôi. Nhưng là so tàn nhẫn, Quách Lạc la bác la thậm chí năm gần đây canh liêu càng sâu một bậc, chỉ thế mà thôi. Cũng dẫn tới ung thân vương trong phủ, hiện tại ngầm, nhất không thể chọc hai người chí nhất. Bên ngoài thượng, kia kéo thị nhà mẹ đẻ A Mã đã qua đời, chính mình con vợ cả lại thân có tật, liền kế thừa thế tử năng lực đều mất đi. Còn ở đích phúc tấn vị trí thượng vững vàng ngồi, bất quá là tứ gia nhớ tình cũ, lại là khang hy tự mình ban cho hôn mà thôi. Lý thị tuy rằng nhà mẹ đẻ thế lực được, nhưng là hiện tại, con trai của nàng Hoàng Khi, bị tuyển định làm người nối nghiệp, tự nhiên cũng là một cổ không thể coi khinh thế lực. Tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, tỷ tỷ lâu không ra nhà ở, mội mội tự nhiên là tưởng niệm tỷ tỷ, mới đến xem tỷ tỷ, này không, mội mội còn mang theo cảnh mội mội cùng nữ cố lộc mội mội cùng nhau. đệ 272 trang. Tần gia bảo mới vừa ngồi xuống ở thượng đầu trong phòng bọn nha hoàn liền đem nước trà cấp bưng đi lên Bảo Tuyết tiếp nhận tự mình đoan lại đây cho nàng Tô Bồi Thịnh thấy nàng hành lễ liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thực mau lui lại sau một bước hai người tầm mắt bất quá mới vừa vừa tiếp xúc bởi vì tầm mắt góc độ vấn đề Tần gia bảo liền nhìn ra vấn đề ở đâu Tô Bồi Thịnh năm đó có thể làm tứ gia bên người hồng nhân này nhãn lực tự nhiên là nhất đỉnh nhất hảo vài lần ánh mắt đều dừng lại ở mấy người trên bụng nữ còn chưa ra sự tình cơ bản liền toàn bộ trồi lên mặt nước các ngươi trước ngồi xuống đi về sau nếu nghĩ tới tới trực tiếp tới đó là tội gì như vậy mất công nói xong nàng lại chỉ vào mấy người nói đều trước ngồi xuống đi vài vị mội mội thân minh trọng nhưng đừng mệt bảo hoa ngươi phân phó đi xuống cấp vài vị chủ tử bị điểm không thêm đường nhiệt mãi lại đây mặt khác điểm tâm liền không cần thượng tần gia bảo tầm mắt vừa thấy qua đi còn đứng ở nhà ở mấy người cảnh thị vâng vâng dạ dạ Nàng lời nói rơi xuống, thậm chí nhìn đến thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, môi khẽ cắn, bất an nói, thiếp, tạ, tạ trác phúc tấn. Nữ Cố Lộc Thị không hổ là lịch sử người thắng, toàn bộ hành trình không nói chuyện, cũng không quá nhiều ánh mắt đỏ qua. Chỉ là thực quy củ theo nha hoàng ngân ngồi xuống, chỉ là ở ngồi xuống thời điểm, rất cẩn thận ngồi xuống là được. Chỉ có Nam thị, vẫn luôn tức giận bất bình, căn chặt môi, hung hăng trừng mắt nhìn cảnh thị cùng nữ Cố Lộc Thị liếc mắt một cái, thân mình uốn éo, ngồi xuống. Vội vàng liền đem đầu chuyển hướng nàng, thanh âm còn lộ ra tiểu tiếu cùng ghen ghét. Vẫn là tỉ tỉ tin tức tới cũng nhanh, mội mội đây cũng là mới được đến tin tức đâu. Nàng hát một tiếng, trong ánh mắt hiện lên lửa giận thực mau đè ép đi xuống, lại nói tiếp. Hiện tại trong phủ hai vị mội mội đều có hỉ, trong phủ lại muốn thêm tân chủ tử, ra biết, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tân gia bảo, thậm chí liền trên tay nàng nắm chặt khăn gấm đều không có buông tha, trong phủ nhiều như vậy nữ nhân. Đều biết hoặc nhiều hoặc ít có khắc nhân tố gả vào phủ. Như vậy mấy năm, đồn đãi, quách lạc la thị nhất được sùng ái, còn không phải bởi vì ở tân hôn thời điểm, quách lạc la thị như thế nào thảo được tứ ra niềm vui. Nàng sau so vào phủ mấy năm, liền nơi trốn lạc hậu, ra thế bộ dạng đều không lầm nàng, tự nhiên không căm lòng. Tần gia bảo trong lòng đột một chút, giống như châm thứ giống nhau, đống nhiên có chút bị đẻ nén cảm. Nàng tầm mắt nhìn hạ cảnh thị cùng nữ cố lộc thị bụng. Đông nhiên cảm thấy trong miệng từng đợt phiếm nôn toan thủy đi lên nàng sợ là phải có nôn cảm giác tuy rằng biết tứ gia còn có nữ nhân khác chính là làm đại nữ nhân khắc bụng mặt sau lại suốt ba bốn tháng hàng đêm ở nàng giường cùng nàng thân thể dây dưa còn ở trong thân thể thân mật nhất nhất nguyên thủy luận động mặc dù phải có nữ nhân có thể hay không trước cùng nữ nhân khác mấy ngày sạch sẽ sau lại đến nàng nơi này như vậy đánh đòn cảnh cáo giống như một ngày cùng chính mình xa chạy cao bay hảo môn trượng phu bỗng nhiên có một ngày cùng nữ nhân khác xuất quỹ, còn có hải tử giống nhau. Này tư vị, lời nói thật, tất cả nỗi lòng hóa trong lòng, lại toan lại xác, lại là từng luồng hỏa khí chát đi theo trong lòng, trước nhân tâm lại đau lại nhiệt. Nam thị còn ở vẫn luôn nói thầm, đều là cùng năm vào cửa, nữ cố lục thị, cảnh thị đều có thai, liền nàng còn không có, lại hỏi nàng sinh nhiều như vậy, có hay không cái gì sinh con bí phương. Thậm chí cuối cùng vẫn luôn lại nhảy đến lúc trước đi tìm kia kéo thị, vì sao kia kéo thị thế nhưng đẩy nói có chuyện không làm các nàng vào cửa, nàng không có cách nào linh tinh, mới đến nàng nơi này vân vân. Tần gia bảo chỉ cảm thấy mũi giống nhau, vẫn luôn long long bay thẳng ở bên thai, rất muốn một cái tắt chụp chết nàng, lại sinh sôi nhịn xuống. Cuối cùng vừa định làm nàng câm mồm, lại thấy Nam thị bưng nàng làm bảo tuyết đoan tiến vào nhiệt mãi, uống một ngụm, liền bắt đầu hoa một tiếng cho nàng phun ra một phòng. Sau đó che lại bụng, vẫn luôn trên mặt đất hoa hoa thẳng kêu, hoa, ta bụng, ta bụng. Chủ tử, như thế nào làm? Tô bồi thịnh biết nay cái sẽ có chuyện, lại không nghĩ rằng sự tình ở xa bay tới, hắn không người tiến lên, Tần ra bảo khoát tay, liền nói. Đi kêu thai y y mặt khác thông chi phúc tấn, nói trong phủ mấy cái chủ tử có thai, đều ở ta nơi này. Tô bồi thịnh trang một tiếng liền chạy như bay đi ra ngoài, bảo phong bảo tuyết mấy cái, chạy trốn mau, đã có đi trước kêu phủ y y Mặt khác đối cảnh thị cùng nữ cố lộc thị hai người, càng là gắt gao làm người bảo vệ, đỡ phải đã xảy ra chuyện, đây chính là mang thai nữ nhân. Hoàng gia con nối dõi, sự tình khả đại khả tiểu. Chắc phúc tấn, không cần đi, tỉ thiếp nhóm về trước sân thì tốt rồi. Nhìn đến hình thức không đúng, nữ cố lộc thị liền muốn đánh lui chống lớn đi trước. Hôm nay tới nơi này, không bài trừ có mang thai, nghĩ đến khoe ra một phen ý tưởng. Đương nhiên mặt khác một tầng, còn lại là bị không biết từ cái gì con đường biết tin tức Nam thị cùng bộ tới, nhưng là hiện tại tháng còn nhỏ, còn không nghĩ nhanh như vậy đem tin tức tràn ra đi. Lại không nghĩ rằng tần gia bảo một câu. Làm hai người bọn nàng tàng đều tàng không được. Người tới, hảo hảo chiếu cố hai vị chủ tử. Mặt khác kêu thị vệ tiến vào, trước coi trường hiện trường, ai đều không cho phép gia nhập, chờ thái y đi tới nghiệm quá đồ ăn sau, nghiệm minh đồ ăn sau đại gia mới có thể cho phép đi lại. Nàng vai bước đi đến năm thị trước mặt, sắc thật phát hiện nàng sắc mặt trở nên trắng, đau mồ hôi lạnh đều ra tới. Hơn nữa trên người còn không biết chạm vào cái gì, thế nhưng bắt đầu xuất hiện chút bệnh sởi, liền biết sự tình hôm nay, thật là bay tới tìm việc kia kéo thị bên này là nhìn năm thị dẫn người quá khứ bởi vậy bảo phong đám người thông chi đến chính viện thời điểm kia kéo thị cước trình đến mau thực mau khiến cho người đi thông chi tứ ra đi chính mình tắc đem toàn phủ nữ nhân đều thông chi tới rồi sau đó mang theo một đống lớn nha hoàn thái giám các ma ma liền hướng thanh phong thủy tạ đi lý thị thu được tin tức thời điểm sinh sôi tạp trong tay nghiên mực ngươi nói cái gì lại cấp buồn phúc tấn nói một lần có thai hôm nay hoàng khi lâm thời hồi phủ có việc vừa vặn đi đến thư phòng liền nhìn đến lý thị tức giận vội vàng tiến lên hỏi đệ hai trăm bảy mươi ba trang ngạch nương cớ gì sinh lớn như vậy khí nhi tử đã là điều động nội bộ người thừa kế nhị tỷ cũng lập tức phải gả người ngạch nương phải hảo hảo dưỡng thân thể mới là hoàng khi đã mười một tuổi mười hai tuổi thân thể đã chịu cao nói chuyện thanh âm đã thành thục không ít rốt cuộc bị tứ gia bồi dưỡng mấy năm khí thế tự nhiên so thường lui tới có điều bất đồng lý thị lại là không trả lời hoàng khi mà là thanh âm có lộ ra tức giận Hỏi, cụ thể là nào hai cái chủ tử, truyền gia có thai? Phía dưới quỳ tới truyền tin tức hai cái tiểu nha hoàn, bị dọa đến nhiếp nhiếp phát run, thanh âm đều lộ ra run ý. Hồi, hồi chủ tử, là, là nghe nói là cảnh chủ tử cùng nữ cố lộc chủ tử hai người, đều là lần lượt phát hiện có thai. Nghe tới là nữ cố lộc thị mang thai thời điểm, lý thị sắc mặt đều bá một chút thay đổi, trong lịch sử đại người thắng, ai không sợ? Ở nơi nào? Lúc này, lý thị lôi kéo hoàng khi liền trực tiếp ra cửa hỏi ở nơi nào nghe tới là thanh phong thủy tạ thời điểm liền thẳng đến thanh phong thủy tạ chương một trăm năm mươi bảy không cam lòng lý thị trong phủ bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thai phụ toàn bộ thanh phong thủy tạ loạn thành một đoàn tô bồi thịnh mang theo thái y tới thời điểm tứ gia cũng thu được tin tức trước sau góp chân tới rồi thanh phong thủy tạ. tô bồi thịnh thấy tứ gia lăng hạ vội vàng hành lễ nô tài bái kiến chủ tử gia đã từng làm tứ gia bên người hồng nhân tô bồi thịnh vẫn luôn kêu quán chủ tử Đỗng nhiên đổi xưng hô, có chút dường như đã có mấy đời. Nhưng hắn biết chính mình mệnh là ai cứu, nên tìm ai tính sổ. Hắn trước nay không quên, buông xuống đầu, áp xuống đáy lòng muôn vàn suy nghĩ, liền chờ tứ ra vội vàng từ trước mắt trải qua. Tứ gia vốn dĩ vội vàng gian muốn vào nhà ở, nhưng quỷ gối trước mắt người, có chút quen mắt, liền dừng lại bước chân, trước hỏi chuyện, cũng biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tứ gia ở trong cung, còn không có ra cửa cung, liền trước thu được kêu kéo thị dẫn người tới truyền tin tức nói là trong phủ có mấy cái thai phụ xảy ra sự tình hỏi địa điểm còn ở thanh phong thủy tạ thời điểm liền trước dẹp đường hồi phủ nhưng là cụ thể đã xảy ra chuyện gì hắn còn không phải quá rõ ràng chỉ là đề cập tần gia bảo hắn không thể không trở về nhìn xem hiện tại là thời buổi dối loạn hậu viện một chút gió thổi cỏ lay thực mau liền sẽ ảnh hưởng đến tiền triều bẩm chủ tử ra năm chắc phúc tấn mang theo có thai nữ cố lộc chủ tử cùng cảnh chủ tử tới bãi phòng chủ tử Trong lúc năm chủ tử muốn vì hai vị có thai chủ tử, thảo cái hảo điểm có tiền, lại hỏi chủ tử có gì tốt gan thai kinh nghiệm, hảo dạy cho hai vị có hỷ chủ tử. Không ngờ năm chủ tử uống lên khẩu trên bàn trà hoa, sau kế ngã nói bụng đau, chủ tử kêu ta chạy nhanh tiến cung kêu thái ý đi. Không thành tưởng lúc này vừa đến, liền thấy chủ tử gia đã trở lại, nô tài tâm cũng coi như an. Tô Bồi Thịnh vừa nhấc đầu, tứ gia liền nhìn ra là Tô Bồi Thịnh, nhiều năm như vậy chủ tử ở chung, Tô Bồi Thịnh bẩm báo sự tình phương thức. Mặc dù theo Tần gia bảo, vẫn là tứ gia thích. Nơi này, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, hắn vừa nghe liền biết nơi nào ra vấn đề. Trong miệng giận kêu một tiếng, cái này Nam thị. Thật là không bất lo. Nói xong, xa xa bay tới một câu đứng lên đi tiếp theo tứ gia liền dẫn đầu vào cửa. Lúc này toàn bộ thanh phong thủy tạ đã hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. kia kéo thị tới trước, Nam thị ngã trên mặt đất, hoa hoa kêu to. Phủ y cái trước cấp nhìn, cũng không có tìm rõ ràng nơi nào có vấn đề đến là hai cái thai phụ bị dọa đến sắc mặt trắng xanh đại ở mỗi bên nửa ngày không dám động lý thị đến sớm mang theo hoàng khi vào phòng liền vẫn luôn thêm mắm thêm mối nói một phen như là làm phủ y hảo hảo điều tra nhà ở cùng với làm kia kéo thị hảo hảo chủ trì công đạo vân vân. kia kéo thị ngồi ở thượng đầu không biết là thật không biết vẫn là muốn mượn cơ diệt trừ tần gia bảo làm bên ngoài thị vệ tiến bảo ý tứ là duy trì được hiện trường đồng thời cũng có tưởng trước giam lòng tần gia bảo chờ kết quả ra tới trả lại tần gia bảo công đạo hoàng dục tuy rằng người ở trong cung đầu công lực tăng nhiều tinh thần lực thu được trong phủ xảy ra sự tình vứt bỏ hoàng hàm kêu một tiếng tứ ca ngạch nương xảy ra chuyện ta đi về trước ngươi mặt sau trở về nói xong lòng bàn chân sinh phong giống nhau phi giống nhau liền buôn đã trở lại đến trong phủ thời điểm vừa vặn kia kéo thị gọi người vây quanh tần gia bảo hoàng dục nổi trận lôi đình giận kêu một tiếng ai dám chạm vào ta ngạch nương nói xong thân thủ rất là lưu loát Mọi người bất quá thấy hoa mắt, liền thấy lúc trước còn ở cửa người, đã nhảy đến tần gia bảo trước mặt. Mà lúc trước còn chuẩn bị trước bó trụ tần gia bảo mấy cái thị vệ, đã bị hoàng Dục chân đạp lên dưới chân. Tần gia bảo xem đến bất đắc dĩ, vội đem nhi tử kéo lại đây, vừa định nói hải tử không hiểu chuyện. Lúc này hoàng khi đã chịu lý thị ánh mắt, vội lại đây kéo hoàng Dục trong miệng nhưng thật ra nói, ngũ đệ, chớ có quấy nhiễu đích ngạch nương." Lời nói còn chưa nói xong, người liền đi theo bị vướng ngã. Kỳ thật là Hoàng Dục sớm không quen nhìn Hoàng Khi mẫu tử, lúc trước Lý Thị cùng Hoàng Khi lén đồn đãi, nói cái gì hoạt động, hắn nghe được rõ ràng. Trong miệng giận kêu một tiếng vô sỉ, tiếp theo chân liền đạp đi ra ngoài. Còn không có đá trúng ngực, đã bị tần gia bảo trước cấp kéo lại, lại xoay người, làm mọi người cảm giác hoa mắt giống nhau. Hoàng Khi chính mình liền ở mấy cái thị vệ ràng bược hạ, quăng ngã cái chó an cước. Lý Thị còn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn đến Hoàng Khi té ngã, vội đứng lên, vừa định đi xuống hỗ trợ. Thượng đầu kia kéo thị vội nhìn Lý Thị vài lần, cuối cùng trầm giọng nói. Đều cấp buồn phúc tấn ngồi xuống, còn có lễ không có lễ. Chủ tử ra đến. Một tiếng xương thanh, xem như hoàn toàn đánh vỡ trong phòng an tĩnh. Một đám người lấy kia kéo thị cầm đầu, chạy nhanh mang theo người ra tới cấp tứ ra hành lễ. Hoàng Hàm ở trong cung đầu, còn không có minh bạch cớ, Hoàng Dục ra hỏa này liền chạy về đi. Hắn đi theo đi rồi vài bước, còn chưa tới cửa cung, liền đảo đi trở về, hướng ngự hoa viên đi đến làm bộ chuyện gì nhi cũng không có, vây quanh ngự hoa viên hồ nước xoay vài vòng. đệ hai trăm bảy mươi trang, nay cái khang hy thân mình hảo rất nhiều, đang theo mấy cái phi tần ở ngự hoa viên ngắm hoa, lão phi tần có đức phi, nghi phi đều ở, đồng quý phi hôm nay tất không có bị gọi tới, dư lại đều là mấy cái người hán phi tử, khang hy ánh mắt buồn không hảo xử, nhưng nghề hà lý đức toàn xem đến toàn, đã nhìn đến là cái hoàng tôn trang điểm thiếu niên, đã vây quanh hồ nước xoay vài vòng. Cũng không nói lại đầy thỉnh an Nhưng là trong hoàng cung Hắn không tính toán nhiều mở miệng Nhưng thật ra Khang Hy nay cái không biết như thế nào Tự mình trước thấy được Liền hỏi bên người Lý đến toàn Bên hồ là người phương nào Vì sao nhìn thấy chấm cũng bất quá tới thỉnh an Xem thân hình Đều biết là hoàng tử hoàng tôn giống nhau tuổi tác Khang Hy cũng không biết là ai Nghi Phi thấy kia thân hình có chút quen thuộc Còn treo ghẹo một tiếng Chẳng lẽ là tưởng nghiệm vạn tuế gia cố ý trước tiên tới tưởng cấp vạn tuế gia cái kinh hỉ. Kinh hỉ đến không có thu được. Lý Đức Toàn hơi hơi run run đi đến khang hy trước mặt, tối đầu nói. Bẩm vạn tuế ra, là ung thân vương ra tứ bối lạc, nghe nói là ngũ bối lạc lại gây hoạ, tự xưng rốt cuộc quản không được đệ đệ, muốn chuẩn bị nhảy xuống đi, rửa sạch tội nghiệt đâu. Nói lên tứ ra trong phủ hai cái tiểu ác ma, Lý Đức Toàn cảm giác toàn thân cuộc sống trật lạnh, mỗi lần bị thu thập đến có bao nhiêu thảm chỉ có hắn tự mình biết, đều thành tinh đều. Nghi phi ở bên cạnh nghe được, thiếu chút nữa không cười đến nước mắt đều ra tới vội cười nói vạn tuế ra thân thiếp vẫn là đi trước nhìn xem đỡ phải tiểu tử này lại chọc sự tình gì ra tới hoàng hàm quỷ linh tinh hoàng dục hôn thế tiểu ma vương nghi phi tràn đầy cảm xúc không biết hôm nay lại muốn chỉnh ra cái gì chuyện xấu trong cung đầu nhật tử a tóm lại là quá không thú vị chút nghi phi nói cho hết lời còn không có nhích người khang hy nhìn nhìn sắc mặt không quá đẹp đức phi hôm nay nhưng thật ra hối hận có chút kêu đức phi ra tới phất phất tay nói nghi phi trước đừng đi Ly đến toàn đi gọi người đem kia tiểu tử gọi tới. Cho chấm hỏi một chút ra chuyện gì. Trong cung đầu nhiều như vậy hoàng tử sinh ra, lại cứ mỗi năm bị chết nhiều, tôn tử cũng nhiều. Khang Hy có thể nhớ kỹ người, một bàn tay đều số lại đây, nhưng là lại cứ hoàng tôn bên trong, hoàng dục sống được nhất đến hắn tâm. Có thể sống được như vậy thuần thúy, cũng liền tiểu tử này, liên quan, đối xong bào thai Hoàng Hàm, Khang Hy mấy năm nay cảm tình cũng nhiều không ít. Hoàng Hàm vừa đến Khang Hy trước mặt, liền khóc lóc kêu lên. Tôn Nhi cấp Hoàng Mã Pháp Thình An, Tôn Nhi thẹn với Hoàng Mã Pháp, Tôn Nhi vốn dĩ dục giữ chặt ngũ đệ, nhưng là vẫn là làm hắn trước chạy về đi. Khang Hy vốn dĩ liền đối Hoàng Dục thiên vị, Hoàng Tôn Trung, trừ bỏ Hoàng Trưởng Tôn, liền Hoàng Dục ở hắn trước mặt quá đến nhất tiêu giao. Rốt cuộc không đề cập ngôi vị Hoàng Đế, Hoàng Dục lại có một thân hảo thuật cưỡi ngửa cùng võ nghệ, quả thực cùng Khang Hy trong lòng lý tưởng Hoàng Tôn giống nhau, tự nhiên liền thích. Hơn nữa mấy năm nay, Hoàng Cung có Hoàng Dục mấy năm nay khang hy nhật tử đều quá đến sung sướng rất nhiều cái này nghe được là hoàng dục sự vội ngồi thẳng thân ho khan một tiếng thực đứng đắn hỏi úc không biết người này hai tiểu quỳ đầu lại gặp phải gì sự a hoàng hàm cụ thể cũng không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì nhưng là hắn kia đệ đệ bên vực người mình thực hắn không trước tới nơi này đánh hạ dự phòng trâm y đi theo trước kia kinh nghiệm thực dễ dàng thọc ra đại cái sọt tiên triêu bất bình hoàng hàm lại không phải hoàng dục thật sự đối hắn a mã tình cảnh vẫn luôn không chú ý tự nhiên đến trước làm ung vương phủ trước hộ lên đừng làm cho hậu viện sự tình ảnh hưởng đến tiền triều mới lả chỉ là lần này hoàng hàm nói nửa ngày ngược lại đem khang hy hưng thú thuyết phục lên làm người khởi giá tiếp theo liền hướng ung vương phủ mà đi khang hy mang theo mấy cái phi tử mên mông quần quận đi ung vương phủ hoàng hàm buông xuống đầu trong lòng lại lo lắng lại bị đè ở trong đội ngũ bất đắc dĩ liền như vậy nửa bị kéo trở về trong phủ trong phủ tứ gia tức giận đến trong cơn giận dữ Triều đình sự vốn dĩ liền trào lưu gần sóng, rất là không an ổn. Thêm chi thái tử bị phế, hoàng tử chi gian, bỏ đa xuống giếng hoàng tử lại nhiều, bị khang hy xử trí rất nhiều. Hắn liền nhìn ra tới, hoàng A Mã đối huynh hữu đệ cùng xem đến thực trọng, kết quả hắn trong phủ cho hắn tới này vừa ra. Trước không nói mấy cái mang thai ở, kia kéo thị ở đây dưới tình huống, còn làm hoàng khi cùng hoàng dục hai cái thiếu chút nữa nháo đi lên, mới vừa vào cửa tứ ra, sắc mặt liền khó coi đương trường thiếu chút nữa liền chưa cho kia kéo thị một mặt hai cuối cùng bởi vì mấy cái hải tử ở đây thật sâu nhịn xuống phúc tấn ngươi làm bổn vương trở về chính là vì xem này một đoàn loạn ra thứ tội thân thiếp sợ hãi thẳng đến nhìn thấy tứ gia thân ảnh kia kéo thị mới biết hôm nay chính mình quá nóng nảy vội đem trước sau nguyên nhân nói ra tới nhưng tứ gia nghe được kia kéo thị muốn trước đem tần gia bảo cấp giam giữ lên thời điểm trong ánh mắt nhìn kia kéo thị là thật sự thực xa lạ tuy rằng những năm gần đây hoàng huy xảy ra chuyện sau kia kéo thị suy sút rất nhiều nhưng là cũng không có như thế trắng trận táo bạo bài trừ dị kỷ tình huống huống chi nàng vẫn là đích phúc tấn thái y ỉa đi cấp năm thị nhìn xem tình huống như thế nào đến trong phủ năm thị này thời điểm cho hắn gây chuyện hắn thậm chí chắc phúc tấn đều lười đến kêu một tiếng nhưng thật ra năm thị nghe được tứ gia thanh âm khóc đến càng hung mặt sau đi theo tô bồi thịnh tiến vào mấy cái thái y ỉa vội tệ ra quần đi cấp năm thị bắt mạch giữ lại mấy cái còn lại là vì hai cái thai phụ bất mạch đến nỗi tô bồi thịnh còn lại là thực hiểu ánh mắt vội đem chung quanh hoàn cảnh cách ly ra tới tứ gia ra, ra lệnh một tiếng thái y cha cha đồ ăn nhưng có gì thường cha đồ ăn thai y đến là không cha ra gì nhưng thật ra cấp năm thị bất mạch thái y kia hơi hơi run run ra tới cấp tứ gia báo tin vui chúc mừng ung vương gia chúc mừng ung vương gia năm chắc phúc tấn đây là có hỉ đống nhiên đối đồ ăn không thích hướng dẫn tới tứ gia nghe xong thì đến không có Sắc mặt nhưng thật ra khó coi rất nhiều Còn không có tới kịp nói chuyện Bên ngoài liền báo Nói là Khang Hy mang theo ngự giá tới Vội mang theo người đi ra ngoài nên đón ngự giá Khang Hy một chút ngự giá Hoàng du khóc sướt mướt chạy vội tới Khang Hy trước mặt Kể rõ trong phủ hỉ sự Cùng với chính mình sở chịu kinh hoách Đệ 275 trang Làm Khang Hy hống hảo hai câu Gia tôn hai liền vui vui sướng sướng tiên tiến phủ chúc mừng đi Có thể nói là một hồi tranh đấu Một hồi cuối cùng lấy lý thị mãn chàng thất vọng trong phủ lại thêm ba cái thai phụ làm kết cục, xem như hoàn toàn ở trong phủ điểm nổ tung nổi. chương một trăm năm mươi tám tứ gia bất đắc dĩ, nam thị mang thai, cái này chính là ở trong phủ phong cảnh vô hạn. nam thị người nhà trụ xa, nhưng thật ra chỉ có thường xuyên tới trong phủ niên canh liêu gần nhất ở kinh thành xuân phong đắc ý, ở trong phủ hội báo sự tình thời điểm đều dưới chân sinh phong. bác la sợ tần gia bảo không cao hứng, cũng chính là hưu giả, thường xuyên hướng ung vương phủ chạy, hai người vừa thấy mặt liền thường xuyên đánh nhau. Làm cho vương phủ gần nhất mấy tháng qua, võ trưởng cơ bản liền không có dừng lại quá. Nam thị, cảnh thị cùng nữ cố lộc thị lần lượt mang thai, Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục vốn dĩ cho rằng tần gia bảo sẽ ghen một đoạn thời gian, lại phát hiện gần nhất bọn họ ngạch nương trở nên càng vội. Gần nhất cũng không biết ở vội chút cái gì, ngược lại là một bắt được đến hai người có rảnh, khiến cho bọn họ bãi đủ loại cái gọi là người mâu biểu tình, nhưng bị lăn lộn thảm. Ngạch nương A, khi nào có thể hảo A? Hoàng Hàm không giống Hoàng Dục. Là cái đam mê luyện võ cá tính, bởi vậy thể năng tự nhiên không có hoàng dục hảo, nhưng là ngạch nương muốn bọn họ hai người đều cần thiết dựa theo nhất định góc độ cùng phương vị bãi bột đã một hồi lâu. Xong việc, còn muốn kiêm mang cười một cái, này nơi nào là thân ngạch nương sao, hắn xem bọn họ là nhặt được mới đúng. Thực nhanh, nhi tử, lại một lát liền hảo. Thần gia bảo trong tay bận rộn, trong miệng còn không quên trấn an. Chỉ có hoàng dục trừng mắt xong mắt to, to mò nhìn thần gia bảo trong chốc lát này bận việc, trong chốc lát kia bận việc. Cái gì trận pháp tốt như vậy chơi, hắn xem hắn ngạch nương đã chuẩn bị tốt mấy ngày rồi. Trong phòng pha cái gọi là nhật nguyệt sao trời, sơn xuyên hà hải, chính là thực vật, phong thủy bảo vật, còn có ngạch nương cái gọi là riêng sử dụng lá bửa, đều hao phí không ít. Lại còn có đem bọn hạ nhân toàn đuổi ra đi, lại còn có muốn bọn họ tự mình tới hộ pháp, nói là vì bố một cái cái gì trận pháp, hắn có thể không hiếu kỳ sao. Ngạch nương, ngươi đây là cái gì trận pháp, làm cho như vậy thần bí. Tò mò bảo, bảo hoàng dục lúc này không đơn thuần chỉ là có thể dựa theo tần gia bảo yêu cầu đơn chân đứng ở bắt đầu thất tinh trận pháp đấu mẫu vị trí, còn có thể không người đem tay chân cùng sử dụng phân biệt lại chiếm cứ ba cái vị trí, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, tổng cộng liền chiếm cứ bốn cái vị. một chút liền giảm bớt tần gia bảo còn cần thiết muốn phân ra tinh thần lực tới bận tâm mấy cái vị trí nan đề, chỉ có hoàng hàm đầu thể lực kém chút, liền cấp hai chân chiếm cứ hai cái vị, ngọc hành cùng khai dương hai cái vị trí. tần gia bảo một người thủ giao quan một vị. Bất quá là dùng tinh thần lực bám vào lá bùa tự cấp thủ. Lúc này, tần gia bảo còn muốn đem toàn bộ trận pháp trừ bỏ phòng ngự một đường ngoại, bảo vệ toàn bộ thanh phong thủy tạ không bị công kích, nàng còn phải bảo đảm lần này dám đến thương nàng người, có đi mà không có về. Bảo bối nhi à, từ các ngươi năm di nương mấy cái nói ra có thai bắt đầu, ngạch nương này trong lòng nha, liền lao không yên ổn, tâm luôn thỉnh thịch thỉnh thịch này. Ngạch nương dự cảm lần này trong phủ lại có đại sự nhi đã xảy ra, vì bảo vệ ngươi hai Ngạch nương không thể không trước tiên tính toán. Tần gia bảo trừ bỏ bố pháp ngoại, lúc này còn phải tiếp tục ở không trung vẽ bùa, trận pháp cần thiết muốn người tự mình ở chỗ này thủ ba ngày ba đêm mới có thể thành. Này lâu tần gia bảo vừa vặn không nghĩ nhìn đến tứ gia, cố ý tìm hảo chút biện pháp, đem người cấp tre ở thanh phong thủy tạng ngoại, có vài thiên kỳ nghỉ, đương cảm nhận được bất an thời điểm, nàng lúc này mới có lần này hành động. Lời này vừa ra, không đơn thuần chỉ là hoàng hàm cùng hoàng dục cảm giác tần gia bảo là bởi vì trong phụ nữ nhân khác mang thai trong lòng không thoải mái, chính là phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều nổ tung nổi. Xôi nổi bắt đầu cấp tần gia bảo ra chú ý. Chủ bá a ta xem ngươi không cần cái này nam chủ tính, này cũng quá khi dễ ngươi, bằng ngươi này phân năng lực, tới chúng ta tinh tế, ta giữ ngươi. Trên lầu vọng tưởng, chủ bá là của ta. Chủ bá, tới ta trong chén A. Một bên đi, chủ bá, nói thật. Ba điều chân quốc không hào tìm, hai cái đùi nam nhân, còn không hào tìm sao. Ngay từ đầu thời điểm, chúng ta còn cảm thấy cái này nam chủ sủng ngươi. Chính là mặt sau ngươi một lòng tu luyện sau, chúng ta ngẫu nhiên có thể từ trong phủ phát sóng trực tiếp hình ảnh cảm nhận được, cái này nam chủ đối hai cái tiểu bảo bối cũng không tệ lắm, còn tưởng rằng cái này nam chủ là cái hào điều. Nào biết, chủ bá này mới ra tới không một năm, này nam nhân liền hài tử đều làm ra tới, còn làm ra tới vài cái, ta xem sắc thật không cần cũng thế. Chính là A, trên lầu chân lý 1. 2. Ta nói, các ngươi liền không cần quấy dối, chủ bá hiện tại trong lòng cũng không chịu nổi, các ngươi cũng đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Chủ bá đừng khổ sở, ngươi còn có chúng ta. Đúng vậy, có chúng ta, còn có hai cái đáng yêu tiểu bảo bối nhi. Chủ bá cũng đừng khổ sở, trận pháp gì đó, sao liền trước chấm rãi. Đều cho rằng tần gia bảo thương tâm, phong phát sóng trực tiếp hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên tới, tò mò có chi, cùng phong có chi. Nhưng là đại bộ phận vẫn là đau lòng thanh âm chiếm đa số. Tần gia bảo phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đã là tiểu phấn hồng phòng phát sóng trực tiếp, hiện tại ở trên tinh vong kêu gọi lực, đã đạt tới trước 50 kêu gọi lực. Không đơn thuần chỉ là tích phân cùng đồng vàng tích lũy không ít, chính là việc này kiện một phát sinh, đánh thưởng thanh âm vẫn luôn bá báo bất bình, làm tần gia bảo hiện tại tâm tình thực sự coi như mỹ diệu. Nhưng là đối mặt đại gia tò mò, đặc biệt còn có hai cái nhi tử đau lòng, nàng đành phải giải thích nói nàng nổi lên quài xem. Biểu hiện trong phủ có chuyện phát sinh. Phong phát sóng trực tiếp ngang một tiếng. Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục mở to hai mắt nhìn, tiếp tục nhìn tân gia bảo, hỏi, à, ngạch nương, chuẩn sao? Tứ gia mang theo nam thần đi đến thanh phong thủy tạ, liền nhìn đến tô bồi thịnh mang theo vài cái nô tải canh dữ ở bên ngoài, nhìn đến tứ gia phía sau đi theo một đám người tới, sợ tới mức hãn đều ra tới. Vội không mình hành lễ, cấp chủ tử gia thịnh an, chủ tử gia các tường. Còn không có tiến đại môn đâu. Này nô bộc liền cho hắn quỳ lấy đất, nhưng là hắn suy nghĩ vải thiền chính chủ, lại là liền nửa cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Đệ 276 trang Trọng điểm là, hắn tìm người làm hoàng hàm cùng hoàng dục đi thư phòng bảng thính một ít trong phủ sự vụ, đều tìm không thấy người, lúc này mới không màng cùng tần gia bảo ước định, trực tiếp đến thanh phong thủy tạ tới tìm người. Nào biết người không tìm được, nay toàn bộ sân quan đến kín mít, thần thần bí bí không biết lộn cái gì. So với sinh khí đâu, tứ gia tâm tình còn tính bình tĩnh. Mưu bàn tay, làm tô bồi thịnh mang theo người đi xuống, hắn chuẩn bị tự mình vào nhà nhìn xem, nào biết tô bồi thịnh lá gan còn rất đại, liền như vậy đem tứ ra ngăn cản. Tô bồi thịnh, ra nhớ rõ, ở trong cung lần đó, vẫn là niệm ở ngươi nhiều năm công lao phân thượng, mới làm ngươi một lần nữa hồi phủ, chẳng lẽ là đã quên ai là ngươi chủ tử. Tứ gia thanh âm tuy rằng không có mang tức giận, nhưng là lời này vừa nói ra tới, tô bồi thịnh trong lòng run lên, nhưng vẫn là không người tiến lên nói. Nô tài cảm kích chủ tử gia đại ân cũng biết nô tài lần này ra tới đang làm cái gì hiện tại đã vì chắc phúc tấn nô tài nô tài có chính mình bổn phận vọng chủ tử ra bớt giận hắn giống như ngăn đón kỳ thật vào cửa phương hướng vẫn luôn cấp tứ gia lưu trữ theo tứ gia mười mấy năm hắn nơi nào không hiểu biết tứ gia tính cách quả thực lời nói vừa nói tứ gia giận mắng một tiếng không biết điều đem mặt sau đi theo nô tài giao cho tô bồi thịnh am e sau mang theo nam thần liền vào nhà bảo phong muốn ngăn bị tô bồi thịnh chặn, vừa định hỏi đã bị Tô Bồi Thịnh ngừng. Sau đem bên ngoài phòng hộ sự tình giao cho Bảo Tuyết cùng Bảo Hoa hai người, tiếp theo liền cùng Bảo Phong một chức một sau đi theo vào phòng. Ở trên đường, Bảo Phong còn hỏi Tô Bồi Thịnh vì cái gì không ngăn cản tứ gia lại không thu đến Tô Bồi Thịnh bất luận cái gì trả lời, chỉ là dưới chân bước chân càng thêm mau cùng thượng. Làm năm đó tứ gia bên người hồng nhân, xem mặt đoán ý năng lực, có thể thấy được một chút. Thông qua mấy năm nay ngủ đông, Tô Bồi Thịnh vẫn cảm nhận thấy được, Năm đó Tần Gia Bảo sinh sản bị ám hại xảy ra chuyện. Việc này Tần Gia Bảo biết phía sau màn chủ nhân là ai, cũng biết lần này Tần Gia Bảo ra tay phải đối phó chính là Lý Thị. Hắn cùng Tần Gia Bảo, cũng coi như bởi vì năm đó bị đánh vượng bị thay đổi một chuyện, xem như một cái trên thuyền châu chấu, điển hình nhất tổn câu tổn. Hắn nếu tưởng rửa sạch trên người hoàn khuất, Lý Thị hoặc là năm đó phía sau màn chủ nhân hoàn toàn bị méo ra tới, mới có khả năng. Hắn buồn không tin quỷ thần nói đến, nhưng là Tần Gia Bảo bản lĩnh. Hắn phát hiện không ít. Tỷ như lần này, tần gia bảo thần thần bí bí muốn bố một cái trận, hắn xem như cảm kích. Vì sao phải cố ý dẫn tứ gia tiến đến, bất quá là muốn cho tứ gia tự mình đem hoài nghi hạt giống tự mình gieo, đến lúc đó, nếu như thật là lý thị việc làm, kia sự tình liền có cha ra manh mối một ngày. Đến nỗi vì cái gì dám mạo lớn như vậy hiểm, hắn bất quá cũng là chân chính hiểu tứ gia đối tần gia bảo tâm tư người nọ thôi. Mấy người một trước một sau, tìm vài vòng cũng chưa tìm được người cuối cùng vẫn là ở thư phòng bên ngoài nghe được bên trong động tĩnh liền vừa vặn là tần gia bảo nói nàng trong lòng cảm nhận được bất an thời điểm thời cơ có thể nói nắm chắc vừa vặn tốt tứ gia trên mặt quả nhiên lộ ra đau lòng tô bồi thịnh cố ý đi qua đi vừa định têu ra đã bị tứ gia chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người liền không lộ diện chỉ có nam thần là ở trong lòng cảm thán chắc phúc tấn là gan đại nhưng là phía trước có tứ gia ngăn lại hắn đành phải đương chính mình không tồn tại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tiếp tục làm cho ẩn hình người, bởi vậy mấy người liền như vậy thân mình dán thân mình, dán ở cửa thư phòng trước nghe góp tưởng. Đó là đương nhiên. Nghe được hoài nghi chính mình vấn đề chuyên nghiệp, Tần Gia Bảo cũng mặc kệ có phải hay không chính mình Nhi Tử hỏi, đương trường liền thanh âm đều lớn vài phần bối, cuối cùng còn cường điệu một câu: ý thì không gõ cửa, quẻ không không ra, nói không nhẹ truyền, không tin giả, càng là không xem. Tần Gia Bảo lúc này bộ dáng thần thái phi dương, cả người khí phách hăng hái. Nói thật, Hoàng Hàm còn trước nay không thấy quá như vậy ngạch nương, bất luận tần gia bảo nói thật vẫn là giả. Nhưng là có chuyện gì vật có thể làm chính mình ngạch nương sống thành như vậy bộ dáng, hắn hai ở chỗ này chạm bao lâu, đều là đáng giá. Bởi vậy hắn theo bản năng tiếp câu, ngạch nương hảo mỹ, ngạch nương nói đều đối, kia ngạch nương có thể nói nói, cái gì là quẻ sao. Ngạch nương lại phát hiện cái gì nguy cơ. Mấy năm nay, hắn cùng Hoàng Dục thật nhiều thứ ở sinh tử bên cạnh, mỗi khi nguy hiểm tiến đến thời điểm. Trên người luôn có một cổ lực lượng, giống như có thể trước tiên đem nguy hiểm nói cho bọn họ dường như. Có thể mỗi lần đều hóa hiểm vì gì, cho nên lúc này hắn lòng hiếu kỳ cũng đi theo đi lên. Ân, quẻ sao, đương nhiên là đến từ mấy ngàn năm văn minh dịch kinh. Đến nỗi công năng đâu, có điểm giống các ngươi hoàng mã pháp thủ hạ khâm thiên giám, chính là tuyển cái gì đều phải chọn cái ngày chỉ loại này, đương nhiên này chỉ là rất nhỏ con đường. Mà lần này ngạch nương trong lòng cảm giác bất an, sở khởi quẻ là thiên thủy tụng biến phong thủy hoán quẻ tụng quẻ ý nghĩa tranh chấp tranh tụng còn có cãi nhau tiền ném đá trên sông y tứ từ quẻ đi lên giảng thiên thủy tụng ngoại càng nội hiểm hiểm cũng là hãm càng có âm hiểm tiểu nhân y tứ kết hợp tới xem đâu càng quẻ vì kiện khảm quẻ vì hiểm chính là nói có người bên ngoài thoạt nhìn nghiêm trang chính là người tốt nhưng là nội tâm lại hoài âm hiểm xảo trá tâm tư muốn bắt đầu đánh ý đồ xấu cho nên ngạch nương liền kết luận trong phủ tất có sự tình phát sinh chương một trăm năm mươi chín lại dựng phong ba ai trong phòng ngoài phòng đồng thời vang lên kinh ngạc cảm thán thanh đột nhiên liền bừng tỉnh ở bên trong chính đỉnh đặc mà nói tần gia bảo ai trong phòng là hoàng dục không thể tưởng tượng thanh âm hoàng hàm ở trầm tư ngoài phòng là bởi vì tứ gia bỗng nhiên biến hóa sắc mặt kinh tới rồi bảo phong sở ra thanh âm lúc này sợ đắc tội tứ gia làm tần gia bảo thất sủng cố ý phát ra ra thanh âm chỉ là đương tần gia bảo mới vừa đuổi theo ra đi thời điểm lại phát hiện ngoài phòng không ai nàng liên lại vào nhà đi vừa vận hoàn thành cuối cùng một cái trận pháp trạm kiểm soát mới đưa hoàng hàm hoàng dục hai người cấp gọi vào trước người lại bắt đầu dạy dỗ hai người binh pháp tôn tử có quan hệ binh thư hoàng thất đoạt đích phong vân nổi lên bốn phía cũng biết tương lai đời kế tiếp hoàng đế sẽ là nữữ cố lộc thị sở ra hoàng lịch chính mình hai cái nhi tử lại so hoàng lịch đại tương lai thế tất sẽ liên lụy tới đoạt đích phong ba trung đệ hai trăm bảy mươi bảy trang nàng đến không phải nhiều hy vọng chính mình hai cái nhi tử đi đoạt ngôi vị hoàng đế đương gì đó Nhưng là ít nhất ở Hoàng Quyền thay đổi thời điểm, có thể hộ hạ hai cái nhi tử mệnh tới, rốt cuộc nàng mặc dù thủ đoạn lại cao siêu, cũng có ngoài tầm tay với thời điểm. Tục ngữ ban tử thiên kim, không bằng dạy con một nghệ, giáo hội hài tử tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa này sinh ra, học được từ Hoàng Quyền trung thoát khỏi ra tới, tương lai tất nhiên là ăn uống không lo. Bên này tứ ra mang theo mấy người vội vàng đi ra ngoài thời điểm, tự mình làm mấy người đối lúc trước nghe được sự tình, toàn bộ bảo mật. Nói xong liên vẻ mặt mặt vô biểu tình vội vàng ra thanh phong thủy tạng. Tới rồi thư phòng, vừa vặn Cao Nô Dung lại đây bẩm báo, lý vệ, nghiên canh Liêu, ngạc ngươi thái đám người vào phủ thương lượng công việc, bẩm báo xong sự tình sau, tứ ra gọi lại Cao Nô Dung. Tăng số người nhân thủ đi bảo vệ cho các sân, đặc biệt là mộng trúc viện cùng năm thị sân, nhìn xem gần nhất hai người có cái gì đặc thủ châu không có. Hắn ngồi ở thư phòng chủ ngồi trên, một tay khẽ vuốt ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, Một tay tinh tế đếm trên cổ tay lui ra tới Phật Châu, suy nghĩ lại bay tới lúc trước Tần Gia Bảo một phen lời nói thượng. Tuy rằng không có cảm giác được cái gì, nhưng tứ gia tổng cảm thấy Tần Gia Bảo một lần nữa tiếp thu hắn Tần Gia Bảo thay đổi. Tỷ như, hôm nay loại sự tình này, nếu là không cẩn thận bị người có tâm nghe được, kia đến trong Hoàng Cung chính là tội lớn. Hoàng Cung khâm thiên dám dữ dội quan trọng, không nghĩ tới vương phủ một cái chắc phúc tấn lại có như vậy tài năng. Trước không nói này năng lực lớn nhỏ, nhưng cứu thứ nhất điểm trước mắt đoạt đích thanh thế như thế khẩn trương nếu ai trước có được biết bói toán bản lĩnh bị hoàng a mã hoặc là khác hoàng tử đã biết hậu quả hắn không dám tưởng chủ tử kia cũng bao gồm quách lạc la chủ tử chỗ sao cao ngô dung tử tô bồi thịnh bị chi đến tần gia bảo chỗ sau hắn liền mệnh đến quá sức trong phủ ngoài phủ sự tình hắn đều phải qua tay mà trước kia canh giữ ở thanh phong thủy tạ nam thần hiện tại làm cho cái thanh nhàn chuyên môn ở tứ gia bên người làm cái bên người thị vệ trước ở trong lòng hắn Vẫn là hy vọng tứ ra bên người có cái đắc lực nội thái giám Hảo quản lý trong phủ sự vụ Bằng không hắn thế nào cũng phải mệt quá sức không thể Này không Tiêu tăng số người nhân thủ đi bảo vệ cho các sân Này thanh phong thủy tạ Nhẹ không được Nặng không đến Hắn đương nhiên phải hỏi rõ ràng Xa xa phái người thủ là được Tứ ra giọng nói lạc hậu, Cao Nô Dung trong lòng có chủ Bất quá này phiên an bài Cao Nô Dung nhưng thật ra đem gần nhất trong phủ phát sinh Kỳ quặc nói một phen Chủ tử có dự kiến trước Gần nhất nô tài nhưng thật ra phát hiện mộng trúc viện lý chủ từ chỗ, buổi tối tổng cảm giác có cao thủ xuất nhập. Nhưng nô tài phái người theo dõi vài lần, đều không có phát hiện người, liền cảm giác kỳ quái. Cũng bởi vì vẫn luôn không có chứng cứ, cho nên nô tài mới vẫn luôn không có bẩm báo. Liền ngươi tự mình theo dõi cũng không có phát hiện. Tứ ra số Phật châu tay một đốn, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mắt Cao Nô Dung. Kết quả chỉ thấy Cao Nô Dung lắc đầu, sắc mặt cũng biểu hiện xảy ra chuyện không đơn giản đến nôi nói đến năm thị chỗ nhưng thật ra chỉ để ra năm phó tướng quân nhưng thật ra ở năm chủ tử có thai sau thường xuyên đi thăm năm chủ tử không biết hay không muốn nô tài đi phái người ngăn cản một chút thứ ra xua xua tay khởi môi nói không cần tùy nàng đi còn có khác sao chuyện khác nhưng thật ra không có chỉ là gần nhất năm chủ tử có thai liền vẫn luôn cố ý nhằm vào đồng thời có thai cảnh chủ tử cùng nữ cố lộc chủ tử chính là phong bếp lớn nước ấm, cùng với tổ hiến canh gà gì đó có phòng bếp tiểu thái giám đã từng phản ánh đến nô tài nơi này. cao nô dung không người nói một lát, thấy tứ gia trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, chính là thân mình cũng chưa động tĩnh gì, liền lại tiếp tục đem chuyện phát sinh phía sau tỉnh nói ra tới. còn có ỉ vào trong bụng có tiểu chủ tử nguyên nhân, đã từng có cô ý đoạn đoan quá một lần bảo phong cô nương vì quách lạc la chủ tử sở đốn đông tuyết trà sữa. mặt sau nô tài phái người đi tìm hiểu tình huống, cũng không gặp quách lạc la chủ tử có gì phản ứng nhưng thật ra sau lại ngũ a ca biết việc này sau chạy đến phòng bếp lớn nháo quá một lần còn đi năm chủ tử trong viện tấu không ít nô tài sau buông tàn nhẫn lời nói rời đi mặt sau ở chính viện sáng sớm thỉnh an thời điểm năm chủ tử tai kiến quách lạc là chủ tử thời điểm liền ngừng nghỉ không ít chỉ dám ở nơi khác làm ẩm ý một trận cao ngô dung vốn dĩ võ nghệ không kém nhưng này nội viện tổng quản trước sinh sôi đem hắn tiêm tiếng nói đều cấp luyện được đầy nhịp điệu không ít ít nhất lúc này nói trong phủ một phen nữ nhân tranh đấu từ từ kể ra cảm giác làm tứ ra trước mắt bảy biện ra hoàng dục tiểu bá vương tiểu nắm tay múa may đến mạnh mẽ vai phong bộ dáng vốn dĩ nghiêm túc biểu tình không cấm treo lên vẻ tươi cười cười mắng một ngày liền biết riêu võ dương oai người đi phân phó đi xuống về sau phòng bếp lớn nhưng phàm là quách lạc la chắc phúc tấn đều không chuẩn đoàn sai rồi dường như muốn đem hoàng dục này một phen biểu hiện cấp làm nhạt rớt nói đúng không sủng ai ngờ đây mới là cảnh giới cao nhất dung túng nhưng lại đối hoàng hàm phá lệ hà khắc như thế không biết là một phen cái gì tâm cảnh nhưng là tứ gia tổng cảm giác hán bảo nhi tựa hồ thay đổi trở nên càng lớn mật buổi tối thời điểm tứ gia đi vào thanh phong thủy tạng tần gia bảo giáo xong hai cái nhi tử một ít binh thư sách lượt sau buổi tối tự mình xuống bếp cấp hoàng hàm hoàng dục làm bữa tối này mới vừa lấy thượng chiếc đũa bên ngoài liền có thái giám xuống thanh ung thân vương đến ngươi còn không có đứng dậy tứ gia liền đến trong phòng tần gia bảo mang theo hoàng hàm hoàng dục thỉnh an Tỳ thiếp cấp gia thỉnh An, ra các tưởng. A Mã các tưởng. Một trước một sau thỉnh An tiếng vang lên, tứ gia người chưa tới, thanh tới trước, kêu mấy người đứng dậy sau, liền cao hứng hỏi: "Đêm nay ăn cái gì ăn ngon?" Cũng không đợi ra. Ở hai tử trước mặt, tần gia bảo mặc dù lại thấy thế nào tứ gia, mặt mũi là làm được thứ tốt, Tiêu Bảo Phong bỏ thêm ghế dựa, nhưng là vị trí lại không phải dựa gần nàng, ngược lại là thêm ở hoàng hàm. Cùng hoàng dục trung Gian. Nghe được tứ gia hỏi chuyện, liền khẽ cười cười không nói chuyện, chỉ là làm phân phó mấy cái nha hoàn cấp tứ gia chia thức ăn. đệ hai trăm bảy mươi tám trang, tự mình đâu, thân mình nửa ngày không núc nhích, nhưng vẫn tự cấp bên người hoàng hàm hoàng dục gắp đồ ăn, xong việc, còn không quên dặn dò nói, ăn nhiều một chút, việc học vội, cũng đúng là trường thân thể thời điểm, nam nhân thân cao nếu là không đủ, đến lúc đó đã có thể muốn thua nửa thành. nàng chỉ là ở hiện đại thói quen, nếu là nam nhân thân cao thật sự thấp hơn một m m bảy, ở có chút địa phương chính là kêu nửa thanh tàn phế nói đến cùng làm hoàng gia con nối dõi thân cao mặc dù không cao lại có ai dám nói một vài đâu gia loại ai cấp lá gan dám nói ba đạo là tứ ra là trong lòng hỏa mạo tam trượng mất công hắn này nửa tháng tới nơi trốn vì nàng chuẩn bị chính là trong phủ cũng ám hạ phân phó nơi trốn chăm sóc thanh phong thủy tạng kết quả đâu tới ăn một bữa cơm nữ nhân này lại là liền một chiếc đũa đồ ăn cũng chưa vì hắn bố quá nói trong lòng không hòa đại kia mới là việc lạ Hảo hảo hảo, ra là ra, ngài định đoạn. Chỉ là động tác thượng, nhưng vẫn không gì động tĩnh. Hoàng Dục nhưng thật ra cao hứng chính mình ngạch nương khó được tự mình xuống bếp, bởi vậy trầu này ăn thật cao hứng. Chỉ có Hoàng hàm nhìn đến tứ gia trong mắt sắp áp lực không được lựa giận, hắn cũng không phải là Hoàng Dục, vội buông chiếc búa, nói một phen. Đêm nay là tần gia bảo cố ý xuống bếp, đều là vì cấp tứ gia chuẩn bị vân vân. Lại tiếp theo liền nói vài lần ngạch nương có bao nhiêu tưởng a mã, mới giảm bớt tứ gia trong lòng không mau đều là người thông minh tứ gia nơi nào không biết đây là chính mình nhi tử cho chính mình dưới bậc thang không có phá hư cơm chiều không khí tùy ý bảo phong mấy cái nơm nớp lo sợ cho hắn chia thức ăn sau dùng xong bữa tối khiến cho tô bồi thịnh dẫn người đem hoàng hàm cùng hoàng dục đưa về nam viện a ca sở mấy người đi rồi tứ gia vẫn luôn hát mặt tự mình ôm tần gia bảo đi tây phòng trong tắm rửa gắt gao ôm người nửa phần không làm tần gia bảo có cơ hội khai lưu nay phiên động tĩnh nhưng xem như làm tần gia bảo chấn động Trong miệng kêu lên, ra, ngài buông ta ra, tí thiếp sẽ chính mình đi. Không bỏ. Thanh âm lãnh, phối hợp bên ngoài sôi nổi mà xuống đêm tuyết, thực sự có thể đông lạnh đến nhân thân thể đều gió lạnh đến xương Ngươi cho rằng ngươi hung liền sợ ngươi a Biết ngươi không sợ ra, lá gan càng thêm vô pháp vô thiên không có ra, ngươi sớm chết 800 năm, ở trong hoàng cung, còn không biết chết sống, hành sự không có nửa phần cố kỵ. Tứ ra trên tay kính không nhỏ, ôm vào trong lòng ngực nữ nhân. Tùy ý tần gia bảo như thế nào động, chính là nửa ngày đều không có tránh thoát cánh tay hắn. Nói giỡn, hiện tại ta, sẽ chết sớm 800 năm. Nàng vì cái gì liền trang đều lười đến trang, chính là phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp, tiểu phấn hồng cấp bậc, bên trong đồng vàng, đủ nàng bỏ chạy ra hoàng cung, đều cả đời ăn uống không lo. Chỉ là phòng phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, là yêu cầu nàng phát sóng trực tiếp tứ gia đương hoàng đế sau sở hữu lịch sử, bằng không nàng đã sớm mang theo nhi tử trốn mất, ai nguyện ý ở trong phủ triệu điểm này điều khí? Chỉ bằng ngươi, sẽ mấy cái giang hồ mánh khóe bị người, liền cho rằng chính mình có thể đi ngang. Hiện tại thế nhưng ở ra trước mặt, liền ta ta đều ra tới. Tứ ra xoay người đem tần gia bảo mông chụp mấy bàn tay, này vài cái, là thật hạ vài phần tàn nhẫn lực đạo, đánh tiếp, đừng nói tần gia bảo có đau hay không. Nhưng tứ ra bàn tay đánh sâu vào trở về lực đạo, cho hắn biết, này vài cái không nhẹ. Nhưng là không cho cảnh kỳ, nữ nhân này một chút không biết sợ hãi, nhưng là hắn sợ, hắn không nghĩ lại mất đi nàng. Mấy năm nay chờ mặc, cũng làm hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, có người có thể mất đi, nhưng là có người, hắn lại muốn chặt chẽ không chế tại bên người. Cái gì giang hồ mánh khóe bịp người? Người! Nghe đến đó, tần gia bảo mới giật mình nói, chẳng lẽ là buổi chiều cảm giác ngoài phòng có người, chính là vị này đại gia nha. Gia đều nghe được. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sắp đến cuối cùng, nàng còn không thừa nhận, dù sao nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, chỉ là rời đi ung vương phủ. Nàng còn phát sóng trực tiếp cái quỷ A, đời này nhiệm vụ là đừng hy vọng hoàn thành. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, nếu là lấy sau tiếng gió chuyển tới Hoàng A Mã Chỗ, mặc dù ra, cũng hộ ngươi không được. Tứ gia cùng tần gia bảo thao thao bất tuyệt nói lý lẽ nửa ngày, lại trừng phạt rất nhiều lần sau, tự mình ôm nàng, vào phòng tắm, giặt sạch quên lương tắm. Mặt sau ôm người đến trên giường thân mật thời điểm lại là như thế nào còn không thể nào vào được. Hắn biết là thân ép hạ nữ nhân chơi xấu, hắn hỏi nàng, ngươi là muốn nghẹn chết ra sao? Không phải nghẹn chết ra, là ra chính mình nhiều như vậy nữ nhân, còn tới tỷ thiếp nơi này tìm việc vui, tỷ thiếp không vui, như thế nào? Hai người so hăng say tới, tứ da đỏ lên con mắt, hung hăng ở nàng trên cổ cắn một ngụm, hỏi nàng. ngươi cái này không lương tâm, ngươi đối ra làm cái gì, Ngươi không rõ ràng làm sao? Hắn biết hắn là chúng nàng độc, bằng không như thế nào sẽ nhìn thấy khác nữ tử trong mắt trong lòng tưởng đều là nàng cuối cùng nhưng thật ra không biết tứ gia nói gì đó làm tần gia bảo một chút phân tâm cuối cùng đêm nay nến đỏ nước mắt làm hồng chướng lay động suốt tới rồi buổi tối mau canh ba thời điểm hai người kích quy tình phương dừng lại mặt sau liên tục mấy tháng tới tứ gia mỗi tháng có hơn phân nửa thời gian nghỉ ở thanh phong thủy tạng chờ kia kéo thị lý thị đám người lại thu được tin tức thời điểm tần gia bảo lại là đã truyền đến lại lần nữa có thai tin tức thiếu chút nữa không tức giận đến Lý Thị tạp toàn bộ mộng trúc viện chương một trăm sáu mươi cũng muốn sinh đến xuống dưới muội muội khi cách mấy năm ngươi lại lại lần nữa truyền đến có thai thật là thật đáng mừng a gia tối hôm qua còn riêng tới phân phó muốn cho muội muội hảo hảo dưỡng thai thế tất bảo đảm an toàn đem hải tử sinh hạ tới cho nên muội muội trong khoảng thời gian này liền không cần quá mệt nhọc đến nỗi muội muội trên tay quản lý hậu viện quần áo phát mua sắm chờ ta cũng kêu ma ma lại đây tiếp nhận Muội muội nếu là không yên tâm nói ra còn nói trong khoảng thời gian này đại ma ma cũng vất vả chút ra tới cùng nhau quản lý thế tất muốn bảo đảm trong phủ vài vị muội muội thuận lợi sinh sản mới thôi Kia kéo thị thanh âm tiêu bình thường nghe tới càng hòa hoãn rất nhiều nếu không phải không quy luật tim đợp biểu hiện này chủ nhân lúc này nỗi lòng khó bình đệ hai trăm bảy mươi chín trang đại gia thật đúng là nói không chừng sẽ cảm thấy lần này trong phủ một đợt tiếp một đợt có thai đối nàng không hề đả kích đâu nhưng là bất luận như thế nào lần này cần từ tần gia bảo trong tay đoạt khuyên ít nhất chuyển đến tứ gia cùng với nhìn tứ gia lớn lên đại ma ma đây là thuộc về tứ gia bên người trung tâm nhân vật chính là trong bảo khố chìa khóa đại ma ma đều là có dự phòng một phen tương đương với trước kia tô bồi thịnh thịnh sủng lời nói thật nói đến này phân thượng tựa hồ đem tần gia bảo sở hữu đường lui đều cấp phá hỏng tô bồi thịnh ở một bên dấu mi chỉ là ánh mắt thoáng nhìn hạ tần gia bảo biểu tình thực mau liền thu trở về chỉ có bảo tuyết cùng bảo nguyệt có chút ý động còn không có phát sinh nhìn tần gia bảo nhẹ nhàng liếc lại đây ánh mắt cũng không dám có động tĩnh nếu gia cùng phúc tấn đều lên tiếng thì thiếp tự nhiên toàn mệnh, nhưng thật ra muốn vất vả phúc tấn tứ gia tự mình biết tình huống như thế nào cho nên đương trong phủ thái y y lệ thường vì khám tra đi hội báo tần gia bảo có thai thời điểm lần này tứ gia là cơ hội xuất động đại bộ phận lực lượng bảo hộ lần này tần gia bảo an toàn sinh sản cho nên làm tần gia bảo an tâm dưỡng thai sở hữu hậu viện quyền to thu hồi cấp kia kéo thị Gần nhất là chấn an kia kéo thị, thứ hai cũng là giảm bất tần gia bảo ở hậu viện đã chịu không cần thiết ghen ghét tâm lý. Bởi vậy cùng kia kéo thị phân phó thời điểm, nói phúc tấn bình viễn là phúc tấn, nhưng là lần này mấy người phụ nhân con cái, cần thiết toàn bộ thuận lợi sinh ra, này cũng coi như hạ tử mệnh lệnh. Nói là nói như thế, nhưng là kia kéo thị cũng nắm giữ hậu viện quyền to mười mấy năm, nơi nào không biết tứ gia lần này đặc chỉ chính là tần gia bảo, cho nên trong lòng là đã hận lại bực. Nhưng hiện tại Hoàng Huy đã hủy hoại thế tử chi vị đã lỡ mất dịp tốt nàng nếu là liền quyền to lại bên thất nàng tay hơn nữa nhà mẹ đẻ nàng a mã hiện tại đã chết bệnh nói thật ra trừ bỏ quyền lợi nàng thật sự không biết còn có thể bắt lấy cái gì chỉ là như thế thuận lợi liền thu hồi hậu viện chọn mua quyền lợi vẫn là ngoài dự đoán bởi vậy kia kéo thị lăng hạ mới phản ứng lại đây cuối cùng vội theo tiếng không vất vả không vất vả hậu viện quản lý vốn dĩ chính là phúc tấn trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhưng thật ra trong khoảng thời gian này Vất vả mội mội xử lý. Người tới à, đem ra ban cho ta bạc mạ vàng bích tỷ xuyên châu điểm thúy hoa trầm cấp chắc phúc tấn lấy tới, xem như tỷ tỷ cảm tạ mội mội trong khoảng thời gian này trả giá. Kia kéo thị đã sớm không được sủng, có bất quá là tứ gia đối nàng tôn trọng. Mặc dù là mỗi tháng mùng một mười lăm đến chính viện, nào thứ không phải cùng y hiền nằm xuống, mặc dù nàng tưởng tái sinh một cái, ra cũng không cho nàng cơ hội sinh. huống chi nàng tìm nhiều như vậy thái y tới xem nàng thân thể sớm đã khám ra nàng sinh hoàng huy thời điểm bị thương thân mình về sau lại muốn hải tử không khắc lên trời khó khăn nha vẫn là quách lạc la tỷ tỷ được sùng ái này trước kia tỷ thiếp mới vừa ở vào cửa thời điểm còn chưa tin hiện tại chính là tin nam thị miệng một phiết, nhìn xuân lan xuân mai mấy cái lấy ra tới châm cải đôi mắt đều trừng ra hỏa hoa đẹp là thứ nhất trọng điểm đây là tứ gia thường nha nàng ghen ghét tâm đều mau tạc cái này cảm xúc từ tần gia bảo tuân gia có thai trong phủ từng đợt ban thưởng khiến cho nàng ghen ghét phát cuồng hiện tại thế nhưng lại làm cho toàn bộ hậu viện nữ nhân công nhiên như vậy bị ca ngợi nàng có thể không ghen ghét sao chỉ là nàng đại ca nghiêm khắc cùng nàng đã cảnh cáo vài lần làm nàng ở không có mười phần nắm chắc tình huống ngàn vạn không cần đi trêu chọc cái này ác nữ nhân Huống chi còn có nàng cái kia nhi tử quả thực cùng cái ma quỷ giống nhau đi nàng trong viện tác vai tác phúc kết quả ra nửa điểm không giúp nàng liền tính còn làm nàng về sau không cần lại đoàn sai đồ vật quả thực khí tạt nàng Lúc này nhìn Tần Gia Bảo chỉ là thực đạm nhiên làm bảo phong đem châm cài thu hảo, nàng liền hận không thể đi lên phun nàng mấy mặt nước miếng. Tỷ tỷ không giống nhau, rốt cuộc hiện tại tỷ tỷ tuổi tập thể nhóm chút, gia cùng phúc tấn lo lắng cũng là hẳn là. Nói lời này, thế nhưng là trong phủ hiếm thấy rất ít nói chuyện nữ cố Lục thị. Lúc này nàng nhìn Tần Gia Bảo ánh mắt, nhưng thật ra tràn ngập thiện ý cùng ý cười, hơn nữa khéo leo dáng ngồi, nhưng thật ra có vẻ một phen hảo phong khéo leo tới. Chỉ có cảnh thị nhìn kia kéo thị, Nam thị Nữ cố lộc thị cùng tần gia bảo mấy người giao phong Từ sáng nay đi vào chính viện bắt đầu Nàng liền vẫn luôn gắt gao nắm chặt trong tay khăn gấm Chính là uống nhiệt sữa dê Đều chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hạ ly Liền lại không khác động tác Buông xuống đầu Chỉ có mỗi lần kia kéo thị hỏi chuyện thời điểm Nàng sẽ ngừng đầu Rất là câu nệ đáp lời vân vân Thiếp Tạ phúc tấn thiếp đều vậy là đủ rồi từ từ Đem một cái nhát gan nghe lời tiểu thiếp khuôn mẫu biểu hiện đến 10 phần 10 Nhưng là ngẫu nhiên giơ lên mắt biểu hiện nàng đều nghe hiểu mọi người trong lời nói ý tứ. tỷ như ngày thường vẫn luôn khi dễ nàng làm vui năm thị, kỳ thật chỉ là mặt ngoài trương dương. nhưng là kỳ thật một chút tâm cơ đều không có nữ nhân. đến nỗi nàng vì cái gì như thế xuẩn đầu óc, còn có thể tại trong phủ được sủng ái nhiều năm như vậy, nàng đem nàng quy kết vì nhà mẹ đẻ thế lực cùng một cái đau nàng đại ca. mà ngày thường cùng nàng giống nhau biểu hiện thật sự không chấp mắt nữ cố lục thị, trước kia sở hữu đơn thuần đều là giả vờ. Mà từ các nàng cùng nhau tuân ra co thai tới nay, nàng liền phát hiện nàng thay đổi, không hề điệu thấp, ngược lại trở nên có chút trương dương cùng cao cao tại thượng. Tỷ như nàng lúc này dáng ngồi, nàng cẩn thận đối lập hạng, ở toàn bộ trong phòng, cũng liền phúc tấn, quên lạc la chắc phúc tấn, còn có lý chắc phúc tấn, có loại này khí thế. Chẳng qua phúc tấn là lâu dài sinh trưởng ở trong xương cốt, lý chắc phúc tấn là hậu thiên bồi dưỡng lên, xứng với bên người nàng vô hình một cổ khí tràng, vô cớ làm người sợ hãi. Chỉ có Quách Lạc La Chắc Phúc Tấn, tại đây chính viện, y liền nàng xem, liền nàng sống được nhất tươi sống, tỉ như lúc này nàng cười chính là cười, không cười chính là không cười, chưa bao giờ ở trên mặt nàng nhìn ra gượng ép biểu tình. Có lẽ các nàng đều là sống ở mặt nạ hạ, nàng là sống sờ sờ người đi. Nhưng có nhà mẹ để thế lực bảo hộ, trong phủ lại có da sủng, huống chi còn có hai cái AK bằng thân, như vậy nhật tử, mặc dù là đồ ngốc ngu ngốc đều có thể sống được thực hảo, húng chi. Nàng ngẩng đầu. Lại thật cẩn thận nhìn mắt Tần Gia Bảo, tiếp theo lại lại lần nữa thực mau cúi đầu. Đệ 280 trang. huống chi, ở chỗ này người, cũng chỉ có nàng, là chân chính người thông minh nột. Nàng trong mắt lộ ra nàng chính mình đều không thể nhìn đến mong đợi, cực kỳ hâm mộ. Chỉ có cuối cùng ở nhìn đến lũ cố lộc thị thời điểm, nàng mới giấu đi trong mắt cực kỳ hâm mộ, trong lòng lộ ra một cái cảm thán. Lại một cái tưởng thượng vị người, chính là, như vậy rõ ràng ra vẻ ra tới đoan trang lại thật sự có thể chạy thoát mấy cái người có tâm nuôi mắt đâu. Quả thực, ở buổi sáng thỉnh an qua đi, kia kéo thị một câu tan đi, một chúng nữ nhân đều từng người về tới chính mình sân. Chỉ là kia kéo thị nhà ở, lại là so thường lui tới náo nhiệt vài phần, có mấy cái trung tâm tâm phúc, ở chúc mừng kia kéo thị lấy về quyền to. Có người đang nói tần gia bảo xuẩn, thế nhưng liền tới tay quản gia quyền lợi, đều dễ dàng như vậy khiến cho gia tới, không phải xuẩn là cái gì. Đều nói nam nhân sủng, như gương Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt, Không thể coi là thật, nhưng nữ nhân này, là cái sách không rõ. Xem ra cũng là cái xuẩn, làm kia kéo thị không cần đem tần ra bảo để vào mắt vân vân. Nhưng bất luận các loại thảo luận vân vân, bất quá vẫn là vây quanh ở kia kéo thị bên người khen tặng nhiều. Chỉ có cuối cùng cao ma ma nói thanh. Phúc tấn, người xem này nữ cô lộc thị là chuyện như thế nào, nô tài xem nàng dường như ở nơi trốn bắt trước Phúc tấn dường như, chẳng lẽ là có tưởng phản tâm Liên một cái không được sùng ái tiểu thiếp, hiện tại không phải mang thai. Chẳng lẽ là nữ cố lộc thị nhất tộc muốn đem bàn tay đến ung vương phủ tới không thành? Chính là, một cái tiểu thiếp, lại không được sủng ái, mặc dù có tưởng thượng vị tâm, cũng muốn nàng có cái này gan. Nói chuyện chính là Trần Mama, cũng là cùng kia kéo thị của hồi môn tới Mama, nói lời này thời điểm, trong mắt lộ ra một cái tàn nhẫn. Tiếp theo ở trên cổ khoa tay múa chân một phen, nếu thực sự có cái này tâm, sao nhóm liền cái này, Ân. Phúc Tấn xem đâu. Trong phủ hiện tại đối chính viện nhất bất lợi, chính là đại a ca thế tử chi vị mất đi hiện tại phúc tấn lại không thể sinh vì giữ gìn kia kéo thị nhất tộc vinh quang cần thiết đến có một cái người thừa kế thế nào cũng phải từ kia kéo thị hậu nhân sinh không thể mọi người khuyên từ kia kéo thị nhất tộc lại tuyển cái khanh khách vào phủ nhưng là cuối cùng đều không biết như thế nào bị phúc tấn phủ quyết nào nhi gần nhất như thế nào kia kéo thị trong mắt lộ ra mỏi mệt, càng có cùng tuổi không hợp thương ở cái này trong phủ không chiếm được gia sủng mặc dù hưởng có quyền lợi Lại như thế nào? Còn không phải hàng đêm thủ phòng trống, hàng đêm mong quân về thôi. Phúc tấn là muốn cho Yên khanh khách tiến ung vương phủ sao. Cao ma ma nhìn mắt kia kéo thị, cẩn thận hỏi. Yên nhi tuổi, hẳn là mau đến hạ luân tuyển tú tuổi tác đi. Nặng nghề thanh âm vang vọng ở chính viện, bên trong áp lực, thật lâu thở dài không nói gì. Mọi người đều cảm nhận được kia kéo thị tâm tình trầm trọng, lúc này không ai dám nói tiếp, chỉ cuối cùng kia kéo thị chính mình lại vang lên khởi một tiếng thật dài thấp rộng đến rồi sắp cưới phúc tấn tuổi tác đi. Nay thanh âm một vang lên, một chúng nha đầu các ma ma đều trừng lớn mắt, nhìn kia kéo thị, thật lâu không dám nói lời nói. Tần gia bảo thỉnh song an hồi thanh phong thủy tại trên đường, bảo phong mấy cái thực sốt ruột muốn đỡ nàng, đều bị nàng ngăn. Lại không phải tám bê chín lớn, nào có như vậy nghiêm trọng. Nàng đi tới, lại là suy nghĩ lần này là như thế nào chúng cái kia tứ đại gia chiêu, liền lại cấp hoài thượng đâu, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng vẫn luôn có ở tránh thai nha. Nơi nào ra vấn đề đâu? Nàng lo chính mình đi tới, thì thầm trong miệng, chỉ có bên cạnh Bảo Nguyệt nhìn đến tần gia bảo biểu tình, vẫn luôn ở bên cạnh nói thầm. Chủ tử, ngài đang nói cái gì đâu? Cái gì ra vấn đề nha? Ngài cũng không nên dọa bọn nô a, Nàng tưởng tần gia bảo thai có vấn đề, vẫn luôn vây quanh tần gia bảo thượng xem hạ xem, nhìn vài mắt, cuối cùng là bị tô bồi thịnh cấp kéo ra. Nhưng này còn không có đi quá xa đâu, trong lòng lại nghĩ, Tần gia bảo ở chính viện khi, dễ dàng như vậy liền đem quyền to làm đi ra ngoài, trong lòng vẫn luôn tức giận bất bình. Lại đặng đặng đặng chạy đến tần gia bảo trước mặt, bất bình nói. Chủ tử, ngài vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem hậu viện chọn mua quyền lợi làm đi ra ngoài nha. Phải biết rằng, đây chính là quan hệ đến hậu viện một chúng chủ tử an toàn a ngài hiện tại thân mình quý giá, vạn nhất phúc tấn nếu là có. Tâm đối phó ngài nhưng làm sao? Lời nói chưa nói ra tới, đã bị bảo phong cấp che miệng, lời này chính là đại bất kính nhưng là nhìn tần gia bảo đồng dạng có khó hiểu là được rồi nơi này chỉ có tô bồi thịnh là minh bạch người nhìn mắt tần gia bảo không nói chuyện chỉ ở trở về thanh phong thủy tạ sau đem bảo phong mấy người kêu lại đây nói một phen trong phủ thế cục xem như làm mọi người xem minh bạch tần gia bảo này một nước cờ dụng ý ngộng trúc viện lý thị từ tần gia bảo tuân ra có thai bắt đầu toàn bộ ngộng trúc viện không trung liền không có trong quá trước có lịch sử đại người thắng nữ cô lộc thị chứng thực mặt sau ngôi vị hoàng đế người thừa kế từ nàng sở ra, hiện tại nàng địch nhân lớn nhất, quách lạc la thị lại bạo có thai, nàng có thể không tạc mới là lạ. Đã tắt đã lâu tính tình, lúc này toàn bộ phát tác ra tới, Ngọc Trúc Viện bất luận nhiều chân quý chân bảo, mỗi ngày bị hủy hư thượng trăm kiện không nói chơi. Xuân Trúc A nủi lý thị, chủ tử, hiện tại như thế nào hoàng khi A ca vẫn luôn bị chủ tử ra trọng dụng, xem này xu thế, tương lai thế tử chi vị, cũng là ván đã đóng thuyền sự không phải mấy cái mang thai nữ nhân sao sinh lại nhiều lại như thế nào còn không phải giống nhau là cái không bị trọng dụng bãi. Lời tuy như thế nhưng là trong phủ a ca nhiều đối tam a ca cũng là trọng đại áp lực huống chi nơi này quách lạc la chủ tử bản thân liền có hai cái a ca bằng thân lại được sủng ái sao nhóm không thể không phòng a nói chuyện chính là hạ trúc nàng vốn là một phen lo lắng nhưng lại hoàn toàn chọc giận lý thị nàng thuận tay đem trong tay chén trà tạm qua đi ly chân nện ở hạ trúc trên đầu Ngáy mắt chia năm xẻ bảy đệ hai trăm tám mươi trang cùng với còn có cùng với mảnh nhỏ mà xuống đỏ tươi máu cùng với lý thị âm trầm hận ý cũng muốn các nàng sinh đến ra tới sợ tới mức hai cái nha đầu vội vàng quỳ xuống lại là nửa phần không dám xin tha chỉ có nhất biến biến quanh quẩn cũng muốn sinh đến ra tới cũng muốn sinh đến ra tới ma chú phảng phất huyết chú giống nhau tràn ngập hai cái nha đầu màng hai chân một trăm sáu mươi nương ta tìm được người lâm triều qua đi Tứ gia đã bị Khang Hy đơn độc gọi vào thư phòng. Phụ tử một phen hàn huyên qua đi, Khang Hy cùng Tứ gia khó được hứng thú lên, hạ khí cờ. Suy nghĩ cái gì, lại không ra tay, chấm đã có thể muốn đem người quân. Khang Hy thanh âm, đã tuổi già rất nhiều, chỉ là bảo dưỡng đến hảo. Mặc dù hiện tại đã hơn 50 tuổi, vẫn là có thể cảm nhận được trong đó trung khí mười phần, chỉ ngẫu nhiên xem nhẹ rất kia tùy thời có thể hò khan đến phảng phất muốn cụ xuất huyết tới hung mãnh. Hoang A Mã cờ nghệ càng thêm tinh vi, như thần hổ thẹn. Tứ ra là cái tâm tư thâm trầm người, hắn biết như thế nào nói chuyện, mới có thể làm chính mình tận lực không đem chính mình hoàng A mã cấp vắng vẻ. Như vậy thói quen, từ khi còn nhỏ câu kia tính tình không chứng sau, cũng đã hình thành. Đương nhiên, hắn lúc này lo lắng tần gia bảo cũng là thật sự. Hắn con nối dõi duyên đơn bạc, hắn đương nhiên là tưởng nhiều muốn mấy cái con nối dõi. Chỉ là tần gia bảo vẫn luôn ở tránh thai, mới làm hắn hỏa đại, trộm làm người đem tần gia bảo thuốc tránh thai cấp thay đổi bằng không nơi nào sẽ lại truyền tin vui ra tới. Đương nhiên, chuyện này là hắn làm, tự nhiên cũng là không thể làm tần gia bảo biết đến. kia nha đầu không biết suy nghĩ cái gì, nói cái gì cũng không cho hắn lại dựng dục con nối roi, làm tứ ra đáy lòng là đã khí lại bực, lại lấy nàng nửa phần biện pháp cũng không. Ngươi à, thật là mang thủ tính tình, chấm bất quá năm đó liền nói một câu ngươi tính tình, ngươi liền nhớ cho tới bây giờ. Đều đến lúc này, chấm có từng lại nói qua muốn ngươi vẫn luôn bảo trì như vậy thanh lánh tính tình. Khang Hy không chút khách khí liền ăn tứ ra vài vóc dáng, vây chết một mảnh, cũng không gặp trước mặt Lao tứ sắc mặt động cái nửa phần, Khang Hy nhất thời cảm khái thâm hậu. Lúc trước biểu mội trước khi chết lo lắng nhất Lao Tư ở trong hoàng cung chịu khi dễ, hắn vẫn luôn nghĩ, Lao Tư trở lại Đức Phi bên người, nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, Đức Phi tâm nhãn như thế tiểu, thế nhưng dung chính mình thân sinh nhi tử không được, cũng là ra ngoài hắn dự kiến. Cho nên dẫn tới sau lại, Thái tử... Thái tử mặc dù trở thành cho hắn mang theo nón xanh, cũng ẩn nhận không phát nhiều năm như vậy. Huống chi sau lại, còn tuân ra ô nhã thị một chuyện, nói đến nói đi, vẫn là tông nhân phủ xem quan bất lực, mới làm hắn lại trở thành kinh thành một chê cười. Những việc này, tinh tế số tới, Khang Hy tự nhiên biết, chính mình là có chút bạc đái lao tứ. Đặc biệt, lão nhị bị hắn phế chuất, hiện tại thái tử chi vị chỗ trống, triều đình bất an, hắn hoàng tử tuy nhiều, lại là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, không nghĩ tới sắp già rồi. Lại là cái lao đại khó vấn đề Hoàng A Mã thứ tội Nhi thần biết sai Tứ gia đã thói quen cái này tính cách Khang Hy tâm tư nhiều Trong lòng nhớ thái tử Hắn trong lòng cũng có nhớ người Lúc này chỉ có thể giảm bớt đề tài Nói chút phế thái tử hiện tại sinh hoạt Khang Hy trong lòng đại động Tiếp theo hắn một tử lại vây quanh tứ gia Cái phiến giáp không lưu Lại cứ bị vây chết quân cờ lấy ra sau Lại để lại một đường sinh cơ Khang Hy lại bố cục Đã không có quá nhiều tinh lực Hắn đứng lên Vô vô từ ra bả vai, sau một lúc lâu, cảm thán nói: Lao tử à, chấm già rồi, có thể lại lần nữa nhìn đến các ngươi huynh đệ hòa thuận, chấm lòng rất an ủi a. Đặc biệt lúc này ở phế thái tử hoàn toàn thất thế hạ, còn có thể đứng ra vì hắn nói chuyện, cũng chỉ này một người thôi." Hắn hốc mắt thường đỏ, một kích động, lại nhịn không được khụ khụ hò khăn lên. Bên cạnh xa xa đứng Lý Đức Toàn, vừa nghe đến Khang Hi ho khan thanh âm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng đem ống nổ lấy lại đây. Làm Khang Hy đem đàm phun đi vào Lại làm thái giám bưng nước xúc miệng lại đây Chiếu cô Khang Hy nửa ngày Thấy Khang Hy biểu tình khôi phục sau Lúc này mới thật dài hô khẩu khí Chỉ có tứ ra nhìn đến Khang Hy đàm sắc Sắc mặt thay đổi một chút Hoàng màu xanh lục đàm Còn ẩn ẩn có chứa một tia tơ máu Tuy rằng hiện tại Khang Hy biểu tình thoạt nhìn hảo rất nhiều Hắn trong lòng vẫn là không tránh được lo lắng Vội qua đi hỗ trợ vô Khang Hy bối Nôn nóng nói Hoàng A Mã có khá hơn Nhi thần lập tức đi kêu thái y hề tới. Khu khu, không cần, Lão tứ, ngươi trước đừng đi, châm còn có chút lời nói tưởng cùng ngươi tâm sự. Khang Hy xua tay cự tuyệt kêu thái y hề, sau lại lôi kéo tứ ra, nói về hắn hậu viện mấy người phụ nhân mang thai sự tình. Nói đến nói đi, còn không phải một cái hoàng tử hậu viện bị đánh vỡ, Quách Lạc La ra thế lực lớn, hiện tại Quách Lạc La thị lại có hai cái á ca sau, lại mang thai. Lẽ ra đây là hỷ sự, Quách Lạc La thị hoài thai cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể nói nàng sẽ sinh, vừa lúc cung vương phủ con nối roi đơn bạc, liền có vẻ xông ra chút. Nếu chỉ là một cái thân vương thân phận, cũng liền thôi, nhưng là khác, Khang Hy không dám tưởng. Hoàng A Mã còn xin yên tâm, Quách Lạc La Thị vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân phận, cũng một chút không lưu niệm quyền lợi, chính là Hậu viện quản gia quyền lợi, cũng là một chút không lưu luyến Tần gia bảo mới vừa buông tay Hậu viện quản gia quyền lợi, cơ hồ ở phía trước sau 15 phút thời gian, Nam thần liền thông chi tới rồi tứ gia này đây lúc này cùng khang hy liêu lên thời điểm hắn trong lòng là thật cảm khái chính mình không có nhìn lầm người nàng nhưng thật ra cái làm tốt lắm nghe được tứ gia nói như vậy khang hy cũng liền chưa nói cái gì chỉ là dặn dò một câu nam nhi trước trị gia mới có thể trị quốc hậu viện sự vụ vẫn là muốn cho kia kéo thị quản lý hảo nhưng thật ra thế tử chi vị ngươi có thể tưởng tượng hảo phải hảo hảo cân bằng hảo khang hy cũng biết hoàng huy bị thương lúc sau tứ gia ở cường điệu bồi dưỡng hoàng hy nhưng lấy khang hy ánh mắt xem hoàng kỳ thực sự là cái đỡ không đứng dậy a đấu lại nói hán quân kỳ sở ra thân phận xác thật cũng kém chút đệ hai trăm tám mươi hai trang hắn vừa ý hoàng dục nhưng quách lạc la ra lại giống như cứng chút hoàng a mã giao hơn chính là nhi thần biết sai hắn biết bảo nhi này một dựng triều đình rất nhiều thế lực ngồi không được đây cũng là hắn vẫn luôn vững vàng đem trong phủ nữ nhân đều cùng đối đại nguyên nhân nói đến nói đi mấy cái hoàng tử hôn sự là tùy vào chính mình làm chủ Trạng vạng giờ dậu hoàng dục cùng hoàng hàm mới từ thượng thư phòng hạ học bất quá mới ra cửa cung hai người liền thấy một bóng dáng từ cửa cung trải qua vốn dĩ hoàng cung mỗi ngày từ trên xuống dưới xuất nhập hơn một ngàn người cũng chẳng có gì lạ nhưng lại cứ cái này bóng dáng khiến cho hoàng dục chú ý hắn giữ chặt hoàng hàm tay hưng phấn kêu lên tứ ca tứ ca ta tìm được rồi ta tìm được rồi nhìn đến cái này bóng dáng hoàng dục thực hưng phấn một đôi đơn phượng nhãn trừng đại đại hơn nữa trên mặt còn chưa hoàn toàn biến mất trẻ con phì cùng ngay thường tiểu bá vương hình tượng hình thành mánh liệt tương phản manh hoàng hàm nhìn như vậy đệ đệ đôi mắt nhóng lên nhấp nháy nhấp nháy sáng lấp lánh ánh mắt hắn có loại hoa mắt phảng phất ngạch nương ở gặp được vàng khi ánh mắt tức khắc trong lòng ấm áp trong miệng còn treo nghi hoặc ngũ đệ ngươi tìm được gì thanh âm vừa ra đã bị người lôi kéo đã nhanh chóng chạy như bay lên hoàng dục quá hưng phấn bởi vậy một không chú ý liền tinh thần lực đều dùng tới Trước sau bất quá một khắc chung không đến, hai người thế nhưng liền đuổi theo bóng dáng tới rồi tới gần vương phủ mặt bắc trong rừng cây. Bởi vì sợ rút dây động rừng, Hoàng Dục đem hai người hơi thở đều ẩn nấp theo dõi đuổi theo. Lại phát hiện hắc ảnh chợt lóe, bóng dáng đã không thấy tăm hơi, Hoàng Hàm chính kinh ngạc, người nào võ nghệ như vậy cao cường, chỉ chớp mắt công phu liền không thấy bóng dáng. Kỳ quái, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hoàng Hàm so sánh với Hoàng Dục, ngay thường dùng nhiều nhất chính là đầu vóc, lại không có Hoàng Dục điểm này võ nghệ thiên phú tự nhiên là không có hoàng dục mẫn cảm hắn thanh âm này mới vừa vừa ra đã bị hoàng dục che miệng lại ở bên thai hắn thấp giọng nói tứ ca đừng lên tiếng có người tới hoàng dục vừa dứt lời tiếp theo hai người liền phát hiện từ hai người sở dâm dưới tàng cây bỗng nhiên liền xuất hiện một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân bất quá mới vừa vừa thấy bóng dáng hoàng hàm liền mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn dưới chân nữ nhân qua đi bỗng nhiên phập phồng ngực chứng minh rồi hoàng hàm nỗi lòng phập phồng nhưng sợ bị phát hiện hoàng dục vẫn luôn gắt gao đem hai người cố định ở trên cây vẫn luôn chờ đến phía dưới nữ nhân bóng dáng hoàn toàn biến mất dưới tảng cây thời điểm hoàng dục mới mang theo hoàng hàm từ trên cây nhảy xuống trong miệng vẫn luôn nhắc mãi khó trách khó trách hắn vốn không phải cái có thể giấu ở tâm tư người nhưng là khi còn nhỏ ký ức vẫn luôn cắm dê ở trong lòng làm hắn tưởng giấc mộng. cho nên vẫn luôn chưa nói lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy đi qua hiện giờ lại là phát hiện năm đó làm hắn ký ức khắc sâu người hai người theo sau, sau liền vẫn luôn xa xa nhìn phía trước hai người bóng dáng từ hoàng hàm tầm mắt xem qua đi chỉ nhìn đến bọn họ lúc trước sở truy bóng dáng xoay thân tựa hồ tưởng tới gần phía sau nữ nhân lại bị nữ nhân né tránh bởi vì dựa đến quá xa trừ bỏ tứ chi động tác hắn nghe không được thanh âm nhưng là chỉ bằng hai người thế nhưng ở màn đêm thời điểm ra tới gặp mặt chuyện này liền đủ để hắn á mã đem nữ nhân này trực tiếp biếm lãnh cung thứ ca muốn nghe hay không nghe bọn hắn nói cái gì hoàng dục ánh mắt thực giảo hoạt đối với hoàng hàm mấy mắt nói thật thật đúng là làm hoàng hàm có muốn nghe vừa nghe xúc động. bất quá hắn thói quen hắn a mã biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt mặt nhìn hoàng dục nói rõ ái có làm hay không tức khắc hoàng dục trước đầu hàng nhận thua. hảo hảo sợ ngươi đừng nói huynh đệ không nhiệm tình, chờ đợi đến ngạch nương nơi đó ngươi cần phải giúp ta đem ngạch nương nơi đó gần nhất tần kia cây bảo bối thảo mua tới nếu không cùng ngươi không chơi. hoàng dục lịch lưỡng quán tần gia bảo từ phòng phát sóng trực tiếp thương thành lấy ra tới rất nhiều bà bối. Hắn đều có thể dùng tới Lại cứ ra hỏa này cả ngày nghịch ngợm gây sự So sánh với Hoàng Hàm ngoan ngoãn hiểu chuyện Tần gia bảo đương nhiên càng thích Hoàng Hàm Bởi vậy Hoàng Dục mỗi lần muốn đi Tần gia bảo nơi đó lộng cái gì bảo bối thời điểm Đương nhiên đến kéo lên Hoàng Hàm cùng nhau cấp hỗ trợ Thứ ca, rốt cuộc được chưa làm? Bởi vì đề cập đến chính mình lích lợi Hoàng Dục đương nhiên đến xác định Chỉ là chơi chỉ số thông minh Hoàng Dục hoàn toàn không phải Hoàng Hàm đối thủ Cuối cùng lại chờ không kịp muốn cho hắn tứ ca nghe một chút này đối nam nữ ở nói cái gì. Cuối cùng ở Hoàng Hàm một tiếng như có như không ân trong tiếng. Hoàng Hàm chỉ cảm thấy nghĩ trước có thứ gì sẽ qua, Thực mau, Hắn liền thấy nhiều không trách nghe được phía dưới hai cái nam nữ thanh âm. Lần này sự tình làm, ta muốn ngươi làm sự, ngươi đến ứng ta. Ngươi muốn hại chết ta sao. Trước làm việc, chờ về sau thời cơ tới rồi, lại nói. Chính là năm đó đứa bé kia. Nói tới đây. Nam nhân thanh âm có hai phần cay chát, bên trong lời nói chứa đầy nói không hết nói không rõ cảm xúc ở bên trong. Nhưng là hiển nhiên lời này sau khi nói xong, nữ nhân bang một tiếng, tức khắc ném bàn tay ở nam nhân trên người, cảm xúc thực kích động cả giận nói. Đừng cùng ta để cái kia tiện nữ nhân. Đến nỗi cuối cùng nghe được cái gì, Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục đã không có quá nhiều tâm tư đi nghe xong. Cuối cùng đến ra kết quả, quả nhiên là như bọn họ ngạch nương sở phỏng đoán như vậy, trong phủ quả nhiên có người muốn chơi xấu. Để cho hai người phẫn nộ, vẫn là muốn nhằm vào người, bọn họ ngạch nương cũng ở bên trong, cái này hai người hoàn toàn ngồi không yên. Nhẫn mại tính tình chờ hai người lại cọ tới cọ lui nửa ngày, rời đi rừng cây sau, hoàng dục mới lôi kéo một đầu mồ hôi lạnh hoàng hàm ra rừng cây, thẳng tắp hướng trong phủ đi. Chờ đến tần gia bảo bên này làm tốt cơm chiều, thật chờ hoàng hàm hoàng dục trở về ăn cơm chiều thời điểm, hoàng dục mới lôi kéo mồ hôi đầy đầu hoàng hàm trở về. Hai người vừa đến thanh phong thủy tạng liền cấp hồ hồ cùng tần gia bảo tranh công ngạch nương ngạch nương ngươi non xem ta hôm nay tìm được hay đệ hai trăm tám mươi ba trang hoàng du khuôn mặt nhỏ khẽ nhết mặt trên còn treo đầy tật chạy sau đỏ ửng chỉ có hoàng hàm bị lôi kéo tật chạy này vừa đến thanh phong thủy tạ liền mệnh đến thở hừng hộp vẫn luôn ở bên cạnh thở dốc tần gia bảo đau lòng hào rồi vội cấp hoàng hàm thuật khí ngẩng đầu có chút không chút để ý hỏi ngươi đến lúc đó nói nói ngươi tìm được hay ở tần gia bảo trong mắt Hoàng hàm chính là cái loại này cách vách ra hài tử, hoàng dục chính là chính mình ra kia gì đều không đáng tin cậy hùng hài tử, đương nhiên không trông cậy vào có thể từ trong miệng hắn nghe được cái gì tin tức tốt. Không phục hoàng dục, miệng một nỗ, lập tức đối với một chúng hầu hạ bọn nô tài hét lớn. Cấp tiểu gia ta đoan ghế tới, sợ tới mức một chúng cung nữ chạy nhanh bưng trên ghế tới, hắn một liều vạt áo, rất lớn ra tư thế ngồi xuống đi lên, rất đắc ý nói, đương nhiên là che mặt hắc y rìa nhân. Tần Gia Bảo bị trọc cười, khó có thể tin hỏi lại, ngươi nói ngươi nhìn đến ai? Chính là năm đó tông nhân phủ cái kia nha. Này một ngữ, giống như long trời lở đất, thiếu chút nữa không đem Tần Gia Bảo cấp trăm sáu mươi 162 kéo tơ lột kén, năm đó chất tướng. Nói như vậy, các ngươi tự mình nhìn Lý Di Nương hôm nay ra cửa. Tần Gia Bảo có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ lúc trước Bảo Phong mấy cái đi phòng bếp lớn lấy nước cấm thời điểm, còn kém điểm cùng Ngọng Trúc Viện Xuân Trúc khởi xung đột. Nói là các nàng chủ tử cũng muốn phao tắm linh tinh, làm phong bếp lớn cấp nhiều bị điểm nước ấm. kia như thế nào người đi ra ngoài đâu. Đương nhiên ngạch nương, thấy thế nào đều sẽ không nhìn lầm, tứ ca cũng thấy được. Hoàng Dục đến không nghĩ tới cuối cùng cái kia hát ảnh, thế nhưng là bọn họ Lý Di Nương người. Nay liên kỳ quái, nhiều năm như vậy, hắn A mã người lại là như vậy vô dụng sao, liền Lý Di Nương vẫn luôn ở cùng bên ngoài người liên hệ cũng chưa phát hiện. ân, ngạch nương chúng ta sẽ không nhìn lầm, còn nghe được Lý Di Nương thanh âm không có biến hóa chỉ là không biết cái này hắc y rỉa nhân lại là người nào ngũ đệ vì sao sẽ nói hắn nhận thức hắn giống nhau đâu hoàng hàm là không nhớ rõ này đó nhưng là hoàng dục sinh ra tinh thần lực liền dị thường cơ hồ là từ mới sinh ra không bao lâu hắn sở hữu ký ức đều còn tồn tại tự nhiên nhớ rõ năm đó bọn họ a mã bị người oan uổng tiến tông nhân phủ một chuyện hắn lúc ấy bởi vì tưởng niệm a mã còn một lần làm ngạch nương ôm hắn đến tông nhân phủ tìm a mã còn nhớ rõ năm đó tông nhân phủ nháo tặc Sinh sôi thành hoàng thất đại giảm pha, cuối cùng chuyện này, cũng vẫn luôn đứng ở tông nhân phủ bí mật án kiện, đến nay đều không có bắt được làm chủ. Nay vẫn là năm đó các ngươi A Mã, bị oan uổng bị quan tông nhân phủ thời điểm sự. Năm đó Ngạch Nương từ trong cung hồi phủ, người ngũ đệ xảo muốn A Mã thời điểm, Ngạch Nương từng ôm hắn đi một chuyến tông nhân phủ. Chỉ là năm đó hắn còn nhỏ, Ngạch Nương cũng không biết hắn vì sao còn nhớ rõ năm đó sự tình. Bất quá chuyện này, bởi vì người ngoài không thể tự mình tiến tông nhân phủ cho nên năm đó người A Mã cũng là không biết ngạch nương đã từng có đi qua tông nhân phủ xem hắn. Chuyện này khả đại khả tiểu, tần gia bảo làm người xuống tay chuẩn bị bữa tối, liền mang theo mấy người đi trước thư phòng thảo luận việc này. Bởi vì hiện tại Hoàng Hàm Hoàng Dục cũng thường xuyên tham dự đến vương phủ sự vụ chung, nàng không thể không đem nguyên do sự việc nặng nhẹ nói ra, đỡ phải đến lúc đó nhiều sinh sự tình. Nói như vậy, nay liền kỳ quái, kia như thế nào trong phủ nhiều năm như vậy, có như vậy cá nhân xuất nhập. A mã lại nửa điểm dấu vết đều không có phát hiện đâu. Mặc dù võ nghệ lại cao cường, đây cũng là có tích có thể tìm ra, chẳng lẽ là người này còn sẽ ẩn thân không thành. Hắn chỉ là thường xuyên nghe Hoàng Dục nói chờ hắn về sau trở nên rất lợi hại thời điểm. Cái gì bản lĩnh đều có, có thứ còn không cẩn thận nói đến ẩn thân sự tình, lúc này mới thuận miệng nói ra. Lại không nghĩ một câu, một chút gợi lên thật nhiều người hồi ức. Bởi vì đề cập thanh phong thủy tạ an Uy, lần này thảo luận thời điểm bảo phong bảo hoa bảo tuyết bảo nguyệt tần ma ma cùng tô bồi thịnh đều ở. Nay đầu tiên chấn động, liền phải số tô bồi thịnh, hắn nỗi lòng kích động. Như vậy thủ đoạn, cùng lúc trước tựa hồ đem hắn từ từ ra bên người chi khai, làm hắn cả người mất đi ý thức, sau đó thế nhưng giả trăng người của hắn giữ dội tương tự. Nói lên cái này, hắn liền hận không thể uống này phía sau màn người huyết, trừ hắn gân, hắn lúc trước thiếu chút nữa bị trực tiếp loạn côn đánh chết. Nhưng là đều là cuối cùng gắt gao cắn, làm cao ngô dung đảm bảo cuối cùng lại có tần gia bảo ra mặt bảo hắn bằng không hắn sớm chết tám trăm năm hắn cắn răng thanh âm đều âm lãnh mấy độ đưa ra chính mình suy đoán chủ tử còn nhớ rõ năm đó ngài sinh sản thời điểm rõ ràng có phái người tới hoàng cung thông chi chủ tử gia nhưng trên thực tế lúc ấy chủ tử gia thực lo lắng chủ tử tình huống liền nhất biến biến thúc giục nô tài đi bên ngoài dò hỏi tình huống lại không nghĩ sao lại nô tài chỉ cảm thấy thấy hoa mắt mặt sau liền hoàn toàn mất đi ý thức Chờ đến lại lần nữa có ý thức thời điểm, chính là trong phủ truyền đến lửa lớn, toàn bộ thanh phong thủy tạ tính cả ngay lúc đó ung vương phủ, hoàn toàn lâm vào ở một mảnh biển lửa chung tình cảnh. Lúc ấy chủ tử giận dữ, cho rằng là nô tài phản bội chủ tử ra. Cho nên cuối cùng nô tài cũng thiếu chút nữa bị sống sờ sờ đánh chết, sau lại, vẫn là chủ tử ra mặt bảo nô tài, bằng không nô tài nào còn có thể tồn tại. Mặc dù lại trải qua việc nhiều, nhưng là tô bồi thịnh năm đó làm tứ ra bên người đại hồng nhân, là cỡ nào phong cảnh. Nhưng một sớm thất thế, rất nhiều bỏ đá xuống giếng người. Lúc ấy ở chủ tử gia muốn đánh chết hắn thời điểm, chân chính vì hắn nói chuyện, thế nhưng không một người, nếu không phải sau lại cao ngô dung lén cầu tình nói, hắn cũng sống không đến sau lại lại lần nữa tân sinh. Bởi vậy tuy rằng nói chuyện, nhưng là hắn nắm tay nắm chặt, toàn bộ huyệt thái dương gân xanh vẫn luôn thỉnh thịch thẳng nghẻ, có thể thấy được nhân tình ấm lạnh, sở gặp lần này đả kích, đôi hắn nhân sinh phá hủy đến có bao nhiêu rõ ràng. Ngạch nương! Ngạch nương! Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục nghe Tô Bồi Thịnh nói, hốc mắt thường đỏ, rất là động dung nhìn Tần Gia Bảo. Hai người một chức một sau đi đến Tần Gia Bảo trước mặt, trong mắt đều hàm chứa lệ quang. Lúc ấy có mang, sắp sinh sản, trong phủ phát sinh lửa lớn. Đệ 284 trang. Mà bọn họ a mã, rồi lại vẫn luôn bị người vướng chân, bên người tín nhiệm nhất người, vẫn luôn không có đem ngay lúc đó tình huống cấp hội báo đến. Liền không phải thân sinh trải qua, bọn họ cũng cảm nhận được lúc ấy có bao nhiêu hương hiểm. Bọn họ vẫn luôn biết ngạch nương được sủng ái, lại không nghĩ rằng, cư nhiên trải qua nhiều như vậy hung hiểm thời khắc. Đến nỗi ngạch nương như thế nào thành công từ lần này lửa lớn chung chạy thoát, lại lại bình an sinh hạ bọn họ, này trong đó sở chịu khổ, rốt cuộc có bao nhiêu đại, hai người liền tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ sôi nổi ôm lấy thần gia bảo heo cùng cánh tay, trong miệng từng tiếng kêu ngạch nương. Không có việc gì không có việc gì, các bảo bối đừng sợ. Thần gia bảo một tay sờ một người đầu, nhẹ nhàng chấn an hai người. Nàng cho rằng hai đứa nhỏ bị năm đó hỏa doạ, chút nào không biết, là bởi vì hai cái nhi tử đau lòng nàng tình cảnh, sợ sinh ra không muốn xa rời. Chủ tử, thật sự thật là đáng sợ, lần này thanh phong thủy tạ an nguy, thế nào cũng muốn tăng mạnh phòng bị. Nhưng thật ra lúc này, lại là gợi lên bảo phong bảo hoa bảo tuyết bảo nguyệt mấy cái nha đầu sợ hãi chi tình, thẳng đến nhiều năm như vậy đi qua. Lúc ấy hỏa thế lan tràn, thanh phong thủy tạ suốt hơn 100 dân cư, đều ở trong một đêm, sôi nổi hóa thành thi cốt hỏa hoa. Mặc dù có chủ tử nhất biến biến nói cho các nàng đừng sợ, nhưng là huyệt động mặt trên đôm đốp đôm đốp lửa đốt thanh âm, vẫn luôn ở nướng nướng mấy người màng thai. Sau lại suốt nửa năm, các nàng vẫn luôn mơ thấy lúc ấy cùng nhau làm việc nha đầu, vẫn luôn ở trong ngộng thê ơ. Các nàng chết hào thảm, phải cho các nàng báo thù vân vân. Đêm khuya mộng hồi, có bao nhiêu thứ, là bị trong ngộng thê thảm cảnh tượng sở dọa tỉnh. Đây cũng là sau lại, bảo phong mấy cái nha đầu tuổi lớn, tần gia bảo muốn vì mấy người đính hôn nhân ra. Lại không có một người lựa chọn con đường này Bởi vì các nàng chính mình cũng không biết chính mình Khi nào có thể từ loại này bóng ma trung ra tới Mặc dù đến bây giờ Thanh phong thủy tạo phong bếp nhỏ Đều là có chuyên môn sư phó nấu cơm Các nàng mấy người Lại là không còn có chạm qua phát hỏa Chủ tử, nói như vậy Còn nhớ rõ năm đó mới vừa vào phủ thời điểm Lý chủ tử một cái nha đầu Têu thu trúc không thể hiểu được chết ở sau núi thượng Năm đó chuyện này còn liên lụy tới sao nhóm thanh phong thủy tạ một cái án tử. Năm đó có người ở Lý Chắc Phúc tấn sườn sám thượng phát hiện dược vật, cuối cùng có người tự mình chỉ chứng, chuyện này là cùng sao nhóm thanh phong thủy tạ có quan hệ. Lúc ấy chủ tử chỉ chứng trong sạch, cha ra phía sau màn hung thủ cùng sao nhóm thanh phong thủy tạ không quan hệ. Nhưng cuối cùng, lại cha tới cha đi, là Lý Chắc Phúc tấn chính mình bên người người làm. Lúc ấy vương ra giận dữ, làm đi cha thời điểm, lúc ấy cái kia nha đầu không thể hiểu được chết ở sau núi thượng cuối cùng lại là liên lụy đến cha mẹ hai tộc người, đi theo bị người diệt khẩu. Chuyện này, đến mặt sau nô tài cũng không có rõ ràng cụ thể kết quả như thế nào. Nhưng trên thực tế, những việc này sâu trôi lên, đều có một cái đặc điểm, đều là vô đầu bản sự án. Hòa hoạn một chuyện, tần ma ma cũng là trải qua, nói năm đó chuyện đó, không có bóng ma là giả. Nhưng là dù sao cũng là trong cung đi ra ngoài ma ma, kiến thức việc xấu xa nhiều, tự nhiên sức chống cự so bảo phong mấy cái hiếu thắng rất nhiều lúc này còn có thể bình tĩnh đem sự tình trước kia sâu chúa lên. Ân năm đó việc này vẫn là chủ tử ra làm nô tài đi tra, xác thật kia nha đầu là trung rét độc mà chết, người nhà cũng chết oan chết uổng. Nhưng bởi vì chỉ là hậu viện một cái không chớp mắt nha đầu, vì không cần thiết phiền toái, phong khẩu qua đi, liền không có lại tra xét. Tô Bồi Thịnh tiếp nhận lời nói tới, thật cẩn thận nhìn mắt Tần Gia Bảo, đem trong lòng nói nuốt đi xuống. Chuyện này hắn lúc ấy thực minh bạch tứ gia tâm tư. Khi đó. Tứ gia độc sủng lý Trác Phúc Tấn một người, tự nhiên thiên hướng lý Trác Phúc Tấn, cho nên chuyện này mặt sau cũng liền không có rất sâu nhập tra xét. Trên thực tế, lấy hắn đối chủ tử gia hiểu biết, năm đó cái này sườn sám, chính là lý Trác Phúc Tấn cùng chủ tử gia đính ước chi vật, lại cứ bị lý Trác Phúc Tấn lấy tới hãm hại người, sinh sôi đạp hư chủ tử gia năm đó tình cảm ký thác. Đây cũng là vì sao lý Trác Phúc Tấn vẫn luôn không rõ chính mình vì sao sau lại liền rất thiếu được sủng ái. Thậm chí liền thị tẩm cơ hội đều càng ngày càng ít. Nói đến nói đi, vẫn là nàng chính mình làm. Hắn cẩn thận đối lập hạ Lý thị dung nhan, lại cẩn thận hồi tưởng đối lập trước mắt chủ tử, trong lòng sinh ra một ý niệm. Nếu là năm đó, Lý Trác Phúc tấn không chính mình đi nhầm này bất cờ, dựa vào chủ tử ra nhớ tình bạn cũ trong lòng, trong phủ hiện tại ai được sủng ái, cũng không chừng là các chiếm nửa Giang sơn. Chỉ là, tô bồi thịnh lắc đầu, ngẫm lại, Lý Trác Phúc tấn rốt cuộc ngoan độc chút. Không có nam nhân sẽ thích một cái ngoan độc nữ nhân Tô Bồi Thịnh, ngươi riêu cái gì đầu Bồn A ca hỏi ngươi Nam đó kia chàng hỏa hoạn Ngươi đã làm minh bạch bị người hám hại Nhưng có lấy ra chứng cứ Hoàng Dục nghe được chính mình ngạch nương chịu nhiều như vậy khổ Nội tâm đều nổi trận lôi đình Hận không thể đem phía sau màn hung thủ kéo ra tới Đại tá táng khối Lúc này hắn cũng không ở tần gia bảo Thủ hạ không muốn xa rời Ngược lại vài bước tránh đi tần gia bảo Cấp tốc đi đến Tô Bồi Thịnh trước mặt Một phen nhắc tới hắn cổ áo, ở mọi người hoa mắt chung, tô bồi thịnh cũng đã bị hắn một tay xách lên tới, bắt đầu hỏi han. Khu khu. Tiểu, tiểu chủ tử, ngài trước phóng nô tài xuống dưới, như vậy nô tài nói không được lời nói. Không bỏ. Hắn phát ra cuồng, hai mắt đỏ lên, toàn bộ tóc đều có hướng về phía trước vọt lên xu thế, tần ra bảo nhìn đến người, ra hỏa này, như vậy xúc động, vội kêu lên. Bảo bối nhi, trước phóng tô bồi thịnh xuống dưới, ngạch nương biết hắn lúc trước là bị người hăng hại. Từ vào phủ nhiều năm như vậy, cùng lý thị so chiêu, không phải một lần hai lần, bao gồm năm đó, nàng đi vùng ngoại thành biệt huyển, ngựa bị người hạ dược, thiếu chút nữa trực tiếp ngã vào huyền ngai. Còn có năm đó hồi quách lạc la phủ đường về, đông nhiên xuất hiện độc dê xả sự kiện. Cùng với năm đó Hoàng Huy bỗng nhiên phát sốt, thiếu chút nữa mất đi tính mạng chết miều sự kiện, những việc này, phía trước phía sau thêm lên, nàng đại khái cũng có cái mặt mày. Chỉ là đối tô bồi thịnh năm đó vì sao một chút ý thức cũng không chuyện này nàng cũng là nghị trăm lần cũng không ra, cho nên cũng liền tùy ý Hoàng Hàm tiếp tục tiếp nhận lời nói đi tiếp tục hỏi. Đệ 285 trang, kia nếu là năm đó, ngươi có không ở tràng chứng cứ nói, dựa vào A Mã đối với ngươi tín nhiệm, năm đó như thế nào cũng sẽ không xử lý ngươi mới là Hoàng Hàm cũng nghe trong lòng phát run, liền này đó bại lộ ra tới, hắn ngạch nương đều đã bị nhiều như vậy khổ. Kia trong đó còn không có bạo suất tới, cụ thể còn có bao nhiêu, hắn không dám tưởng bởi vậy lúc này hỏi tô bồi thịnh thanh âm tự nhiên đều là có hai phân run ý hắn lúc này lại nhìn tân gia bảo đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt vẫn luôn đẹp như sao trời ngạch nương đột nhiên hình tượng cao lớn lên bọn họ ngạch nương mới là cái này trong phủ có thủ đoạn có trí tuệ nữ nhân nếu không dùng cái gì có thể ở như thế nguy cơ tứ phía trong phủ thế nhưng duy trì thịnh sủng mười mấy năm không ngừng này nhưng không đơn giản là mỹ mạo cùng gia tộc thế lực có khả năng cho chương một trăm sáu mươi ba phục lập thái tử Ai, thứ A ca yêu cầu cực kỳ. Tô Bồi Thịnh một ngông ngồi dưới đất, thế nhưng không rảnh lo nửa phần hình tượng, vẫn luôn đá khí thô, hồi ức ngay lúc đó tình huống. Nếu là năm đó, nô tài là bị người đánh vựng ném ở nơi khác thì tốt rồi, như vậy có người giả mạo nô tài, như vậy tội lại đại, nhiều nhất, cũng bất quá chính là cứu hộ thất trách mà thôi. Chủ tử ra hiểu lý lẽ, thành thật sẽ không muốn nô tài tánh mạng. Lại cứ là, lúc ấy từ đầu tới đuôi đứng ở nơi đó, đều là nô tài bản nhân. Mà nô tài cảm giác mất đi ý thức kia đoạn thời gian, lại là chút nào không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ nô tài ý thức lại lần nữa rõ ràng thời điểm, thân mình vẫn là nô tài thân mình, chỉ là chờ đợi nô tài, lại là chủ tử gia thịnh nộ cùng muốn giết nô tài sự thật. Này thật là hết đường chối cái khó khăn. Bằng không năm đó gì đến nỗi ở tứ gia như thế coi trọng tần gia bảo dưới tình huống, còn làm người cấp xuống tay thiêu toàn bộ thanh phong thủy tạ, lại còn có chọn ở tần gia bảo sinh sản thời điểm đâu. Này nói rõ là có người đánh làm tần gia bảo một thi hai mệnh tính toán. Chỉ là ngàn tính vạn tính, phía sau màn người không có tính đến tần gia bảo thế nhưng có biết trước khả năng, sinh sôi bằng vào chính mình thủ đoạn, tránh thoát một lần lại một lần tai nạn. Nói như vậy, năm đó, ngươi lại là bị người khống chế tư duy. Hoàng hàm chuyển thân mình, đầu góc cấp tốc chuyển động. Hắn quay đầu, lại hỏi tần gia bảo. Ngạch nương, y y ai ngài ánh mắt xem, đương kim trên đời, nhưng có người có loại này bản lĩnh hắn trong ánh mắt mạo không thể tưởng tượng tức giận rốt cuộc là hoàng thất chi a ca đối với vượt qua hoàng quyền phạm vi ngoại thế lực hoàng hàm là tuyệt đối chịu đựng không dưới loại này thế lực tồn tại ân năm đó đại ca ngươi không thể hiểu được trung giết độc cuối cùng hung thủ thế nhưng là một con chết miêu còn có ngạch nương cùng ngươi tuyết gì đi vùng ngoại ô thôn trang thời điểm hồi phủ trên đường xe ngựa đột nhiên mất khống chế bệnh mã lúc ấy đột nhiên nổi điên thiếu chút nữa làm ngạch nương cùng ngươi tuyết gì các nàng trực tiếp rớt xuống huyền ngai chuyện này năm đó vẫn là ngươi mẹ tới rồi cứu ngạch nương đâu tần gia bảo nói lên chuyện này trên mặt khó được hiện ra một phân nhu ý tới nói lên tứ gia năm đó hai người nhu tình mật ý cũng là có không ít năm đó rung động cũng là vì lúc này đây sinh ra nói đến hai người trải qua sinh tử việc vẫn là không ít thì ra là thế ngạch nương ta cùng ngũ đệ liền không bồi ngài dùng bữa tối Ngài tự mình dùng bữa tối chúng ta đi tìm a mã việc này quan trọng đại nửa phần kéo không được đúng rồi, tô bồi thịnh, ngươi chờ đợi hạ lý di nương chỗ, nghị cách tìm hiểu hạ lý di nương hôm nay buổi chiều, hay không có ra quá phủ. nói xong, hai người liền vội vã ra thư phòng. tần gia bảo lo lắng hai đứa nhỏ ẩm thực, còn có sợ sự tình rút dây động rừng, vội cầm mấy cái màn thầu làm hoàng dụ cầm. ngạch nương yên tâm, mấy đứa con trai biết làm sao nói chuyện. nhìn tần gia bảo lo lắng, cuối cùng vẫn là thực ngoan ngoãn, trực tiếp ôm mấy cái bạch màn thầu, vội vàng ra thanh phong thủy tạ đến nỗi hoàng hàm hoàng dục như thế nào cùng tứ gia nói tần gia bảo bên này không phải quá rõ ràng chỉ là chờ tô bồi thịnh trở về thời điểm sắc mặt có hai phân ngưng trọng làm sao vậy đêm nay tứ gia đã tiện thể nhắn đã trở lại ở thư phòng thương lượng sự tình liên quan hoàng hàm hoàng dục đều không trở lại nàng một người dùng vài người bữa tối tràn đầy một bàn nàng một người ăn quá sức cũng ăn không hết nhưng đêm nay đông trùng hạ thảo canh gà nấu thật sự không tồi nàng chính uống canh tô bồi thịnh liền đẩy cửa vào được Chủ tử, nô tài lúc trước nghe từ AK, đến mộng trúc viện đại nghe song hạ, bất luận từ đâu tới đây tin tức, đều là nói đêm nay Lý Trắc Phúc Tấn vẫn luôn ở trong sân, là không có ra cửa. Nếu riêng là Hoàng Dục AK một người nói như vậy, đại gia còn cảm thấy Hoàng Dục không đàng hoàng, không nhất định thật. Nhưng như vậy mấy năm qua, Hoàng Hàm AK hành sự, vẫn luôn có một bộ chính mình kết cấu, nói chuyện trước nay đều thực thận trọng, nếu hắn đều nói ở bên ngoài nhìn đến Lý Trắc Phúc Tấn, kia tin tức hẳn là thật như vậy tổng hợp phỏng đoán tới nói hoặc là chính là ở trong phủ lý chắc phúc tấn là người giả trang hoặc là chính là lý chắc phúc tấn có phi người thủ đoạn có thể giấu trời qua biển mọi người đều không có phát hiện thật giả như vậy liền khó giải quyết nếu là muốn dùng bình thường phương pháp tìm được chứng cứ này thật đúng là không hảo tìm trọng điểm từ Ca ngũ Ca đi theo tứ ra nói thời điểm khả năng cũng sẽ nói tới lý chắc phúc tấn dị thường cũng không biết chủ tử ra thấy thế nào chuyện này huống chi hiện tại còn đề cập đến Hoàng Khi A ca vẫn luôn là chủ tử gia ở trọng điểm bồi dưỡng, này nếu là lý chắc phúc tấn nga xuống, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tương lai Hoàng Khi A thế tử chi vị. Nga. Nói như vậy, việc này có kỳ quặc. Nang biên uống canh, biên hồi tưởng buổi tối hoàng hàm hoàng dục trở về rằng nói, lúc ấy có nói đến, cái kia Hắc Y y nhân nhắc tới muốn điều kiện, cuối cùng còn nói hài tử, còn liên lụy đến nữ nhân khác. Nang tinh tế phẩm canh, Trước mắt hiện lên năm đó Tông Nhân Phủ bên ngoài chứng kiến đến cái kia hắc y nhân, ở đông đảo binh lính bao vây Tiêu trừ hạ, thế nhưng không cần tốn nhiều sức, dễ như chở bàn tay liền rời đi Tông Nhân Phủ. Đệ 286 Trang Còn có một chút, lúc ấy, nàng mang theo Hoàng Dục đi vào xem tứ ra thời điểm, giống như toàn bộ Tông Nhân Phủ quá an tĩnh điểm, liền tưởng bị người nào cố ý dẫn dắt rời đi giống nhau. Đó là muốn làm cái gì sự tình, yêu cầu cố ý đem Tông Nhân Phủ thủ vệ cấp dẫn dắt rời đi đâu. Năm đó, ô nhã thị bị bạo châu thai ám kết, xong việc nhưng có tin tức chứng thực, đứa nhỏ này là ai sao? Nàng có cái lớn mật ý tưởng, kinh ngạc đến nàng liền cái muống đều rớt. Đương một tiếng, biểu hiện ra tần da bảo trong lòng giật mình. Nàng nhớ rõ, năm đó ô nhã thị bị thả ra tông nhân phủ thời điểm, phát hiện đã mang thai mấy tháng, lúc ấy tứ gia tình nguyện chính mình mang nón xanh, đều không muốn thừa nhận đứa nhỏ này. Mặt sau tông nhân phủ ra mặt, chứng thực, ô nhã thị tiến tông nhân phủ thời gian. Cùng nàng mang thai thời gian, bất đồng. Cho nên cũng liền từ thời gian thượng chứng minh rồi, đứa nhỏ này, xác thật không phải tứ gia. Nàng lúc ấy, bởi vì tứ gia lại làm nữ nhân khác mang thai, nàng trong lòng có như vậy một chút linh ba, còn cùng tứ gia náo loạn trong chốc lát. Ai ngờ người nam nhân này, lúc ấy còn như vậy không có đảm đương chính mình làm sự, chết không thừa nhận. Cuối cùng ô nhã thị sinh sôi rơi vào một thi hai mệnh, phơi thơi hoang dã thê thảm kết cục. Nay ở trong phủ, trong hoàng cung. Thân mình toàn bộ ô nhã thị nhất tộc, đều là một cái đặc biệt đại giảm pha, cho nên vẫn luôn là cấm kỵ đề tài. Nàng như vậy nhắc tới, nhưng thật ra sợ tới mức một đám người sắc mặt đều thay đổi. Vẫn là cuối cùng tần ma ma ra tới tiếp lời nói. Trong phủ đều ở truyền, nói ô nhã thị ở tông nhân phủ cho người, đứa nhỏ này, hẳn là lúc ấy thủ vệ tông nhân phủ nào đó thủ vệ. Nhưng năm đó thủ vệ tông nhân phủ thủ vệ, đều bị chém đầu chém đầu, lưu đầy ninh cổ tháp lưu đầy ninh cổ tháp, nhưng cuối cùng cũng không có tin tức ra tới. Tô Bồi Thịnh cũng là nghĩ đến năm đó sự tình, chủ tử ra ở Vương Phủ đã phát thật lớn một hồi hỏa, cuối cùng thế nhưng lựa chọn như vậy một cái xu thế, cũng là hắn bất ngờ. Nhưng xác thật, chuyện này một hồi tưởng, vẫn là cái vô đầu bàn sự án. Lúc ấy lý thị, nhưng có người nhớ rõ tình huống như thế nào? Đây đều là đã nhiều năm trước sự, nếu không phải ký ức thật tốt, thật đúng là không nhớ rõ những chi tiết này. Chủ tử, khác nhưng thật ra không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ ô nhã khanh khách xảy ra chuyện kia đoạn thời gian. Lý Trác Phúc tấn tiến cùng đến là tiến cần chút. Ô Nhã thị bởi vì làm lục nhã danh dự gia đình sự tình, xem như bị hoàng gia lui rất thị thiếp, cho nên liền thị thiếp thân phận đều không để lại, Bảo Tuyết kêu một tiếng khanh khách, xem như đối người chết tôn kính. Kia đoạn thời gian, chính là Đức phi nương nương từ Ngũ Đài Sơn hồi cung trước sau thời gian. Nay năm đó Đức phi bởi vì năm đó có ám hại tứ gia hậu viện con nối roi sự tình, chọc giận Khang hy, cuối cùng bị xung quân tới rồi Ngũ Đài Sơn mặt sau còn bởi vì khang hy láo gia tử cảm thấy thua thiệt tứ gia lại đem người cấp lộng trở về nói đến cũng không biết là thưởng cho tứ gia tình vẫn là cho hắn một ngạn nhưng ai làm đức phi là tứ gia thân sinh mẫu phi đâu nàng suy đoán khang hy cũng là cầm đau đầu đi bẩm chủ tử là có chuyện như vậy kia này liền đúng rồi tô bồi thịnh những lời nói sau liền nghĩ kỹ kia năm đó ô nhã thị hài tử liền rất có khả năng là cái kia che mặt hắc y thiện nhân mà che mặt hắc y thiện nhân Hẳn là Lý Thị dưỡng thủ hạ hoặc là ám vệ một loại người, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Chỉ là, năm đó vì sao phải cùng Ô Nhã thì chọc tới cùng nhau đâu? Tô Bồi Thịnh, ngươi tìm xem năm đó chứng cứ, nhìn xem có thể hay không tìm được một kia dấu vết để lại ra tới, truy rục dục năm đó cái kia hắc y liệp nhân. Tần Gia bảo lần này phát ngoan, Lý Thị lần này không động thủ tất đã, động thủ, nàng liền phải làm nàng có đến mà không có về. Chủ tử, ngài là hoài nghi. Tô Bồi Thịnh à người, cuối cùng tưởng tượng liền biết tần gia bảo chỉ đến là cái gì. Vội không người, liên thanh đồng ý, đêm đó liền bắt đầu hành động. Kinh thành vào đông càng thêm lạnh, lập tức muốn tới gần cửa ải cuối năm. Tứ gia bên này, nghe xong Hoàng Hàm Hoàng Dục nói sau, đặc biệt tăng số người nhân thủ, canh giữ ở ngộng trúc viện ngoại, xem có thể hay không tự mình bắt lấy phía sau màn hắc y địa nhân. Tục ngữ nói, dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy, tứ gia vốn dĩ liền cẩn thận, nào biết đâu rằng ở chính mình hậu viện ra lớn như vậy ph tức giận đến đương trường sắc mặt xanh mét chỉ là mau đến cửa ải cuối năm tứ gia bên này còn không có cha cái cha ra manh mối tới thời điểm trong cung khang hy liền tuyên tứ gia tiến cung lời trong lời ngoài đều là nói trong cung cô độc làm hắn nhiều đi bồi bồi hắn linh tinh thông minh như tứ gia như thế nào không biết khang hy đây là tưởng niệm phế thái tử Tội lại hảo một phen vì phế thái tử cầu tình thỉnh cầu cấp phế thái tử tăng thêm ý nghĩa bị chờ khang hy không có gì vòng vo vò, thuận thế liền đáp ứng xuống dưới Mệnh tứ ra đi thăm phế thái tử. Phế thái tử giận nhưng lấy tội bị phế giam giữ với hàm ăn cùng. Tứ gia mang theo quần áo đi xem hắn thời điểm. Trước sau bị câu di cấm bất quá một năm, liền phát hiện phế thái tử gián mua rất nhiều. Hắn chủ động vì hắn rót thượng một chén rượu, kêu lên, nhị ca, có khỏe không? Á mã để cho ta tới nhìn xem ngươi. Nhân sinh phập phồng thật là khó liệu, hy vọng khi, năm đó thái tử cỡ nào phong cảnh, lại không nghĩ rằng một ngày, rơi xuống bị câu di cấm kết cục. Hiện tại hắn còn có thể tới xem hắn, bất quá là bởi vì Hoàng A Mã trong lòng còn nhắc mãi hắn mà thôi. Không nghĩ tới ở ta nghèo túng thời điểm, lại là chỉ có năm đó ta một lòng muốn hắn mệnh người tới xem ta, thật sự không biết là ta giận nhưng phúc vẫn là hoạ. Hắn ha ha ha ba tiếng cười ha hả, liền hốc mắt nước mắt đều rất ra tới, cuối cùng lại là vô cùng vô tận bất đắc dĩ cùng bất lực. Một năm, hắn lao lực tâm tư liên hệ hắn trước kia bộ hạ, hoặc là đã từng đầu nhập vào hắn thần tử. Nhưng là đều không ngoại lệ. Hắn sở hữu thư tử, tất cả đều bị cự thu. Hắn mặc dù tưởng cho chính mình A Mã thượng một phong sổ con, một phong tưởng nhậm tin, đều rốt cuộc truyền không đến hắn sở kính trọng hoàng A Mã nơi đó. Được làm vua thua làm giặc, hắn đã kết sức, nhưng là vẫn cứ nhìn không tới chút nào hy vọng. Đệ 287 trang Nhị ca Tứ gia không biết nói cái gì, hắn chỉ có thể bồi hắn uống thượng một ly. Tứ đệ, ngươi có thể tới xem ta, ta thật cao hứng. Chỉ là nơi đây không phải lưu khách chỗ. Thứ nhị ca liền không chiêu đãi Nếu là tứ đệ trong lòng thật sự nhớ nhị ca kia làm phiền thỉnh tứ đệ đem này phong thư Đệ trình cấp hoàng A mã Nhị ca liền vô cùng cảm kích Hắn như vậy nói Thế nhưng cấp tứ ra quỳ xuống Cái gọi là anh hùng cùng đường bị lối Hắn là thật sự không đường có thể đi Việc này lộng không tốt Còn phải bị liên lụy Đến lúc đó toàn bộ ung vương phủ đều phải đã chịu liên lụy Hắn buồn không muốn đáp ứng Nhưng là nhìn trước kia khí phách hăng hái thái tử Lúc này thế nhưng như thế suy suốt. Tứ gia rốt cuộc tiếp nhận thư tử, nhưng là lại không có toàn quyền hứa hẹn. Thần đệ chỉ là tận lực đem tin tức đưa tới, đến nỗi Hoàng A mãi nhìn không thấy, thần đệ cũng không có thể ra sức. Dù vậy, Phế Thái tử vẫn là thấy được một tiêu mong đợi, thiệt tình mang theo cảm kích nói, đa tạ tứ đệ. Theo kinh thành bông tuyết càng thêm bay múa, Khang Hy nhìn tứ gia mang về tới thư tử. ở Ngự Hoa viên trên nền tuyết suốt đứng hai cái canh giờ, mãi cho đến thân thể đều đông cứng, mới ở Lý Đức toàn khuyên giải an ủi lần tới cung. Mà ở Khang Hy 48 năm ạ, năm yên sau, trước mặt mọi người tuyên bố phục lập giận nhưng vì Hoàng Thái Tử, hoàn toàn kinh khởi triều đình một ông nước trong. Trước 164 triều đình phong vân, các mang ý xấu. Trên triều đình, bởi vì phục lập Thái Tử, làm vốn là ám lưu dũng động Hoàng quyền giao động, tựa hồ trở nên ổn định xuống dưới. Nhưng mà trên thực tế, thẳng thân vương giận đề đối này rất là bất mãn, vốn tưởng rằng Hoàng Thái Tử chi vị là ván đã đóng thuyền sự tình, ai ngờ cuối cùng nấu chín vịt, lại bay chuyện này đứng mũi chịu xảo chịu lan đến thế nhưng là có truyền tin tri ân tứ gia bị thẳng thân vương không phải cái mũi không phải mắt nhằm vào hảo một phen đương nhiên nhất xấu hổ liền phải số thái tử ngã xuống sau đã từng hắn bộ hạ có không ít đầu phục bắt ra cái này thái tử phục lợi này đó bộ hạ đương nhiên liền bắt đầu ngao ngoẹ rục dịch làm cho hoàng tử chi gian tranh đấu càng thêm ban ngày hóa bốn mươi tám năm yến đầu xuân sau cái thứ nhất lâm triều từ triều đình bắt đầu thẳng thân vương sắc mặt liền không có bình thường quá một chúng các đại thần mới từ càn thanh cung ra tới thái tử ở một chúng đại thần vây quanh hạ lại đây kêu tứ gia tứ đệ có rảnh sao nay lập tức muốn tới tết nguyên tiêu chúng ta huynh đệ đã lâu không có tụ qua nhưng có thời gian cấp nhị ca một cái mặt mũi chúc mừng một phen thái tử vừa ra càn thanh cung liền lập tức bị hảo những người này vây quanh vì biểu hiện địa vị thẳng thân vương cũng theo sát sau đó đến nỗi bắt ra còn lại là cố ý lạc trầm một bước cùng tiểu gia thập ra mười bốn ra song song đi ở mặt sau tứ gia cùng thập tam gia bởi vì đang nói sự tình vừa vặn liền dừng ở mặt sau cùng chờ đến thái tử như vậy dừng lại lập tức liền lấp kín nơi đó hơn nữa thái tử thanh âm thấy được tức khác sở hữu tầm mắt đều vứt lại đây tò mò giả có chi khinh thường giả có chi thập tam gia ở bên biên nhỏ giọng hỏi thứ ca đi sao loại tình huống này thái tử phúc lập chính là tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế bị thái tử coi trọng Ở đa số người trong mắt, đây đều là trên mặt vinh quang việc. Việc hắn nhìn lúc này tứ ca trên mặt biểu tình, trừ bỏ một trương mặt lạnh ngoại, tựa hồ cũng không khác hỉ sự, phỏng đoán là không có hứng thú. Người tiểu tứ tẩu, hiện tại đã không có mấy tháng muốn lâm buồn, theo lý thuyết qua giai đoạn trước luôn phun ở ngoài, gần nhất thế nhưng lại bắt đầu phun lên. Quan trọng nhất, hiện tại nàng còn cả đêm kêu eo đau, răng đau, kêu mấy cái thai y đi bắt mạch, đều nói phụ nhân dựng dục con nối dõi, đều có nảy đó bất đồng bệnh trạng Đại dược không dám hạ, hành trâm cũng có rất nhiều cố kỵ, mỗi lần đi cũng bất quá là bộ phận khai chút có thể giữ thai ngăn đau ngăn phun dược cấp tốt nhất. Tứ ca này trong lòng nha, có chút. Tứ gia trong lòng nhớ tần gia bảo, nơi nào còn có tâm tư đi theo thái tử hỉ uống gặp nhau tâm tư. Nhưng thật ra thập tam gia nghe xong tứ gia lời này, hỏi chút tần gia bảo tình huống, liền nghĩ có thể lộng chút cái gì có lợi cho dưỡng thai đồ ăn cấp đưa đến lông vương phủ đi. Tứ gia chỉ là cười cười, không nói tiếp. Bởi vì hai người thật lâu sau chờ mặc, thái tử lần này tự mình đám người đi rồi sau, tự mình hỏi lại một lần. Đa tạ nhị ca tâm ý, chỉ là thân đệ trong phủ, mấy cái thị thiếp chắc phúc tấn đều tới rồi mau lâm buồn thời điểm, tứ đệ này trong lòng nha, bất ổn, luôn có chút lo lắng. hắn triều thái tử hơi hơi hành lễ, đem một cái một lòng chỉ lo ăn nhậu chơi bởi vương gia hình tượng biểu hiện mười phần mười. Nơi này có thật có giả, tóm lại bất luận như thế nào, cuối cùng thái tử làm người kêu thái ý đi cùng với đối tần gia bảo Lưu Cố Lộc thị cảnh thị cùng năm thị trong bụng hài tử ban thưởng cùng tiến đến. Huynh hữu đệ cung, hoàng tử chi gian lưu động ra đều là hài hòa hưu ái chi tình, việc này chuyển tới Khang Hy lỗ hai thời điểm, Khang Hy lúc chạng vạng, dường như ăn uống khó được hảo rất nhiều. Đối lý đức toàn khen nói, đây là thật huynh đệ chi tình nha. Hán tâm tình cao hứng, lại đối hậu cung cùng các hoàng tử đều ban thưởng một phen, lại là lời phía sau. Chỉ là tứ gia, lần này hoàn toàn ở cấp thần tử gian, lưu lại lòng dạ đàn bà, trầm mê nữ quyến. Không đủ để vì đại nhậm cũng anh giống. Có chút tưởng đầu nhập vào tứ gia đại thần, lần này cũng hoàn toàn từ bỏ trong lòng về điểm này tâm tư. Vốn dĩ thái tử phục lập, các vị đại thần đều biết, triều đình thế cục nhìn như ổn định. Nhưng là đại A ca thẳng thân vương một mạch tứ gia một hệ, bắt ra một hệ, còn có hiện tại ẩn ẩn ngôi đầu 14 gia một hệ, đều là ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh. Nhưng lần này thái tử phục lập hậu, tứ gia thủ hạ cái thứ nhất liền biểu hiện ra từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thế. Những cái đó muốn đặt cửa đứng thành hàng đại thần, đương nhiên sẽ không lại lựa chọn tới ung vương phủ tự thảo không thú vị. Nhưng thật ra sau khi trở về, thẳng thân vương ở trong phủ đã phát một đốn hỏa. Không biết tốt xấu đồ vật, rõ ràng bổn vương thăng thế cũng thế, lại không nghĩ rằng lao tứ cái này không biết tốt xấu, thế nhưng hư bổn vương chuyện tốt. Phía sau đi theo thái giám tổng quảng, nào dám nói chuyện, chính là ở trong thư phòng, một chúng môn khách nhóm, lại lần nữa tụ tập lên thương lượng sự vụ thời điểm, cũng không hảo trực tiếp tiếp nhận cái này đề tài đệ hai trăm tám mươi tám trang đành phải trấn an nói vương gia không cần lo lắng xem ung thân vương cũng không có tâm tư tranh đoạt mọi người một khoa tay múa chân cũng biết nói chính là gì chính là vương gia một cái như thế lưu luyến nữ sắc thân vương nói vậy cũng sẽ không có cái gì đại tiền đồ mọi người cho lựa đều là ở phân tích phục lập thái tử cùng với ung thân vương đã là cái chí lớn không đủ để cùng chi mỗ lời tuy nói như thế nhưng là lão nhị một lần nữa phục lập sớm hay muộn là bổn vương tâm phúc hòa lớn Thẳng thân vương nghĩ khang hy như thế thiên vị thái tử, trong lòng liền một đoàn hỏa khí. Hiện giờ thế nhưng đem phế truất phế thái tử, thế nhưng một lần nữa phục lập, như thế nào không cho hắn trái tim băng giá? Vương gia không cần lo lắng, chuyện này y lẽ nô tài xem, bắt ra thế tất sẽ không thiện bãi cam hiu. Hơn nữa thái tử đã từng có hành thích đua chi ngại, vạn tuế gia hiện tại là nhớ tình bạn cũ, mới có phục lập tâm tư. Nếu là thần chờ, lại làm vạn tuế gia nhớ tới thái tử đã từng hành động, tia này thái tử chi vị. Lại có thể làm được dài hơn lâu đâu Một đám người liền đang thương lượng như thế nào đem thái tử kéo xuống mã Cuối cùng một chúng môn nhân lại đem thẳng thân vương tán một đốn Tức khắc toàn bộ thẳng thân vương phủ không khí nháy mắt lại náo nhiệt lên Mà đi theo bát gia cùng nhau trở lại bát gia phủ kiểu gia Thật ra, lại là có chút nghi hoặc hôm nay tứ gia lời nói Bát ca, ngươi nói hôm nay tứ ca lời này là có ý tứ gì Có thể hỏi gia loại này lời nói Đương nhiên là luôn luôn không thế nào động nào thật ra Hán Tổng cảm thấy ở lâm triều sau nói lời này tổng không nên là một cái thân vương sẽ nói ra nói bảo nhi có thai lão tứ hảo hảo chiếu cố bảo nhi cũng là hẳn là có thể có ý tứ gì kiểu gia rốt cuộc bênh vực người mình nghi phi lại luôn luôn đau tần gia bảo bởi vậy liên quan ngũ gia kiểu gia đều rất đau nàng cho nên tứ gia hôm nay này phiên cách làm ngược lại làm kiểu gia trong lòng sảng khoái lão cựu nói chính là luôn luôn đồn đãi tứ ca tiểu tứ tẩu cảm tình thực hảo lần này tiểu tứ tẩu truyền đến tin vui Tứ ca khó tránh khỏi sẽ tốn nhiều chút tâm tư. Đến nỗi trong phủ mặt khác mấy cái mang thai, liền không có quá nói nhiều ngữ. Kêu bắt ca, thái tử lần này phục lập, chúng ta mặt sau muốn như thế nào hành sự. Thật ra là cái tiêu chuẩn vũ phu, ở trong hoàng cung, lại xuất thân cao quý. Bởi vì khi còn nhỏ liền cùng kiểu gia quan hệ hảo, cho nên hiện tại liên quan, kiểu gia đứng ở bát gia một phương, hắn cũng đi theo vào bát gia trận doanh. Lúc này thái tử phục lập, hắn đầu góc luôn luôn đơn giản liền không khỏi sốt ruột vài phần. Bắt ra đến ổn được, mấy người ngồi xuống uống lên vài luân nước trà, kiểu ra đối bắt ra phía sau màn tư quân tân niên sở yêu cầu ngân lượng, ngậm miệng không để cập tới, lại vài lần nói đến tần ra bảo tình huống. Bắt ra luôn luôn sẽ xem nhân tâm tư, biết kiểu ra tâm tư không ở nơi này, thực mau liền nói sang chuyện khác, nói kinh thành một ít thú sự, thực mau liền sinh động không khí. Mấy người vẫn luôn uống đến nửa đêm gần giờ hợi, từng người mới trở lại trong phủ. Thật ra hồi phủ đến là không gì người quảng. Vạn sự đại cát, nhưng bên này kiểu gia mới vừa trở lại quận Vương Phủ, liền thu được trong cung Nghi Phi làm hắn tiến cung tin tức. Chờ đến hôm sau tiến cung sau, Nghi Phi đối kiểu gia không tranh ngôi vị hoàng đế, ngược lại lại đứng ở bát gia nhất phái, trong lòng là đã khí lại bực. Nhi tử a, ngươi nói ngươi đối vị trí kia không có hứng thú cũng liền thôi, hiện tại sao còn đúc kết ở hoàng quyền đấu tranh, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, ngạch nương nhưng như thế nào sống a? Nghi Phi cũng là nuông triều hậu cung láo nhân. Muốn nói năm đó cũng là vẫn luôn được sủng ái. Muốn nói phúc khí cũng có, sinh ngũ gia, cửu gia, còn có một cái thương hoàng tử, nhưng là cũng may hai cái nhi tử đều trưởng thành, nàng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nào biết lúc tuổi già, còn phải vì nhi tử sự nhọc lòng. Ngũ gia là hoàng thái hậu nuôi lớn, từ sinh ra nhận nuôi cấp hoàng thái hậu thời điểm, cũng đã cùng ngôi vị hoàng đế cách biệt, hắn không lo lắng hắn. Nhưng này lão cửu, một lòng vô tâm ngôi vị hoàng đế liền tính, thế nhưng còn mỗi năm đem nhiều như vậy bạc Cấp lao bát dưỡng tư quân. nay bị Khang Hy biết, chính là muốn chém đầu sự tình, nghi phi vì chuyện này, chính là tóc đều bạc hết không y ta. Nhi Tử biết, hắn giúp lao bát, cũng là bội phục lao bát tài tình, hơn nữa vẫn luôn không quen nhìn Thái tử cho tới nay cao cao tại thượng sắc mặt. Nói đến nói đi, Thái tử sinh ra cao quý, bọn họ quách lạc la thị sở ra hoàng tử, cũng kém không đến chạy đi đâu, dựa vào cái gì liền phải một bộ duệ đến bầu trời đi bộ dáng Ai nha, mẫu phi nói như thế nào ngươi? ngươi đều không nghe, kia bảo nhi lần này lại có hỉ, ngươi nhiều mang điểm bảo nhi thích đồ vật đi xem nàng, mẫu phi nha, này ở trong cung muốn xuất cung một chuyến không dễ dàng. nghi phi rốt cuộc nhớ tần gia bảo, lại hơn nữa nàng trực giác tổng cảm giác trong khoảng thời gian này vạn tuế gia đối tứ gia thái độ có chút bất đồng, liền muốn cho cửu gia nhiều thần cận thân cận ung vương phủ. nếu là tốt xấu có cái vật nhất, về sau cũng hơn sinh lộ. cái gọi là từ mẫu chi tâm từ mẫu chi tâm trong hoàng cung. Có lẽ trừ bỏ đức phi ngoại, rốt cuộc nhiều ít phi tần đều là ái hải tử. Đông đi xuân tới, trong phủ dần dần qua xuân hàn xe lạnh nhật tử, chỉ trước mắt công phu, thời tiết ấm lên. Tần gia bảo hiện tại tháng lớn, ra cửa thời gian thiếu rất nhiều, mỗi ngày có rảnh, chính là ở thanh phong thủy tại trong viện đi một chút nhiều. Nhưng thật ra Nam thị, nữ cô lục thị, cảnh thị, mấy người sinh sản thời gian, càng thêm đến gần rồi. Ngay nay, nàng mới vừa ở trong viện tàn bộ, liền nghe được bảo phong nói kiểu gia mang theo đồ vật tới trong phủ nói là phụng nghi phi lệnh đến thăm nàng nàng bên này vừa định nói ra đi gặp người trước sau bất quá mười lăm phút tô bồi thịnh liền lại truyền đến tin tức tứ gia cùng kiểu gia xảo một trận thiếu chút nữa không đánh lên tới mặt sau kiểu gia liền đem cấp tần gia bảo một ít hiếm lạ ngoạn ý nhi cấp ném ở trong phủ sau đó đi rồi đi rồi nàng này biểu ca như thế nào khi nào đều như vậy xúc động có biết vì cái gì nguyên nhân xảo lên trong viện nơi nơi đều nở khắp mãn viên màu sắc và hoa văn nhìn này đó sinh cơ bừng bừng vạn hoa tranh diễm nói không nên lời tâm tình hảo đệ hai trăm tám mươi chín trang chủ tử nghe nói là bởi vì nữ cố lộc khanh khách nói mau sắp sinh ở vương phủ trong hoa viên đi dạo va chạm tới rồi kiểu gia kiểu gia xem nữ cố lộc chủ tử bộ dáng cũng không biết là nữ cố lộc chủ tử nào điểm trêu chọc kiểu gia kiểu gia trong lòng không thoải mái liền nói câu nữ cố lộc chủ tử không hiểu quy củ Lúc ấy chủ tử ra vừa lúc hồi phủ. Hai người không biết tranh luận gì, mặt sau liền xảo đi lên. Lời này là bảo nguyệt nói, nàng trong khoảng thời gian này xem nữ cố lộc thị không vừa mắt hảo một đoạn thời gian. Chính mình vốn dĩ chính là cái khách khách, không phải mang cái thai, liền cảm thấy chính mình là cái phúc tấn đi. Lời này, bảo nguyệt không dám nói. Đến là thấy tần gia bảo nghi hoặc, tô bồi thịnh chủ động giải thích lên. Quân vương ý tứ, nữ cố lộc chủ tử đều mau sinh sản, nên an phận ở chính mình trong viện đái sản đỡ phải đến lúc đó đã xảy ra chuyện lại giống trong phủ nữ nhân khác như vậy đến lúc đó lăn lộn cái này lăn lộn cái kia tô bồi thịnh nói lại túi đầu ở tần gia bảo trước mặt giải thích cựu gia nói đến nói đi chính là không thể gặp trong phủ nữ nhân làm ra sự tình tới cuối cùng lại vu oan giá họa đến thanh phong thủy tại đi vừa lúc khi đó tứ gia hồi phủ biết cựu gia tới xem tần gia bảo trong lòng vốn là không vui còn hơn nữa cựu gia tính tình vừa lên tới lời trong lời ngoài đều ở không thứ vô dụng luôn làm tần gia bảo lâm vào trong lúc nguy hiểm từ từ. Còn cảnh cáo tứ gia, nếu là lại phát sinh một lần lần trước tần gia bảo sinh sản khi hỏa hoạn sự kiện, đến lúc đó toàn bộ quách lạc là thị nhất tộc, thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu vân vân. Tứ gia trên mặt không nhịn được, hai người đương trường liền nháo nổi lên xung đột. Tần gia bảo nghe được vừa buồn cười vừa tức giận, đành phải phân phó bảo phong nói, đi ta tư khô chọn chút hiếm lạ đồ vật, cùng trong cung nghi phi cô mẫu đưa đi, liền nói là bảo nhi hiếu kính cấp cô mẫu, mọi người ứng là. Lại đỡ Tần gia bảo ở trong sân xoay một hồi lâu, cuối cùng mới trở về sân. Mà trở lại sân nữ Cố Lộc thị, một chúng bọn nha hoàn đều ở nói hỉ. Chủ tử, chủ tử gia nhất để ý vẫn là ngài, đều nói Quách lạc la chắc phúc tấn được sủng ái. nô tì xem a, đây đều là biểu hiện giả dối. Chính là, xem chủ tử này bụng, hơn phân nửa là cái ác ca chiếm đa số. Chúc mừng chủ tử hỉ hoạch quý tử, chúc mừng chủ tử ban phong chắc phúc tấn. Một chúng bọn nha đầu chúc mừng trong miệng trẻ làm nữ cố lộc thị ánh mắt sáng vài vòng nàng một tay đỡ bụng tinh tế vớt ve thích chí nằm ở trên trường kỷ suy nghĩ tắt trở lại mới vừa tiến vương phụ trước thầy bói đôi nàng theo như lời kia phiên lời nói cô nương trời sinh vượng mệnh sở sinh quý tử cũng là lòng tử không thể nghi ngờ quý không thể nói quý không thể nói hết thầy đều ở phía trước tiến nàng lại sao có thể có thể gần chỉ là chắc phúc tấn chi mệnh đâu chương một trăm sáu mươi lăm sinh sản nhạc đệm nhanh lên nhanh lên Chắc phúc tấn liền phải sinh, nếu là chạy chậm, tiểu tâm muốn ngươi đầu. Đi đi đi, mau, mau, chủ tử như thế nào cũng ở hôm nay muốn sinh, hiện tại thái y đi hệt đều tập trung ở năm chắc phúc tấn đi nơi nào rồi. Hiện tại chủ tử lại nháo khó sinh, nay vạn nhất, vạn nhất có cái tốt xấu, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ai nha, chủ tử, chủ tử, ngài nhẫn nhẫn, đỡ để bà mụ lập tức muốn tới, ngài nhịn một chút. Kinh thành tháng năm thời tiết, nhiệt người mồ hôi từng luồng hướng bối cạch lưu. Ở trên đường hành tẩu, Mặc dù cây quạt như thế nào phiến, theo tiếp theo cổ gió nóng thổi tới, vẫn là cảm giác một cổ khâu nóng, chọc đến người vô cớ bực bội bất an. Đúng như này một cổ bất an, ung vương trong phủ, ba cái thai phụ, năm nay tập thể tới rồi lâm buồn nhật tử, lại đều chậm chạp chưa sinh sản. Nào đến toàn bộ trong phủ bọn hạ nhân, nơi nơi truyền lại đủ loại kiểu dáng tin tức. Liên mau đến chế mau nửa tháng. Hôm nay vừa vặn là bánh trưng tiết qua đi, kia kéo thị hôm nay ban đêm còn đang suy nghĩ gần nhất trong phủ sự tình. Một cái tay khắc còn ở cha cao ma ma giao đi lên sổ sách. Nhưng suy nghĩ, lại là mấy cái thai phụ, lại chậm chạp không sinh sản, thai y liề tới nhìn, cũng nói chính là chờ ngày tháng. Nhưng sinh ở Hoàng gia, Pham là có điểm khác thường, Tổng hội có các loại tin đồn nhảm nhí truyền ra đi. Nàng là đích phúc tấn, tuy rằng hận độc này đó hải tử sinh ra. Tứ ra ra lệnh, nàng chỉ có thể cầu nguyện này đó nữ nhân có thể bình an sinh hạ hải tử, nhưng tiền đề là, tốt nhất đều là khanh khách, nếu là A-ca. Nếu là AK, nàng tự nhiên còn không có tưởng hảo rốt cuộc xử lý như thế nào, mới có thể đã thể hiện nàng rộng lượng, lại có thể không giao động cập nàng kế hoạch. Chỉ là nàng này mới vừa tưởng tượng, bên ngoài nô tài liền cấp hừng hực tiến vào bầm báo, phúc tấn, nam chủ tử nơi đó, phát động. Kia kéo thị tay run lên, lại là nghĩ đến tứ gia gần nhất vẫn luôn tùy giá ở tái ngoại, vài ngày không có tin tức đến trong phủ. Cái này đại buổi tối, phải người đi thông chi tứ gia, hiển nhiên không kịp liên như vậy thông chi trong phủ các vị nữ chủ tử dẫn người vẫn luôn thủ trung niên thị đến hôm sau bình minh lại là vẫn luôn ở trong phòng tiêu đau nhưng không hề có sinh sản dấu hiệu ngược lại trong phòng hô đau thanh từ lớn tiếng đến mặt sau mỏng manh đến ba mụ truyền đến nói gặp nạn sản nguy hiểm phúc tấn làm sao bây giờ viết thư đi thông chi vương gia đem trong phủ sở hữu thai ủy ba mụ đều tiếp nhận đến xem kia kéo thị hạ cái quyết định liền vững vàng ngồi ở gian ngoài chờ bên trong tin tức Bên ngoài nha đầu các bà mụ ra ra vào vào, vẫn luôn ở vội vàng đoan nước ấm, nhiệt canh đi vào, nhưng bên ngoài lại một chút động tĩnh đều vô. Lại không nghĩ rằng, đến buổi trưa thời điểm, bọn hạ nhân lại chuyển đến, nữ cố lộc thị chỗ cũng phát động. Đến giờ mùi thời điểm, lại liên tiếp chuyển đến cảnh thị chỗ cũng phát động, hai ngày trong vòng, ung vương phủ liên tiếp ba cái thai phụ phát động, này liền xuất hiện lúc trước chỗ đã thấy màn này. Bên này muốn gặp phải khó sinh, tứ ra lại chậm chạp không có chuyển đến tin tức. Thẳng đến lâm buổi chiều thời điểm, mới chuyển quay lại tới tin tức, làm kia kéo thị toàn quyền làm chủ, chỉ một cái mệnh lệnh, cần phải bảo hạ hài tử. Đệ 290 trang Bảo khó giữ được hạ hài tử, kia kéo thị không biết, nàng chỉ biết, năm thị nếu là lại không sinh sản, đêm nay lại lăn lộn một đêm, đến lúc đó nhất định một thi hai mệnh. Ở Hoàng gia, sinh sản thời điểm, người chết, có thể nói là đại không may mắn, chuyện này, trăm triệu không thể phát sinh. Xuân Lan, Xuân Mai Người hai tốc tốc mang hai cái thái y hề, bà mụ đi xem nữ cố lộc thị cùng cảnh thị. Tối hôm qua năm thị phát động, trong phủ không nghĩ tới nữ cố lộc thị cùng cảnh thị đều tiến đến hôm nay cùng nhau phát động, này đây mỗi người chỗ đều điều động một cái thái y hề lại đây. Cái này, đành phải từ bên này lại chịu người qua đi, hy vọng còn kịp. Trong phủ, từ thượng đến chủ tử, hạ đến nô tài nha hoàn, các sân lớn nhỏ phòng bếp đều ở bay nhanh bận rộn. Mà mấy cái sân nữ chủ tử cũng đều ở kia kéo thị thông chi thời điểm đều thủ tới rồi năm thị chỗ suốt đợi cả đêm hiện tại cũng cũng chỉ có đồng dạng mang thai chín nguyệt đại tần gia bảo còn ở thanh phong thủy tạng không có động nhưng là tin tức lại là vẫn luôn có truyền tiến bảo tô bồi thịnh ra ra vào vào vẫn luôn ở cùng tần gia bảo hội báo tin tức chủ tử vương gia còn không có hồi phủ thứ gia không ở trong phủ trọng điểm cao ngô dung cũng không ở toàn bộ trong phủ liền thường một chúng nữ nhân chờ chuyện lớn như vậy Đều chỉ có kia kéo thị một nữ nhân làm chủ Phạm là kia kéo thị có điểm tư tâm Này mấy cái sinh sản nữ nhân Lộng không tốt Đều phải xảy ra chuyện Như thế nào sẽ chuyện lớn như vậy nhi Còn không có hồi đâu Tần gia bảo một tay đợi eo Một tay khẽ vốt mau sinh sản bụng Tổng cảm thấy trong lòng bất ổn Có bất hảo sự tình phát sinh Nhưng nhất thời lại sờ không rõ nguy cơ sẽ phát sinh ở đâu Chủ tử Năm ngày trước Liền nghe nói chủ tử dẫn người trước tiên từ tái ngoại trở về Ấn thời gian đầy, hiện tại còn không có nhanh như vậy hồi phủ, mặc dù muốn gấp trở về, cũng muốn đổi vài thiên tài trở về. Tô Bồi Thịnh cẩn thận hồi lời nói, mỗi một câu, đều chú ý quan sát đến tần gia bảo biểu tình, liền sợ đến lúc đó tần gia bảo đoán tứ gia nhẫn tâm bạc tình, hắn đến lúc đó phỏng trừng thật muốn bị luật ra. Trên thực tế, Cao Ngô Dung sớm cùng hắn thông khí, tứ gia đã với nửa tháng trước trước tiên tử tái ngoại đã trở lại. Đã nhiều ngày, liền ở kinh đô vùng ngoại ô, lại là lâm thời có việc ở bên ngoài vẫn luôn bội vàng. Trong phủ này mấy người phụ nhân sinh sản, tự nhiên không ở tứ gia coi trọng trong phạm vi, đơn giản liền toàn quyền giao cho kia kéo thị. Đến nỗi lần này sự tình, cụ thể có chuyện gì tình, đương nhiên là muốn chuẩn bị đối lý chắc phúc tấn, tới cái bắt bà bà trong dọ. Kia sao hàm nhi, dục nhi cũng không có truyền tin tức trở về. Đây là tần gia bảo lo lắng ngọn nguồn, hai cái tiểu gia hỏa chính là muốn tùy giá đi tái ngoại tránh cái gì thử, cái này hảo, nàng trong lòng bất ổn, nhưng người lại không ở bên người nếu thực sự có cái sự tình gì nàng thật là ngoài tầm tay với chủ tử từ a ca thông tuệ, ngũ a ca lại võ nghệ cao cường lần này cùng nhau tùy giá đi tái ngoại không phải còn có vạn tuế gia, có chủ tử ra ở sẽ không có sự tình gì này một năm tần gia bảo mang thai thế nhưng dị thường thuận lợi này đây bảo nguyệt mấy người tâm tình đều thực hảo thấy tần gia bảo lo lắng liền cười bưng lên lúc trước nấu tốt gà đen củ mài canh tiếp nhận lời nói tới chấn an tần gia bảo Nam Thị còn không có truyền đến tin tức sao. Đều một ngày, nàng tiếp nhận cái thịa uống qua canh, liền tiếp tục hỏi trong phủ mấy người tình huống. Nhưng là truyền đến tin tức, đều là nói không có tiếp nhận. Nhưng nàng trong lòng cảm giác bất an, liền đứng dậy muốn đi xem thư phòng trận pháp có hay không bị phá hư. Chủ tử, thiểu tâm chút. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, doa bảo phong mấy người nhảy dựng, vội lại là đứng dậy, lại là nâng, liền sợ có cái tốt xấu. Tần gia bảo xua tay gian, tùy ý mấy người đỡ. Đi hướng thư phòng, ở trên đường, hỏi Lý Thị tình huống. Hôm nay, Lý Trác Phúc Tấn cũng ở trong phủ sao? Ở trong phủ, cùng Phúc Tấn cùng nhau, tối hôm qua liền đi năm Chắc Phúc Tấn chỗ, cùng nhau đang chờ năm Chắc Phúc Tấn tin tức. Sau lại nữ cố lộc chủ tử chỗ nói phát động sao, Phúc Tấn khiến cho Lý Trác Phúc Tấn qua bên kia tòa chấn.